Trường 901, bày ra thực lực. Đường sinh đứng tại bí cảnh chiến trường ở bên trong, hay là cái kia phó bình tĩnh bộ dạng. Hắn không có ý định ra tay. Hoác hoác. Tiểu hỏa kêu to, chín cái hỏa diễm cử nhân ngưng tụ mà ra. Huyết sỉ nhật xa bên này, thân thể chung quanh bắt đầu khởi động lấy một cổ vô cùng đáng sợ hung uy. Huyết sắc buồn nguyên như là sương mù giống như tràn ngập ra đến. Đồng dạng một đầu huyết răng xa pháp tướng, bao phủ tại huyết sỉ nhật xa thân thể chung quanh, tàn mát ra thái cổ hung uy. Luận uy thế so với lúc trước huyết sỉ thanh mạch còn cường đại hơn gấp bội. Chứng kiến huyết sỉ nhật xa bực này hung uy, hà kiếm sắc mặt biến đổi, nếu là hắn chống lại huyết sỉ nhật xa, chỉ sợ cũng chỉ có trực tiếp nhận thua phần. Cái này huyết sỉ nhật xa quá cường đại. Cái này đường sinh tu hữu thật là hắn đối thủ sao. Hà kiếm trong nội tâm, lại lần nữa phát lên nghi vấn như vậy. Ám hà ở bên trong mọi người, cũng cũng giống như thế, bởi vì huyết sỉ nhật xa cường đại lại để cho bọn hắn cảm thấy hít thở không thông. Trái lại đường sinh bên kia sao? Thì ra là ngưng tụ ra 9 cái hỏa diễm cự nhân mà thôi. Cái này 9 cái hỏa diễm cự nhân mọi người cũng là được chứng kiến, có thể bọn hắn đều cho rằng chỉ bằng vào 9 cái hỏa diễm cự nhân có thể đánh không lại huyết sỉ nhật xa. Không bằng, chúng ta chơi đại điểm A. Huyết sỉ nhật xa nhìn xem trước mặt đường sinh, mở miệng nói ra. Toàn bộ bí cảnh chiến trường không gian, đều là khí thế của hắn, hắn khủng bố khí thế áp bách lấy đường sinh. Thậm chí, ở bên ngoài đang xem cuộc chiến người đều có thể cảm thụ đạt được huyết sỉ nhật sa hung y. Ngươi muốn chơi như thế nào? Đường sinh hỏi. Không chết không ngớt, như thế nào? Huyết sỉ nhật sa nói ra. Hắn ý định lập uy. Một cái liền thời đại nhân vật chính cũng không phải ra hỏa, dám can đảm đến chặn ngang một gạch, khiêu chiến bọn hắn thời đại nhân vật chính uy nghiêm, cái này nhất định phải chết. Hắn cũng ý định chém giết đường sinh đến lập uy, thuận tiện hung hăng vẽ mặt tám hà. Đường sinh nghe xong, như mày, nói ra, cái này, không tốt lắm đâu. Như thế nào, ngươi không dám sao? Huyết sỉ nhật xa khỏe miệng nổi lên ý chào phúng. Cho dù là đường sinh cự tuyệt, hắn cũng không sao cả, bởi vì, tại đường sinh cự tuyệt thời điểm, khi thế tất nhiên tự yếu, hắn đồng dạng chiếm cứ thượng phong. Cho nên, huyết sỉ nhật xa lần này phép khích tướng, mặc kệ đường sinh lên hay không lên đem làm, hắn đều có thể chiếm được tiện nghi. Không phải không dám, là khuyên ngươi không muốn làm như vậy, miễn cho không công vứt bỏ tánh mạng. Đường sinh giải thích nói. lời này vừa nói ra Ở đây người vây quanh, tất cả đều sưng sờ. Bọn hắn còn tưởng rằng đường sinh là không dám, cho nên mới cự tuyệt đây này. Thật không nghĩ đến, người này cư nhiên như thế tự đại. Cái này một bộ khuyên bảo huyết sỉ Nhật Sa không muốn ném đi tánh mạng, rõ ràng tiểu là đang nói huyết sỉ Nhật Sa không phải hắn đối thủ, hắn chém giết huyết sỉ Nhật Sa dễ như trở bàn tay. Trước tiệc như thế nào không có phát hiện người này như thế chi cuồng Lam tỉnh nhỏ giọng nói thầm lấy. Đường sinh là được nàng mời dẫn vào ám hà. Theo nàng. Cái này đường sinh tu hiếu, một mực đều rất ít xuất hiện, tại trong đội ngũ, không tranh giành không đoạn, chịu mệt nhọc. Thật không nghĩ đến, hôm nay đường sinh đối với một lần nữa nhận thức lời nói này, xem như triệt để phá vỡ nàng tưởng tượng. Nếu có thực lực, như vậy quần cũng tiểu không gọi cuồng cái kia gọi là nhân tử. Nếu như không có thực lực, như vậy quần vậy cũng không gọi cuồng cái này gọi là ngu ngốc. Hà kiếm ở bên cạnh nói ra, quần cũng tốt, không quần cũng thế. Chọc giận lấy huyết sỉ nhật xa. Cũng không phải cử chỉ sáng suốt ám Ngọc nhữu mày lấy bí cảnh chiến trường nội huyết Sỉ Nhật xa nghe xong đường sinh lời nói này về sau ngẩn người ngay sau đó giận quá mà cười ngươi không cần lo lắng cho ta không công ném đi tánh mạng ta chính là muốn không công ném đi tánh mạng như thế nào ngươi dám chơi sao ngươi thực cầu lấy để cho ta giết ngươi đường sinh lần nữa hỏi huyết Sỉ nhật xa gật gật đầu dùng ngu ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn hướng đường sinh cái này tự đại gia hỏa nói ra Đúng vậy Văn cầu ngươi tới không công giết ta đi. Đường sinh thở dài. Hắn vốn không muốn muốn cái này huyết sỉ nhật xa cánh mạng. Đã cái này huyết sỉ nhật xa như thế yêu cầu. Như vậy, hắn cũng không có cái gì biện pháp. Được rồi, ta đây đã ứng. Hắn nói ra. Huyết sỉ nhật xa nghe thế, lộ ra nhe răng cười. Hắn đối với ám hả người bên kia nói ra, ám ngọc tu Hữu Các ngươi đều rất tốt rồi, trận này chiến, không chết không nớt. Chỉ cần một phương bị một phương khác giết chết, mới tính toán chấm dứt. Ám Ngọc nghe xong, cũng không trả lời huyết sỉ nhập xa, mà là nhìn về phía đường sinh, nói ra, đường sinh tu hữu, làm gì như thế? Làm gì cùng hắn đấu khí? Hắn rõ ràng là muốn chọc giận ngươi, cho ngươi cùng hắn không chết không ngớt. Đường sinh thấy thế, nói ra, còn chưa mở đánh, làm sao ngươi biết người chết là ta? Ách lời này lại để cho ám Ngọc trong khoảng thời gian ngắn, không biết trả lời thế nào. Đúng vậy a còn không có có đánh, nàng làm sao biết thua là đường sinh, cái chết là đường sinh. Nàng nếu là biết đạo thua là đường sinh, cái chết là đường sinh, cái kia còn dùng đường sinh đi lên làm gì? Trực tiếp nhận thua là được rồi. Ngươi, thật sự có nắm chắc. Ám Ngọc lần nữa hỏi. Nếu không nắm chắc, ta đi lên làm gì? Đường sinh hỏi lại. Ám Ngọc không hề nói cái gì. Nàng đối với huyết sỉ Nhật Sa nói ra, huyết sỉ Nhật Sa tu hữu, đã đã nói một chút đến mới thôi, làm sao khổ làm cho quá tuyệt. Tôn nghiêm của ta... Tại sao là một cái liền thời đại nhân vật chính cũng không phải ra hỏa khả gì khiêu khích? Hắn dám khiêu khích ta, muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Trừ phi, các ngươi trực tiếp nhận thua. Huyết sỉ nhật xa lạnh lùng nói. Ám ngọc không hề nói cái gì. Huyết sỉ nhật xa nhìn về phía đường sinh, hỏi, tiểu tử, chuẩn bị sẵn sàng tới giết đi ta có hay không? Hắn lời nói này mang theo trào phúng y tứ. Ta chuẩn bị sẵn sàng. Đường sinh hỏi. Vậy đi chết đi. Huyết sỉ nhật xa lời nói rơi xuống cũng đã xuất thủ. Tại hắn trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh thánh đao, đao cũng là huyết hồng sắc. Hai tay của hắn cầm đao. Thân thể huyết sĩ sa pháp tướng buồn nguyên áo nghĩa, tất cả đều tuôn ra đãng tiến vào máu của hắn trong đao. Lập tức, trong tay hắn huyết sắc thánh đao phản phất sống lại. Một đao nhìn ra, đao khí vượt qua hư không, toàn bộ bí cảnh chiến trường hư không, phản phất đều ở đây một rưỡi đao bổ một phát là hai. Thật là khủng khiếp một đao. Ở đây người vây quanh ở bên trong, tất cả đều dùng mình Sắc thực cảm nhận được huyết sỉ nhật xa khủng bố thực lực bọn hắn đều mơ tưởng nhìn xem cái kia dám đáp ứng không chết không ngớt khẩu suất của ngôn tiểu tử rốt cuộc muốn như thế nào ứng đối hoặc hoác chứng kiến địch nhân đã xuất thủ tiểu hỏa hét lớn một tiếng nó đã sớm xem cái này dám đối với nó đường sinh lao đại vô lễ ra hỏa không vừa mắt ý niệm trong đầu khẽ động một cái hỏa Diễm cự nhân nên đón tiếp lấy hỏa Diễm cự nhân trong tay gũ Liên chi kiếm bốc cháy lên một kiếm đâm ra kiếm khí như lửa Đốt cháy hướng bên kia khủng bố một đau lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự tình đã xảy ra chỉ thấy hỏa Diễm cự nhân kiếm khí cùng huyết sỉ nhật xa khủng bố đau khí đụng nhau đụng lại là huyết sỉ nhật xa khủng bố đau khí sụp đổ ra cái gì thấy như vậy một màn tất cả mọi người khó mà tin được ánh mắt của mình làm sao có thể a bọn hắn nhìn hoa mắt sao nhưng mà bọn hắn phát hiện bọn hắn cũng không có hoa mắt quả thật là ngọn lửa kia cự nhân chém giết đi ra hỏa Diễm kiếm khí Đem huyết sĩ Nhật xa khủng bố một đao cho phá. Yên Tĩnh. Tại thời khắc này, chết đồng dạng Yên Tĩnh. Chương 902, nhẹ nhõm chiến thắng. Huyết sĩ Nhật xa chém giết mà ra cái kia một đạo, khí thế là như thế chi khủng bố. Trái lại, cái này chín cái hỏa diễm cự nhân chém giết mà ra cái kia một kiếm, một chút khí thế đều không có. Có thể là được cái này bình thường không có khí thế, liền đem huyết sĩ Nhật xa phảng phất thôn thiên diệt địa một đao cho phá. Chơi ạ. Phục hồi tinh thần lại ám ngọc. Hà kiếm bọn người, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, nhìn về phía đường sinh ánh mắt tất cả đều thay đổi. Bọn hắn vốn đang tính toán lấy, muốn muốn đường sinh giao ra hắn sau lưng bí mật. Hiện tại xem ra, khá tốt bọn hắn còn không có có thực hành. Nếu không, cái này đường sinh giống như này thực lực, xung đột mà bắt đầu, cái chết tuyệt đối là bọn hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn nếu như này thực lực khủng bố, nghiên áp chúng ta những thời đại này nhân vật chính, không có khả năng vừa bại không tên. Hà kiếm lặng lẽ truyền âm cho những thứ khác tám vị ám hà thành viên. Bọn hắn càng phát ra cảm thấy đường sinh thần bí đồng thời, thân phận tuyệt đối là có cực lớn bí mật. Cha. Nhất định phải cha. Bất kể như thế nào, đều muốn cha rõ ràng thân phận của hắn cùng lai lịch. Lam tỉnh cũng truyền âm nói ra. Huyết sỉ cái kia một bên, tại thời khắc này, ngay ngắn hướng chầm mặt xuống. Thật lâu qua đi, bọn hắn mới lấy lại tinh thần. Trong bọn họ tâm rung động, giờ phút này đã không biết dùng cái gì cảm xúc để diễn tả. Người này rốt cuộc là ai? Quá cường đại. Huệ Sỉ Thanh Mạch thanh âm có chút phát run. Theo hắn, cái kêu Huệ Sỉ Nhật xa cái kia một đao uy lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chính bọn hắn người rõ ràng nhất. Muốn tiếp một đao kia, hắn Huệ Sỉ Thanh Mạch cũng muốn đem hết tất cả vô liếng. Không tốt. Huệ Sỉ Nhật xa gặp nguy hiểm. Huệ Sỉ Chân Viêm sắc mặt đại biến nói, những người khác sắc mặt cũng thay đổi bắt đầu. Bọn hắn lúc này mới nghĩ đến, cuộc tỉ thí này, cái này đường sinh cùng Huệ Sỉ Nhật Sa là không chết không nấc cục. Cũng không phải là ai nhận thua, cái này chiến đấu tựu chấm dứt được rồi. Chẳng lẽ, huyết sỉ nhật xa, thật sự cũng bị cái này đường sinh chém giết sao? Bọn hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Ám Ngọc, không nghĩ tới các ngươi ám hạ tàng sâu như vậy, rõ ràng còn mai phục như vậy một cái đối thủ cường đại. Các ngươi là cố ý dẫn chúng ta thượng bộ đồ, có phải hay không? Huyết sỉ chân viêm đối với ám Ngọc nói ra, mang theo lửa giận. Ám Ngọc nghe xong, ngẩn người, nàng cũng không cam chịu yếu thế, cười lạnh nói. Cũng không biết cái này không chết không ngất cụ, rốt cuộc là ai gắng phải nói ra. Chính mình muốn chết, ván được người khác. Huyết sĩ bên này mọi người nghe nói như thế về sau, ngay ngắn hướng dẫn dữ, có thể bọn hắn phát hiện, bọn hắn vậy mà không cách nào phản bác. Đúng vậy a Tại đầu võ trước khi, giống như đường sinh liên tục nhắc nhở huyết sỉ nhật xa. Có thể huyết sỉ nhật xa càng muốn cùng đường sinh không chết không ngất, còn không tiếc dùng tới phép khích tướng. Giờ khác này, quả nhiên là vẽ mặt. Quả nhiên là rời lên thạch đầu nện chân của mình A Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất, hay là mạng nhỏ ném đi. Ở đây bên trong, chấn động nhất phải kể là huyết sỉ nhật sa vị này người trong cuộc. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới kịch bản có thể như vậy diễn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn tùy tiện muốn bóp chết một cái con sâu cái kiến, lại là một đầu hồng hoàng cự thú. Tại sao có thể như vậy a Hắn bất tài là thời đại nhân vật chính sao? Hắn bất tài là cái kia nên bị thời đại chiếu cố người may mắn sao? Như thế nào giờ khắc này không dùng được hả? Người rốt cuộc là? Là ai? Huyết sỉ nhật xa lớn tiếng quát hỏi. Chỉ là, hắn cái này quát hỏi trong thanh âm, đã hoàn toàn đã không có lúc trước cái kia phiên hung hăng cản quấy cùng khí thế, ngược lại chính là một loại sợ. Ta là ai trọng yếu sao? Đường sinh nhàn nhạt trả lời. Tốt một cái giả heo ăn thịt hổ. Huyết sỉ nhật xa nghiến răng nghiến lợi. Ta đã sớm khích lệ qua ngươi. Chỉ là ngươi không nghe, không nên giết ta đến lập uy. Cái này không chết không ngất cục là ngươi lập hạ đích, mà ngươi cũng một bộ cầu ta giết chính là ngươi bộ dáng. Ta cũng chỉ tốt thanh toàn. Đường Sinh như trước nhàn nhạt trả lời. Nhưng này lời nói nghe được huyết sĩ Nhật Sa trong lốt hai, lập tức đã trở thành thiên đại châm chọc. Nghĩ đến lúc trước hung hăng càng quái, suy nghĩ đến bây giờ đối lập thực lực, huyết sĩ Nhật Sa tiểu hận không thể tìm đầu khe hở chui vào. Bất quá, hắn ra mặt trung quy tự dạy, mà hắn cũng rất không cam tâm. Hắn lớn tiếng quát, ngươi cho rằng, như vậy có thể chém giết ta sao? Ta là thời đại nhân vật chính, lấy yếu thắng mạnh, đó là chúng ta thời đại nhân vật chính mới nên có phong phạm. Mà ngươi thì sao? Ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi đã chú định, trở thành chúng ta những thời đại này nhân vật chính đã cây chân. Ngươi có thủ đoạn gì, cho dù xử đi ra a Đường sinh hay là bình tĩnh nói? Nhưng này loại bình tĩnh, theo huyết sĩ Nhật Sa, cái kia chính là một loại miệt thị. Cái này lại để cho huyết sỉ nhật sa có một loại phát điên cảm giác. hỏa diễm cự nhân kiếm khí, phá huyết sỉ nhật sa khủng bố một đau sau. Huy lực cũng còn thừa không có mấy, đối với huyết sỉ nhật sa huy hiếp đã chẳng phải lớn hơn. Từ nơi này cũng nhìn ra được huyết sỉ nhật sa thực lực, sắc thực so với bình thường thời đại nhân vật chính cường đại hơn nhiều. Lại để cho hắn sô lô một cái hỏa diễm cự nhân khả dĩ, đáng tiếc, trung quanh còn có 8 cái hỏa diễm cự nhân. Cái thứ nhất hỏa diễm cự nhân một kiếm chém giết mà ra Mặt khác, 8 cái hỏa diễm cự nhân đã tại Cửu cung kiếm vị lên, bắt đầu xuất kiếm. Cửu cung kiếm vị một thành, từng cái hỏa diễm cự nhân thực lực đều được đến tăng thêm, chúng đánh chết mà ra kiếm khí uy lực thì càng đại. Hơn nữa 9 đạo kiếm khí cấu thành kiếm trận, mơ hồ hiện ra một loại ưu liên kiếm bạo phát luyện hóa áo nghĩa ở bên trong. Không tốt. Huyết Sỉ nhận ra sắc mặt đại biến, hắn lập tức biết nói, nếu như hắn không sử dụng át chủ bài về sau, cái chết tuyệt đối là hắn. Cái này 9 cái hỏa diễm cự nhân học kích Đã vượt ra khỏi thực lực của hắn rất nhiều nhiều nữa. Hắn căn bản không phải đối thủ. Hắn không do dự, lập tức thiêu đốt mệnh nguyên, thi triển tế tự chi thuật. Tế tự chi thuật thi triển về sau, trong tay hắn thánh đao chém giết đi ra đau khí, huy lực cường đại rồi vài lần. Thế nhưng mà, cái này cường đại rồi vài lần đau khí, vừa mới chiếm cứ một điểm thượng phong. Hoác hoác, tiểu hỏa thấy thế rất không cao hứng. Nó ý niệm trong đầu khẽ động, 9 cái hỏa diễm cự nhân trên người. Cái kia áo giáp lập tức nổi lên một loại liên hoa phù văn. Cái này liên hoa phù văn nổi lên, rõ ràng cũng có ra chỉ tác dụng. Lập tức, cái này chính cái hỏa diễm cự nhân uy lực, cung đi theo tăng lên. Đơn giản lại lại lần nữa đem huyết sỉ nhật xa cho nghiên áp Bất quá, huyết sỉ nhật xa tại đây một lớp buộc phát bên trong, cũng đã lấy được một tia thở dốc chi cơ. Ở thời điểm này, trong tay của hắn xuất hiện một kiện thanh khí. Hai tay của hắn véo động phát huyết. Lập tức. Cái này thánh khí khí tức trở nên cực độ không ổn định bắt đầu. Ám hà người thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, hán muốn. Tự bạo thanh khí. Chơi ạ. Tự bạo thanh khí, bạo một kiện tiểu ít đi một kiện. Cho dù là bọn họ như vậy thánh cảnh cường giả trở về, có ít người trên người đều không có. Cho nên, mỗi một kiện tự bạo thanh khí, đều là bảo vệ tánh mạng đồ vật. Tại đây dạng quyết chiến ở bên trong, không nghĩ tới huyết sỉ nhật xa muốn dùng đi ra. Bất quá. Nghĩ đến đây là một hồi không chết không ngớ sinh tử quyết đấu, bọn hắn trong nội tâm sẽ hiểu tới. Nếu không dùng, còn giữ chờ chết sao? Không tốt. Chúng ta chạy mau Ám ngọc gấp dòng quát. Chương 903, hết thể đều kết thúc. Tự bạo thanh khí, mang tất cả mà ra năng lượng chiều dâng thế nhưng mà chẳng phân biệt được bằng hữu Ám ngọc bọn người tuy nhiên ở bên ngoài vây xem, nhưng là, chỉ cần cái này bí cảnh chiến trường một bạo, cái kia tự bạo thanh khí cuồng bổ năng lượng lập tức có thể mang tất cả bọn hắn những Này ở bên ngoài người vây quanh. Cho nên, chứng kiến huyết sỉ nhật sa tự bạo thánh khí về sau, ám ngọc bọn người ở đâu không kinh hoàng. Lập tức nhanh chóng bỏ chạy. Mà ngay cả huyết sỉ người bên kia, giờ phút này cũng đều quá sợ hãi, sau khi lấy lại tinh thần, nhau nhau chạy trốn. Vâng! Ngay tại bọn hắn chạy trốn không có bao lâu, khủng bố thánh khí tự bạo năng lượng mang tất cả mà ra. Bí cảnh chiến trường ở đâu chịu đựng được ở khủng bố như thế năng lượng. Lập tức đã bị xé nát Phảng Phất Thiên Điệu tận thế giống như cái này cổ kinh khủng năng lượng dùng một loại cơ tốc, lập tức đuổi theo chính đang chạy trốn Ám Ngọc bọn người, đưa bọn chúng mang tất cả đi vào. Bất quá, Ám Ngọc bọn người sớm có chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn lập tức thi triển riêng phần mình thần thông thủ đoạn, cưỡng ép ngăn cản cổ năng lượng này phá hủy cùng xé nát. Thánh khí tự bạo, tại có trôi chuẩn bị dưới tình huống, hay là tổn thương không được đám này thời đại nhân vật chính, chỉ có thể đủ lại để cho bọn hắn phi thường trật vật mà thôi. Bên kia Huyết sỉ nhật sa mượn cái này cổ kinh khủng tự bạo năng lượng, lập tức tiểu xé bỏ tiểu hỏa ngưng tụ ra đến 9 cái hỏa diễm cự nhân. Cái này 9 cái hỏa diễm cự nhân, dù sao cũng là năng lượng áo nghĩa chấu ngưng tụ, thi triển không được như thời đại nhân vật chính đám bọn họ như vậy thủ đoạn. Đón lấy cái này cổ kinh khủng tự bạo năng lượng mang tất cả, huyết sỉ nhật xa cũng là liều mạng. Hắn cũng không có thừa cơ chạy trốn, mà là phóng tới bên kia đường sinh. Tự bạo năng lượng, chẳng phân biệt được ta đương nhiên Cũng đưa hắn cho bao phủ ở bên trong. Nhưng là, hắn có hắn thần thông thủ đoạn, khả di tạm thời tính tránh đi cái này cổ kinh khủng năng lượng xé nát. Trong tay hắn thánh đao, mang theo hắn đốt cháy mệnh nguyên một kích, hướng phía bên kia đường sinh tập trung chém giết. Đi chết đi à. Hắn con người, tất cả đều là sát ý. Theo hắn, bên kia đường sinh giờ phút này đã bị thánh khí tự bạo năng lượng ảnh hưởng. Tất nhiên toàn bộ tinh lực đều dùng tại ngăn cản thánh khí tự bạo chiều dân xé nát ở bên trong Đây là một kích tất xác. Đường sinh tại đối mặt thánh khí tự bạo thời điểm, xác thực không dám xem thường. Tại hắn đỉnh đầu, lơ lửng ra tạo hóa ngọc như ý, màu xanh pháp mang bao phủ toàn thân của hắn, tại nơi này lập tức, hắn toàn bộ phản phất cùng toàn bộ tự bạo chiều dân song song bắt đầu. Tiểu Hỏa Hỏa Diễm cự nhân cũng không có loại thủ đoạn này, cho nên lập tức đã bị cái này cổ tự bạo chiều dân cho xé nát. Tại loại này khủng bố năng lượng xé rách bên trong, Tiểu Hỏa đích thủ đoạn đã bị hạn chế đến sít sao được rồi. Hắn dương mắt nhìn lại Chỉ thấy huyết sỉ nhật xa nhân đau hợp nhất, giết tới đây. Tại nơi này lập tức, đường sinh không thể không bội phục cái này huyết sỉ nhật xa quả cảm dũng cảm quả quyết. Thừa dịp thánh khí tự bạo lập tức, thiên lúc cùng địa lợi, đều tại hắn trên người, mà giờ khắc này cũng xác thực là tốt nhất chém giết đường sinh thời cơ. Chỉ tiếc, hắn gặp được chính là đường sinh. Tiểu kiếm, ra tay đi. Đường sinh thản nhiên nói, tiểu kiếm đã sớm chuẩn bị xong, ý niệm trong đầu khẽ động, đen thui thần kiếm hóa thành một đạo kiếm quang. Bắn ra, đâm rách đẩy trời mãnh liệt khủng bố năng lượng. Hư không, tại đen thui thần kiếm xuyên thẳng qua bên trong, phản phất gấp. Mà bắt đầu, những này mánh liệt năng lượng, tại nơi này lập tức, đều không thể ảnh hưởng tiểu kiếm chém giết. Kế tiếp lập tức, đen thui thần kiếm cũng đã đi tới huyết sỉ nhật xa trước mặt. Đây là huyết sỉ nhật xa ngần người, hắn chỉ cảm thấy trước mặt một đạo bóng đen sẽ qua, nhanh đến hắn không cách nào tưởng tượng. Vâng! Kế tiếp lập tức. Đạo này bóng đen luân tại năng lượng của hắn phòng ngự cháo thượng. Giờ phút này, năng lượng của hắn phòng ngự cháo thượng chính thi triển lấy nào đó thần thông, khiến cho có thể làm cho trung quanh thánh khí tự bạo năng lượng tạm thời không cách nào xúc phạm tới hắn. Có thể theo tiểu hỏa đen thui thần kiếm một đầm, loại này thần thông hiệu quả lập tức đã bị phá vỡ. Lưu Phản Vật đã quyết đê hùng phỉ. Trung quanh tự bạo năng lượng lập tức liền từ cái này điểm công kích lên, hướng phía huyết sỉ Nhật xa phá hủy mà đi. Căn bản là không cần tiểu kiếm ra lại kích nhị chiêu. Không. Huyết sỉ nhật xa trong con người, tất cả đều là tuyệt vọng. hắn thần thông bị phá, năng lượng phòng ngự cháo căn bản không cách nào ngăn cản tự bạo thanh khí lực lượng sẽ rách ra. Như ám ngọc đợi thời đại nhân vật chính sở dĩ có thể chạy trốn, đều là thi triển cùng loại thần thông, tránh nẽ tự bạo năng lượng xé nát. Năng lượng phòng ngự cháo phá. Huyết sỉ nhật xa, chết. Chiến đấu chấm dứt. Chúng ta đi thôi. Đường sinh không có dừng lại. Cái này huyết sỉ nhật xa tự tìm đường chết, cũng chẳng trách hắn Còn nữa, cái này huyết sỉ nhật xa cũng là ngu xuẩn, hắn nếu không phải tự bạo thánh khí, chỉ sợ tiểu hỏa muốn chém giết hắn, còn cần phí một phen tay chân. Hiện tại liền sự tình đều thừa lại. Bay ra tự bạo thánh khí năng lượng vòng, đường sinh một lần nữa đi theo bên ngoài ám ngọc bọn người hội hợp. Ám ngọc bọn người chứng kiến đường sinh cũng trốn thoát, đều nhả ra khí, nói ra, đường sinh tu hiếu, cái kêu huyết sỉ nhật xa là muốn phải liều mặn rồi. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hắn tuy nhiên không phải đối thủ của ngươi Nhưng là liều khởi mệnh đến, chỉ sợ ngươi cũng muốn lột một tầng ra. Không bằng cho hắn một cái hạ bậc thang, lại để cho hắn nhận thua, như vậy vùng thả hắn. Cũng không phải ám ngọc nhân tử, mà là nàng không nghĩ đường sinh cũng thụ cái gì tổn thương. Ám hà những người khác, cũng đều đồng ý loại làm này. Đường sinh nói, không cần. Hắn tự bạo thánh khí, chính mình ngược lại là nổ chết ở bên trong. Lời này vừa nói ra, ám ngọc, hà kiếm bọn người, tất cả đều sưng sờ. Huyết xỉ nhật xa. Chết hả? Bọn hắn lạnh lùng nhìn xem đường sinh. Lúc này mới bao lâu a? Bọn hắn mới thoát ra tự bạo phạm vi, cái này huyết sĩ Nhật xa đã bị chém giết. Giờ phút này, trong bọn họ tâm rung động, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn tử. Huyết sĩ bên kia mọi người cũng mới khó khăn lắm chạy ra thánh khí tự bạo phạm vi, vô cùng chật vật. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện huyết sĩ Nhật xa khí tức tiêu táng hắn ra. Bọn hắn ngay ngắn hướng một giật mình. Nhật xa hắn, chết rồi. Tuy nhiên đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng giờ phút này, bọn hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận sự thật này. Huyết sỉ nhật xa, đây chính là thời đại nhân vật chính A. Giờ phút này, rõ ràng đã bị chết ở tại một người bình thường tu sĩ trong tay. Đang lúc bọn hắn xứng sở thời điểm, ám ngọc mang theo mọi người đã đi tới. Chư vị, hết thảy đều đã hết thể đều kết thúc. Các ngươi còn có cái gì dễ nói? Ám ngọc rất cường thế nói. Huyết sỉ nhật xa vừa chết, huyết sỉ bên này thực lực lớn đại hạ thấp. Mà bọn hắn bên này lại có đường sinh vị này đại cường giả toa chấn, này tiêu so sánh dưới tình huống, ở đâu còn dùng kiêng kỵ huyết sỉ người. Huyết sĩ mặt người sắc đều nhất biến. Nhất đệ nhị cao thủ huyết sỉ chân viêm, trầm giọng nói, không nghĩ tới đường sinh tu hữu cư nhiên như thế chi lợi hại. Chúng ta xem như xem nhìn lầm rồi. Huyết sỉ nhật xa chết liền chết rồi, nói rõ hắn không có nhân vật chính mệnh. Tại đây thánh khí tẩu cao tốc hải cốt, quy các ngươi ám hả rồi. Người ở dưới mái hiên, không thể không đầu Bọn hắn không cam lòng lại có thể thế nào. Chỉ có thể đủ đem khoản này ân đoán, tạm thời ghi ở trong lòng. Bọn họ là thời đại nhân vật chính, phát triển được nhanh. Hôm nay cái này đường sinh so với bọn hắn lợi hại, nói không chừng, qua thêm vài năm, bọn hắn thực lực phi tốc tăng trưởng, tiểu vượt qua kẻ này, rồi trở về báo thủ cũng không mượn. chương 904, cửa vào Chi Môn. Nhìn xem huyết sỉ còn lại đội ngũ ly khai, ám ngọc bọn người cũng không có ngăn đón. Chuyện nơi đây... Xem như đã qua một đoạn thời gian. Đường sinh tu hữu, chuyện lần này, may mắn mà có ngươi. Ám ngọc nhìn xem đường sinh nói ra. Cường giả vi tôn. Giờ phút này, toàn bộ ám hà người nhìn về phía đường sinh, trong ánh mắt cũng nhiều kính sợ. Ta chỉ là làm thuộc bổn phận sự tình. Đường sinh trả lời. Hắn muốn không muốn đánh chết cái kêu huyết sỉ Nhật Sa, chỉ là cái kêu huyết sỉ Nhật Sa càng muốn muốn chết, cái này trách không được hắn. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm cái này thành khí tàu cao tốc hải cốt chiến hạm thất cửa vào. Ám Ngọc cũng không có lại nói nhảm. Bọn hắn tiếp tục tại bên trong một tấp thốn địa phương tìm tòi bắt đầu. Tại đây trong quá trình, bọn hắn không có gặp lại đến huyết sỉ cùng phi thử người. Tại đây đã đã trở thành địa bàn của bọn hắn. Tìm cũng không biết bao lâu. Với lúc đó, tiểu kiếm đột nhiên tại trong thức hải hô lao đại, bên kia hư không, giống như có vấn đề. a đường sinh ngay xong, tranh thủ thời gian bay qua. Dù là hư không, mới nhìn đi lên không có gì. Có thể đường sinh trực tiếp một quyền đoanh đi qua. Lập tức, hư không nổi lên rung động, chung quanh cảnh tượng nhất biến, một cái cửa vào hiện ra mà ra. Ám ngọc bọn người nhìn thấy đường sinh nơi này có dị động, tranh thủ thời gian bay tới, chứng kiến cái này hiện ra cửa vào về sau, sắc mặt đại hỷ, đúng vậy. Cái này là thánh khí tàu cao tốc hải cốt cửa vào. Đường sinh tu hiếu, ngươi lại như thế nào phát hiện. Vừa mới ta cũng đi ngang qua tại đây. Căn bản cũng không có cảm thấy. Lam tỉnh nhìn xem đường sinh, càng phát ra bội phục bắt đầu. Đường sinh nói ra, ta cảm thấy được nơi này có chút ít không đúng, không nghĩ tới, thật đúng là cửa vào. Nhắc tới cũng là vật khí. Hắn không có khả năng đem tiểu kiếm sự tình nói ra được. Mọi người thấy thế, biết đạo đường sinh đây là qua loa tắc trách ngữ điệu, cũng không có truy vấn. Ám ngọc bọn người đối với cái này cửa vào chung quanh, rất nghiêm túc kiểm tra một phen, phát hiện cũng không nguy hiểm về sau, nói ra, đi thôi. Chúng ta đi vào khởi động cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc hải cốt. Nàng nói xong, trước hết nhất đi vào. Nàng đi vào về sau, tại thân phận lệnh bài nội mệnh khí cũng không có tiêu tán, nói rõ nàng ở bên trong cũng chưa chết đi. Mọi người thấy vậy, cũng đi theo tiến vào Chúng ta cũng đi thôi. Đường sinh là cuối cùng một cái đi vào, hắn đối với trong thức hải hai cái tiểu gia hỏa nói một câu. Chiến hạng thất, tựu là khống chế cả chiếc thánh khí tàu cao tốc chỗ hạch tâm, tương đương với một kiện pháp bảo khí linh. Toàn bộ chiến hang thất chính là một cái tế đàn đại trận. Tại nơi này tế đàn đại trận trung ương, lơ lưỡng 36 cái tế đàn, từng trên tế đàn đều có một cái viên cầu. Mọi người đi vào nơi này về sau, bắt đầu phòng bị lấy, cũng bắt đầu bốn phía nhìn quanh. Ám Ngọc tắc thì đi đến một cái lơ lửng trên tế đàn, bắt đầu hướng cái kia viên cầu rót vào bổn nguyên. Thần lực buồn nguyên rót đi vào, cái kia viên cầu bắt đầu phát ra yếu ớt hào quang. Yếu ớt hào quang, thời gian dần qua đem trọn cái tế đàn cho chiếu sáng. Tế đàn sàn nhà, vốn là không ánh sáng trạch giờ phút này, thời gian dần qua cũng có một cổ sáng bóng tại lan tràn đi ra. Một cái quang cầu bị ám ngọc thắp sáng, những thứ khác 35 quang cầu cũng không có sáng. Ám ngọc đại hỉ nói, toàn bộ chiến hạm thất coi như nguyên vẹn, cái này 36 cái quang cầu, tựu là khống chế chiếc chiến hạm này thất hoạch tâm màu chốt. Bất quá, muốn thuốc dục mà bắt đầu, cần mê ngông thần lực. Các ngươi cũng cùng một chỗ tới, chúng ta đem cái này 36 cái quang cầu cho thắp sáng kế hoạch cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc chiến hạm của ta. Tốt. mọi người nghe xong, sắc mặt đại hỷ. Kể cả Đường Sinh ở bên trong, đều bay lên lơ lửng trên tế đàn, bắt đầu hướng phía riêng phần mình trước mặt viên cầu, rót vào thần lực bổn nguyên. Khi bọn hắn rót vào thần lực bổn nguyên, thắp sáng riêng phần mình trước mặt viên cầu lúc, viên cầu ở bên trong truyền đến một cổ mênh ngông tin tức tiến vào bọn hắn trong thức hải. Cái này cổ mênh ngông tin tức, không phải cái khác, đúng là cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc khống chế phương pháp. Thánh khí tàu cao tốc, thuộc về cỡ lớn chiến tranh chi khí. Điều khiển mà bắt đầu, cần vô cùng hơn buồn nguyên năng lượng. Bất quá, dùng ám hạ nhân thủ cùng thực lực, khống chế trong tay có lẽ không có vấn đề gì. Thời gian dần qua, mọi người đem 36 cái viên cầu đều thắp sáng. Lúc này, từng viên cầu trên không, đều hiện ra một tấm lệnh bài. Đây là chiến hạm thất lệnh bài. Cầm trong tay lệnh bài, có thể không chế thánh khí tàu cao tốc trận pháp, đồng thời cũng có thể tự do xuất nhập chiến hạm thất. Chúng ta xem trước một chút cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc, đến cùng tổn hại tới trình độ nào." Ám Ngọc nói ra. Nàng cầm lấy một khối chiến hạm lệnh bài, thân nghiệm dung nhập đi vào, bắt đầu thông qua chiến hạm lệnh bài khống chế cả chiếc thánh khí tàu cao tốc trận pháp. Những người khác cũng giống như Ám Ngọc, bắt đầu cầm lấy chiến hạm lệnh bài đến xem xét thánh khí tàu cao tốc tình huống. Không nhìn con khá, cái này xem xét, mọi người một hồi thất vọng cùng thở dài. Cả chiếc thánh khí tàu cao tốc, 95% đại trận đều bị phá hủy rồi. Thuyền thân cũng rách dưới. Muốn hoàn toàn chữa trị, căn bản không có khả năng. Có thể chữa trị một điểm tính toán một điểm. Mọi người cùng nhau khống chế lệnh bài, vận chuyển chiến hạm ta chữa trị công năng. Nhìn xem ta chữa trị đại trận, có thể tự động chữa trị bao nhiêu. Áng Ngọc cũng không có ý định vương thà cho. Bọn hắn thiên tân vạn khổ mới đi đến tại đây, lại chết nhiều người như vậy, có thể nói là bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Tốt! Mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng vận chuyển đại trận Kích phát chiến hạm ta chưa chỉ đại trận thời gian dần qua đại trận theo thần lực do vào một chút kích hoạt toàn bộ thánh khí tàu cao tốc thuyền thân rung rung bắt đầu rất nhiều đại trận bắt đầu vận chuyển thuyền thân ở bên trong nguyên bản những cái tiêu nghiền nát đại lục đã bị ta chưa chỉ đại trận vận chuyển chi lực thời gian dần qua có quy luật hướng phía phương hướng bất đồng bay đi trong hư không bắt đầu xuất hiện địa phong thủy hỏa đợi hiện tượng phản phất là tại một lần nữa chế tạo cái gì những cái tiêu ngiền nát đại lục Có chút bắt đầu hòa tan, hóa thành từng đoàn từng đoàn năng lượng, bắt đầu dung nhập đến thánh khí tàu cao tốc những cái kia tổn hại bộ vị. Đường Sinh có thể cảm thụ đạt được, toàn bộ thánh khí tàu cao tốc khi bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực xuống, ở đằng kia chữa trị đại trận kích hoạt xuống, cũng đang tại một chút ở chữa trị. Chữa trị tốc độ tuy nhiên rất chậm rất chậm, cũng muốn hao phí không biết bao nhiêu thần lực buồn nguyên, nhưng là, tóm lại là muốn lấy tốt phương hướng phát triển. Đương nhiên, cuối cùng nhất có thể khôi phục đến cái loại gì trình độ độ. Đường sinh trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Đào mắt, hơn 1.000 năm qua đi. Đường sinh mấy người này, đều tại toàn lực vận chuyển chữa trị đại trận. Thánh khí tàu cao tốc bên trong, khôi phục được không sai biệt lắm, đã khả di diễn biến ra bên trong thiên địa bí cảnh đi ra. Một ít tàn phá thánh trận, bọn hắn thực lực bây giờ, không cách nào trực tiếp chữa trị. Một khi ta chữa trị đại trận không cách nào chữa trị, vậy lại biểu cho, trước mắt bọn hắn chữa trị không được nữa. Cũng tiểu khôi phục 10% không đến. Đường sinh nói ra Tuy nhiên thánh khí tàu cao tốc ta chữa trị đại trận vẫn còn vận chuyển, nhưng là, chữa trị trình độ đã thả chầm xuống. Cuối cùng dựa theo suy đoán của hắn, có thể khôi phục đến 15% đến 20%, cũng đã không tệ. Cũng may động lực đại trận khôi phục một ít. Cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc còn có thể khởi động. Hơn nữa, nó hỏa lực vi lực, cũng vẫn còn vài phần. Chúng ta khả dĩ đem nó lái về ám hạ ở bên trong. Về sau cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc, chính là chúng ta ám hạ tổng bộ. Ám Ngọc có chút kích động nói. chương 905, doanh phá phóng ấn. Thánh khí tàu cao tốc có thể khởi động, vậy có thể lái đi. Tàu cao tốc thượng năng lượng pháo cũng đều còn có thể vận dụng vài phần uy lực, đây là làm cho người hưng phấn. Tại kế tiếp trong thời gian, bọn hắn muốn làm, cái kia chính là tiếp tục chữa trị cái này thánh khí tàu cao tốc. Khởi động nó. Ám Ngọc nói ra. Giờ phút này thánh khí tàu cao tốc hơn phân nửa đều chôn dưới đất. Theo nàng ra lệnh một tiếng. Mọi người ngay ngắn hướng khu động động lực đại trận. Rầm rầm dầm. Trời bên ngoài đấy, tại thời khắc này, tất cả đều run rẩy lên. Cái này thánh khí tàu cao tốc động lực đại trận vận chuyển toàn thân, bắt đầu hướng về xung quanh chấn động ra năng lượng. Vô số hoán niệm hư ảnh từ chung quanh bừng tỉnh, đem thánh khí tàu cao tốc cho vây quanh, rồi lại không dám tới gần. Thời gian dần qua, cả chiếc thánh khí tàu cao tốc theo trong lòng đất bay ra, lơ lửng ở trên hư không. Bên ngoài hoán niệm hư ảnh tựa hồ cảm nhận được cái gì. Giờ phút này tất cả đều nổi điên giống như hướng phía thánh khí tàu cao tốc công kích mà đến. Không tốt. Bên ngoài đoán niệm hư ảnh cái công kích chúng ta. Hạ kiếm biến sắc. Những này đoán niệm hư ảnh bắt đầu công kích thánh khí tàu cao tốc đại trận. Thánh khí tàu cao tốc đại trận đã bị công kích về sau, phía trên bổn nguyên năng lượng kịch liệt tiêu hao. Những này bổn nguyên năng lượng đều là đường sinh bọn người trèo chống thần lực a. Bọn hắn liền duy trì cả chiếc thánh khí tàu cao tốc động lực đại trận đều miễn cưỡng ở đâu còn có thể khu động công kích phá hôi, tiêu diệt những này đoán nghiệm hư ảnh làm sao bây giờ đường sinh hỏi hắn thông qua chiến hạm thất lệnh bài cũng có thể cảm thụ đạt được bên ngoài hoán nghiệm hư ảnh công kích điên cuồng dâm dạp trăng trịt, vài vạn công kích tại đây bí cảnh thế giới có phong lớn lực lượng căn bản không cách nào làm cho chúng ta thánh khí tàu cao tốc hấp thụ năng lượng mà cái chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta căn bản là không cách nào trèo trông cả chiếc thánh khí tàu cao tốc vận chuyển Ám Ngọc nói ra: "Khai mở lại khai mở không đi, bên ngoài Đoán niệm hư ảnh công kích phía dưới, chỉ sợ thánh khí tàu cao tốc phòng ngự đại trận cũng chèo trống không được bao lâu. Chư vị, các ngươi có biện pháp nào sao?" Hà Kiếm cũng hỏi. Đường Sinh nghĩ nghĩ, nói ra: "Chúng ta trước đem thánh khí tàu cao tốc động lực đại trận cho đóng cửa, nhìn xem bên ngoài Đoán niệm hư ảnh còn công kích sao." Nghe được Đường Sinh mà nói về sau, Ám Ngọc đợi thời đại nhân vật chính đều đang tự hỏi. Bất quá bởi vì Đường Sinh thực lực cường đại nguyên nhân, Mọi người cũng không nên phật đường sinh ý tứ. Cường giả vi tôn. Hiện tại đường sinh tại ám hà trong tổ chức, cũng là có sức nặng tồn tại. Tốt. Ám ngọc gật gật đầu. Tuy nhiên không biết đường sinh mục đích làm như vậy, nhưng, nàng hay là quyết định dựa theo đường sinh yêu cầu đến. Thánh khí tàu cao tốc động lực đại trận đình chỉ vận chuyển, cả chiếc thánh khí tàu cao tốc thời gian dần qua đứng tại trên mặt đất, dập tắt xuống. Cổ quái một màn xuất hiện. Chỉ thấy bên ngoài đoán nghiệm hư ảnh công kích, lập tức ngừng lại Mọi người con mắt đều sáng ngời. Sau đó đều nhìn về đường sinh, nhìn xem đường sinh còn có cái gì biện pháp. Đường sinh nghĩ nghĩ, nói ra, những này hoán niệm hư ảnh tựa hồ đối với cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc có đặc thù cảm giác, lại kính vừa sợ. Chúng ta chỉ cần không lái đi cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc, chúng tự cũng không công kích chúng ta. Cho nên, kế tiếp, chúng ta trước hết toàn lực chữa trị năng lượng pháo tốt rồi. Nghe được đường sinh ám ngọc bọn người con mắt sáng ngời, tất cả đều hiểu rõ ra. Bọn họ cũng đều biết đường sinh muốn làm gì. Đúng vậy. Chúng ta như thế nào đần như vậy? Trước chữa trị năng lượng pháo đại trận, sau đó chứa đầy năng lượng, trực tiếp đem cái này phong ấn thế giới bắn cho mang, lại để cho bên ngoài thần lực bổn nguyên tràn vào đến, không được sao sao. Ám ngọc tiểu tích. Vì vậy, mọi người bắt đầu cải biến sách lược, bắt đầu chữa trị năng lượng pháo đại trận. Năng lượng pháo đại trận chữa trị cũng cần thật lâu thời gian. Bất quá, ta chữa trị đại trận có thể tự động chữa trị một bộ phận năng lượng Bọn hắn muốn làm, tiểu là tại nội bộ duy trì lấy ta chữa trị đại trận, sau đó tiểu là hướng năng lượng pháo trong đại trận tích xúc năng lượng đo. Đây là một cái rất dài dòng buồn chán quá trình. Nhưng là, đường sinh, á ngọc, Hà kiếm bọn người, có rất nhiều thời gian. Theo năng lượng pháo đại trận khôi phục đến bọn hắn chứa đầy thần lực buồn nguyên năng lượng, đảo mắt tiểu là hơn 1.000 năm thời gian trôi qua. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thánh khí tàu cao tốc khu động chi khóa trái. Đây không phải cá nhân đích thánh khí pháp bảo mà là một cái tộc đàn liên hợp lại, mới có thể vận chuyển tự nhiên chiến tranh chi khí. Năng lượng pháo đại trận, ta chữa trị đại trận, cũng chỉ có thể đủ khôi phục đến loại trình độ này rồi. Ngày hôm nay, ám ngọc mở miệng nói ra, toàn bộ thánh khí tàu cao tốc ta chữa trị đại trận, cơ hồ ngừng vòng vo xuống. Điều này nói rõ, ta chữa trị đại trận đã đem có thể chữa trị đều chữa trị, còn lại cái kia chút ít không thể chữa trị, vậy cũng chỉ có rửa vào nhân công chữa trị. Thế nhưng mà... Thánh khí tàu cao tốc là thánh khí cấp bậc chiến tranh chi khí, chỉ có thánh cảnh luyện khí thánh sư cường giả mới có thể chữa trị. Áng Ngọc, hạ kiếm bọn người tuy nhiên là thánh cảnh cường giả chuyển thế, nhưng là, bọn hắn kiếp trước không ai là luyện khí thánh sư. Cho nên, bọn hắn cũng không cách nào trực tiếp chữa trị những người kia công chữa trị bộ phận. Chúng ta trước thử một lần điều này có thể lượng pháo huy lực à? Đường Sinh nói ra, nội tâm của hắn rất chờ mong, muốn xem xem cái này thánh khí tàu cao tốc năng lượng phá huy lực. Oanh phá cái này phương phong ấn thế giới lại để cho bên ngoài thần lực bổ nguyên tiến đến ám Ngọc con ngươi dùng mình thời điểm mấu chốt đã đến tháng bại lúc này một lần hành động khởi động động lực đại trận nàng hạ lệ muốn mở ra năng lượng tháo đầu tiên muốn mở ra động lực đại trận sau đó đem chọn chiếc thánh khí tàu cao tốc đại trận đều kích hoạt mọi người đồng tâm hiệp lực vận chuyển chiến hạm trong phòng ngay ngắn hướng rót vào thần lực cả chiếc thánh khí tàu cao tốc lại lần nữa chậm rãi bay lên Thánh khí tàu cao tốc khẽ động, trung quanh cái kia chút ít toán nghiệm hư ảnh lập tức bừng tỉnh, sau đó giống như là làm phát bực đồng dạng, không muốn sống hướng phía thánh khí tàu cao tốc công kích mà đến. Nhưng lúc này đây, Đường Sinh bọn người sớm có chuẩn bị, cũng không có đem những này toán nghiệm hư ảnh để vào mắt. Mà thánh khí tàu cao tốc trải qua bọn hắn ngàn năm tích xúc năng lượng, bên trong chứa đựng thần lực bổn nguyên cũng phi thường hùng hậu. Thánh khí tàu cao tốc phòng ngự đại trận cũng kích phát, đem những này toán nghiệm hư ảnh đều ngăn cản tại bên ngoài. Năng lượng pháo đại trận, kích phát." Ám Ngọc nói ra. Thời gian dần qua, theo năng lượng pháo đại trận vận chuyển, cả chiếc thánh khí tàu cao tốc bổn nguyên năng lượng bắt đầu hướng phía pháo đài vị trí tụ tập. Bọn hắn hơn 1000 năm thần lực năng lượng tích lũy, tại thời khắc này, rõ ràng trực tiếp tiêu hao hết hơn phân nửa. Thật là khủng khiếp. Cái này kích phát một lần năng lượng tiêu hao, cũng quá khủng bố đi à. Đường Sinh trong nội tâm dùng mình. Tiêu hao hết hơn phân nửa, đây là cái gì khái niệm? Nói cách khác, Bọn hắn hơn 500 năm thần lực dốc vào, cũng mới khó khăn lắm có thể kích phát cái này một pháo. Cái này một pháo, ngưng tụ bọn hắn hơn 500 năm lực lượng. Cũng muốn nhìn xem, uy lực này đến cùng như thế nào. Tiêu hao nhiều như vậy thần lực buồn nguyên, chắc hẳn, cái này một pháo uy lực, chắc có lẽ không quá thấp à. Không chỉ, mà còn là đường sinh chờ mong, ở đây tất cả mọi người cũng đều chờ mong. Tích xúc năng lượng không sai biệt lắm. Tại pháo đài trong đại trận, thời gian dần qua ngưng tụ thành một đoàn. Cái này một đoàn trong pháo lửa, ngưng tụ cái này thành khí tàu cao tốc hỏa lực đại trận áo nghĩa. Nã pháo. Trường 906, lực áp nhân vật chính. Theo ám ngọc ra lệnh một tiếng. Chứa đầy năng lượng hỏa lực, đuổi dết mà ra. Thiên địa, ngay ngắn hướng tối xâm lại. Phản phất, tại đây trong ngay mắt, chỉ còn lại có một đạo hào quang, đã trở thành duy nhất. không bố hỏa lực, như là truy lạc đại địa như lưu tinh, kéo lấy thật dài đôi lửa, mang tất cả cái này phương thiên địa hết thảy Những cái kia bán niệm hư ảnh muốn đến chặn đường, thế nhưng mà, tại đây pháo hôi khủng bố mang tất cả phía dưới, hết thảy đều là châu chấu đá xe. Wen, toàn bộ bí cảnh thiên địa phong ấn chi địa, không cách nào ngăn cản, rốt cục bị cái này một pháo cho xé nát. Thiên địa sụp đổ ra. Bên ngoài thần giới pháp tắc cùng buồn nguyên, như là vỡ đê thủy triều, điên cuồng mãnh liệt tới. Cái này pháp tắc cùng buồn nguyên, mang theo thần giới đích ý chí, bắt đầu khống chế toàn bộ phong ấn thế giới. Những cái kia hoán nghiệm hư ảnh bị thần giới ý chí chỗ ba phủ, tựu như là bạo lộ dưới ánh mặt trời băng tuyết, nhao nhao hỏa tan mà bắt đầu, sau đó quay về luân hồi. Chúng vẫn muốn muốn ngăn đoạn thánh khí tàu cao tốc không để cho đi ra ngoài, nguyên lai, like, là được sợ thánh khí tàu cao tốc phá tan cái này phương phong ấn chi giới, lại để cho thần giới ý chí tuân gia đáng tiến đến, hại bọn hắn hủy diệt nha Một pháo. Toàn bộ phong ấn chi giới tất cả đều nghiền nát. Quy lực quả nhiên là khủng bố như vậy Trung quanh phong ấn chi giới sụp đổ về sau, khủng bố năng lượng mang tất cả, bất quá, lại không thể đủ tổn thương đạt được cái này thánh khí tàu cao tốc mảy may. Trái lại, thánh khí tàu cao tốc còn từ trung quanh thần giới, bắt đầu thôn phệ buồn nguyên. thánh khí tàu cao tốc thời gian dần qua chạy nhanh đi ra ngoài. Cùng lúc đó, đường sinh cảm nhận được tối tăm trong hư không, một cổ vô cùng mênh mông cơ duyên, số mệnh, mệnh số, hàng lâm đến trên người của hắn. Đây là hắn cùng đám này thời đại nhân vật chính cùng một chỗ. Chưa chỉ cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc đoạt được. Trên người hắn thần tôn cảnh giới đỉnh cao, ở thời điểm này, nước chạy thành sông triệt để thư gian xuống. Muốn đột phá. Đường sinh trên mặt, lộ ra dáng tươi cười. Cũng ở đây một khắc, bên người ám ngọc bọn người cảm nhận được đường sinh trên người khí chất biến hóa, ngay ngắn hướng sững sở, nhìn về phía đường sinh. Người muốn đột phá. Bọn hắn đều là hoảng sợ. Tại đột phá, cái kia chính là bước vào thần chủ chi cảnh. Hôm nay toàn bộ thần giới thánh giả trở về nhân vật chính ở bên trong, có thể bước vào thần chủ, đều là nhất nhất lưu nhân vật chính. Nhưng trước mắt này cái đường sinh, lại trước bọn hắn mấy vị này thời đại nhân vật chính một bước ma bước vào, cùng những cái kia nhất nhất lưu thời đại nhân vật chính sánh vai cùng. Đúng vậy. Lần này trở về, ta muốn tìm một chỗ bế quan đột phá. Đường sinh cũng không giấu diếm. Chúng ta lần này trở về, cũng muốn bế quan một phen. Ám ngọc đám người nói, nhìn về phía đường ánh mắt, càng phát ra kính sợ bắt đầu. Có thể nói, lần này hành động nếu là không có đường sinh, chỉ sợ bọn họ căn bản không chiếm được cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc. Còn nữa, đường sinh đơn giản đánh chết huyết sỉ nhật xa thực lực, cũng triệt để rung động bọn hắn. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Nếu như đường sinh lại đột phá đến thần chủ chi cảnh, thực lực thì càng thêm khủng bố. thánh khí tàu cao tốc chậm dãi chạy nhanh hồi trở lại ám hà địa bàn, dọc theo con đường này, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Cũng không có ai dám ngăn cản một chiếc đang tại chạy thánh khí tàu cao tốc. Trở lại ám hà điệu bàn về sau, ám ngọc bố trí một phen, đem thánh khí tàu cao tốc biến ảo trở thành ám hà tổng bộ, đem ám hà nhân viên tất cả đều triệu tập đến thánh khí tàu cao tốc bên trong, dạy bảo bọn hắn như thế nào không chế thánh khí tàu cao tốc đại trợ. Bởi như vậy, về sau khu động cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc liền có thể để cho thủ hạ tu sĩ đến khống chế, bọn hắn khả dĩ nhẹ nhóm rất nhiều. Đường sinh một lần nữa về tới hắn trước kia ở lại chính là cái kia thế gian vị diện, đem cái này thế gian vị diện triệt để phong ấn. Hắn bắt đầu chính thức hướng phía thần chi đệ cửu cảnh đột phá. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, cũng tranh thủ đột phá. Đường sinh nói ra, cả hai cái tiểu gia hỏa trên người cơ duyên, số mệnh, mệnh số cũng cùng đường sinh móc đối. Đường sinh khả dĩ đột phá, như vậy, cái này hai cái tiểu gia hỏa cũng có thể đột phá bắt đầu. Hoác hoác, tiểu hỏa lớn tiếng hô, đảo mắt không biết bao nhiêu năm đi qua. Thần giới thế cục, mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa. Thời đại nhân vật chính tuân theo thiên địa thời thế, đúng thời cơ mà sinh, có nhân mạng mấy không đủ, vẫn lặng ra, cũng có người nên khó trên xuống, cơ duyên không ngừng, không ngừng đột phá. Ngày hôm nay, ám ngọc đang bê quan tu hành, đột nhiên Lam tỉnh đến tìm nàng. Ta biết đạo đường sinh tu hiếu, rốt cuộc là ai rồi? Lam tỉnh con người lập loài nói. Ám ngọc nghe xong, vội vàng hỏi, a rốt cuộc là ai? Những năm gần đây này, bọn hắn đều đang âm thầm tra tìm thân phận của đường sinh, đáng tiếc, tiến triển đều không có cái gì thu hoạch. Đối với bên người như vậy một vị cường đại thân bí, lại lực gác bọn hắn thời đại nhân vật chính đồng đội, bọn hắn đương nhiên phải, nên biết căn biết rõ. Cái này phương thần giới, tại chúng ta thời đại này trước khi, một cái đằng trước thời đại, gọi là chấn long đại kiếp nạn thời đại. Cái kia đường sinh, là được cái kia chấn long đại kiếp nạn thời đại ở bên trong, duy nhất còn sống nhân vật chính. nói cách khác Là hắn đã xong chấn long thời đại, kéo ra chúng ta cái này thánh giả trở về thời đại mở màn chi nhân. Lam tỉnh nói ra. a là hắn. Chắc không được hắn không phải thánh giả trở về, có thể tu vi lại cao như thế. Nguyên lai là một cái đằng trước thời đại thời đại nhân vật chính A. Nói như vậy, hắn bất quá là ỷ vào trước thời đại số mệnh, cơ duyên, mệnh số, mới tu luyện tới như vậy cao cảnh giới. Tại nơi này thánh giả trở về thời đại ở bên trong, hắn sớm đã bị đào thải, chưa đủ là hoạn. Ám Ngọc nói ra: "Dù sao, đường sinh càng lợi hại, không phải thời đại nhân vật chính, sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn nhưng thời đại này nhân vật chính cho đổi theo. Liên tại đây mấy ngàn năm ở bên trong, nàng Ám Ngọc ỷ vào thánh khí tàu cao tốc chỗ lấy được cơ duyên, số mệnh cung mệnh số, hôm nay đã tu luyện đến thần tôn hậu kỳ. Mà Lam Tỉnh bọn người cũng đều không sai biệt lắm như thế. Có thể nói, bọn hắn hôm nay tu vi cùng thực lực đều là tiến triển cực nhanh." Lam Tỉnh nói ra, "Còn một điều, Với tư cách Trấn Long Đại kiếp nạn duy nhất còn sống sót nhân vật chính, nhưng hắn là Trấn Long chi tử cái kia một bên. Hiện tại Long Tộc, hôm nay có thể nói là nhân vật chính như mây, siêu nhất lưu nhân vật chính đều có hơn 10 vị. Nếu như bọn hắn biết đạo đường sinh tại chúng ta tại đây, chỉ sợ. Có thể nói, Trấn Long Đại kiếp nạn tới, tại đây phương thánh giả trở về thời đại ở bên trong, Long Tộc như cũng là đứng tại thời đại đỉnh cao nhất tộc đàn một trong. Bởi vì bọn hắn tộc đàn bên trong thánh cảnh cường giả nhiều. Hôm nay cũng đều nhau nhau trở về. Ám Ngọc nghe nói như thế, Minh Bạch Lam tỉnh lo lắng chính là cái gì? Bọn hắn có thánh khí tàu cao tốc, có thể Long tộc làm sao không vậy? Hơn nữa Long tộc thánh khí tàu cao tốc cường đại hơn, càng nguyên vẹn. Theo thời đại đời mạnh, thân phận của Đường Sinh sớm muộn hội cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó, Long tộc thời đại nhân vật chính đám bọn họ, tất nhiên sẽ tìm đến Đường Sinh tính sổ. Bởi vì, Long tộc cao ngạo, không cho phép bọn hắn một cái đằng trước trấn Long trong đại kiếp. Bị đường sinh giấm nát dưới chân. Ám Ngọc vô cùng lo lắng nói. Làm tỉnh con ngươi cũng lóe ra do dự chi sắc, nàng hỏi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Muốn cùng hắn phân rõ giới hạn sao? Ám Ngọc nghĩ nghĩ, nói ra, đem tất cả mọi người triệu tập trở về, mọi người chúng ta đến biểu quyết ta. chương 907, táng hư tuyển nguyên. Ám Ngọc đem ám hà mấy vị đứng đầu đều triệu tập trở về, mọi người thương lượng biểu quyết về đường sinh thân phận vấn đề. Tuy nhiên đường sinh rất lợi hại. Tại đây một lần thánh khí tàu cao tốc trên sự tình, cơ hồ là ngăn cơn sóng giữ, còn cứu được tánh mạng của bọn hắn. Nhưng là, theo bọn họ, đường sinh không phải thời đại nhân vật chính, chung quy là thấp bọn hắn một đường. Đường sinh còn không biết, hắn giờ phút này đang bị ám ngọc bọn người tính toàn lấy. Hắn đang chuyên tâm bế quan, toàn lực đột phá đến thần chủ chi cảnh. Tu hành không tuyến nguyệt. Đảo mắt không biết đã qua bao nhiêu năm. Đường sinh tu vi, nước chạy thành sông giống như, đã sớm đột phá đã đến thần chủ chi cảnh sơ kỳ. Tiểu hỏa, tiểu kiếm hai cái tiểu gia hỏa cũng đi theo đột phá. Cảnh giới tăng lên, cũng khiến cho đường sinh thực lực cao hơn một cái bậc thang. Nhưng là, hắn cũng không có đỉnh chỉ tu luyện. Dù sao, trên người hắn cơ duyên, số mệnh, mệnh số còn không có có tiêu hao hết. Cũng không biết bao lâu, tại đường sinh bố trí kết giới bên ngoài, chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc. Tiền bối. Cầu ngươi khắp nơi tay, cứu cứu ta sư tôn A. Thanh âm là nam mộ vũ thanh âm. Nghe thế cái thanh âm. Đường sinh không khỏi theo bế quan bên trong, mở mắt ra đến. Ý niệm trong đầu khẽ động, tại kết giới bên ngoài Nam Mộ Vũ, trực tiếp chuyển tống đã đến trước mặt của hắn. Sư tôn của ngươi như thế nào? Đường sinh hỏi. Nhiều năm như vậy không thấy, Nam Mộ Vũ tu vi tinh tiến không ít, đã đạt đến thần đế đỉnh phong. Xem ra, cái thế giới này, chỉ cần có cơ duyên, số mệnh, mệnh số tại thân, ai cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Tà sư tôn, bị người đuổi giết tại táng hư tuyển đuyền ở bên trong. Nam Mộ Vũ nhìn thấy Đường Sinh về sau, tranh thủ thời gian nói ra. Giờ phút này Đường Sinh theo nàng, như cũng là như lúc trước sâu như vậy không lường được. Theo nàng, cũng chỉ có Đường Sinh có thể cứu sư tôn của nàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người từ đầu nói đến. Đường Sinh nói ra. Nam Mộ Vũ cầu Đường Sinh đi cứu người, nàng không dám có vi. Nàng ở kiếp này đích sư tôn tự nhiên là Nam Mộ Tuyết. Nam Mộ Tuyết cực kỳ có dạ tâm, gia nhập vào kim ẩn một tổ chức ở bên trong. Cái này tổ chức thực lực, so với ám hả còn mạnh hơn hơn phân. Nam Mộ Tuyết cũng không phải thời đại nhân vật chính, nhưng là, nàng có một cửa nghịch thiên thần thông, khả dĩ bố trí tế đàn, cầm thời đại nhân vật chính với tư cách mắt trợn, sau đó cướp lấy thời đại nhân vật chính số mệnh cùng mệnh cách, do đó nghịch thiên cải mệnh, trở thành thời đại nhân vật chính. Đáng tiếc, Nam Mộ Tuyết chơi là phá. Có lẽ nói, nàng bản thân mệnh cách tiêu không đủ cường rắn, cũng không phải là có thể đánh chết thời đại nhân vật chính liệu. Hoàn Mỹ vô khuyết kế hoạch hành động, bị kim ẩn thời đại nhân vật chính cảm ứng được rồi, tựu trái lại muốn giết Nam Mộ Tuyết. VN. Đi thôi, chúng ta đi táng hư tuyển yên. Đường sinh thản nhiên nói. Hắn không do dự. Nam Mộ Tuyết xem như hắn số lượng không nhiều lắm bằng hưu. Về phần ai đúng ai sai. Cái này thánh giả trở về thời đại, đại kiếp nạn phía dưới, ở đâu còn có đúng sai. Có, chỉ là dây rũa lấy bắt lấy thời đại mạch đập cùng vận mệnh cứu mạng thảo, không hơn. Lại có ai. Trời sinh tiểu là thời đại nhân vật chính. Ta mệnh do ta không do trời. Đa tạ tiên bối. Nam mộ vũ vô cùng cảm kích nói. Nàng cho một cái táng hư tuyển nguyên không gian tọa độ cho đường sinh. Đường sinh trực tiếp xây dựng cái này không gian tọa độ. Sau đó, hắn mang theo nam mộ vũ trực tiếp truyền tống tới đó. Tại nơi này thánh giả trở về đại thời đại ở bên trong. Rất nhiều bí cảnh chi vực đều nhao nhao mở ra. Cái này táng hư tuyển nguyên là được trong đó một cái địa phương nguy hiểm. Đường sinh mang theo nam mộ vũ tại táng hư tuyển nguyên Trung quanh hiện hiện ra, xa xa mở đi ra Như vậy hoàn vũ trong hư không Như là bị cự linh thần đại búa bổ tói đại địa Từng đạo tung hoành cực lớn vực sâu khe ránh Không biết đi thông nơi nào hư không Phong ngự không vực Đều bao phủ tại một loại vô cùng quỷ dị Cường đại lực cắn nuốt ở bên trong Đây cũng là táng hư tuyển nguyên sao Đường sinh con người dùng mình Chỉ cảm thấy cái này táng hư tuyển nguyên không đơn giản Dù là hắn hôm nay thần chủ cảnh lực Cũng cảm thụ đạt được không hiểu bất an. Nhưng là, cái này táng hư tuyển nguyên nguy hiểm, tựa hồ bị con ngươi lực lượng cho phong vấn chặt. Dẫn đường A. Đường sinh nói ra. Đến nơi đây, không thể đích chuyển đường, bởi vì toàn bộ táng hư tuyển nguyên hư không đều không ổn định bắt đầu. Vâng. Nam mộ vũ cũng chỉ có thể đủ đem hy vọng ký thắc vào đường sinh trên người. Nàng tranh thủ thời gian ở phía trước phi hành dẫn đường. Cũng không có phi hành bao lâu. Ở chung quanh hư không. Đột nhiên truyền tống ra một đám thần đế cứng, giả, chứng kiến nam mộ vũ về sau, lập tức tiểu vây quanh tới. Bọn họ là kim ẩn người, tới bắt ta đấy. Nam mộ vũ sắc mặt biến hóa. Đường sinh gật gật đầu, cũng lời được nói nhảm ý niệm trong đầu khẽ động. Hô, tiểu kiếm, giải quyết bọn hắn. Vâng. Trong thức hải tiểu kiếm, nghe được đường sinh mệnh lệnh về sau, lập tức lính mệnh. Lập tức, một đạo kiếm khí theo hư không ngưng tụ, như thiểm điện tiểu đánh chết mà ra. Bên này Nam Mộ Vũ chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang nhanh như thiềm điện, cũng không kịp làm cho nàng nhìn rõ ràng. Bên kia vây dết tới một nhóm kia thần đế cường giả, bọn hắn ngay ngắn hướng nguyện đến ở trên hư không ở bên trong, sau đó thân thể hóa thành một mịn. Những, nay thần đế cường giả, thậm chí phản ứng không kịp nữa tựu chết rồi. Nam Mộ Vũ trong nội tâm một giật mình. Nàng mặc dù biết đường sinh rất lợi hại, nhưng là, đường sinh cụ thể lợi hại tới trình độ nào, trong lòng của nàng còn không có có một cái khái niệm. Dẫn đường. Đường sinh thản nhiên nói. Phản phất chém giết cái này mấy người, tự như là trục chết mấy cái con rùi, với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Nha! Nha! Nam mộ vũ phục hồi tinh thần lại, tiếp tục dẫn đường. Chứng kiến đường sinh như thế cường đại khủng bố, trong lòng của nàng thời gian dần qua thì có lực lượng. Một đường hướng phía táng hư tuyển nguyên cửa vào bay đi, đã đến mấy đám đuổi giết nam mộ vũ kim ẩn tu sĩ, vô luận là thần đế cấp bậc cứng giả, hay là thần quân cấp bậc cứng giả đều bị tiểu kiếm kiếm khí lập tức chém giết. Thần chủ cấp tiểu kiếm khác, thực lực của nó đã đạt tới một loại cực độ khủng bố tình trạng. Nam Mộ Vũ thấy cũng là mở rộng tầm mắt. Một đường giết đến Táng Hư Tiễn Uyên cửa vào, hai người bước vào đi vào. Lập tức, bọn hắn bị tùy cơ hội truyền tống đến Táng Hư tuyển Uyên bên trong bí cảnh cái nào đó địa phương. Táng Hư Tiễn Uyên có cự trọng. Ta sư tồn tại đệ lục trọng ở bên trong. Nam Mộ Vũ nói ra. Ừ. Đường Sinh gật gật đầu. Táng hư tuyển nguyên nội còn có một chút toán nghiệp thú, đường sinh gặp, cũng đều không tránh nẽ, trực tiếp khai mở giết đi qua. Gặp được kim ẩn cao thủ, cũng đều là như thế. Quả nhiên là gặp thần sát thần. Nam mộ vũ chưa bao giờ như vậy một khắc, cảm thấy nhẹ nhàng như vậy qua. Theo tầng thứ nhất giết đến tầng thứ 6. Tiến vào đến tầng thứ 6 về sau, không cần nam mộ vũ nhắc nhở, đường sinh tiểu cảm nhận được một cái hướng khác, có chiến đấu khí tức chấn động. Kim ẩn cương giả, tại vây công ta sư tôn đại trận. Nam mộ vũ nói ra, đường sinh trực tiếp nên ngang bày qua. Rất nhanh, hắn tiểu thấy rõ chỗ đó tình huống. Ở bên kia hư không, là một cái cực lớn tế đàn. Toàn bộ tế đàn, này đây một chiếc thánh khí tàu cao tốc hài cốt đến bố trí, mà nam mộ tuyết quả nhiên lợi hại, cũng không biết dùng để thủ đoạn gì, rõ ràng khống chế toàn bộ thánh khí tàu cao tốc chiến hạm thất. Giờ phút này, nàng chính lợi dụng lấy chiến hạm thất phòng ngự, gắt gao ngăn cản bên ngoài kim ẩn cường giả công kích chương 908 lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đã cách nhiều năm, Đường Sinh lại lần nữa gặp được Nam Mộ Tuyết. Giờ phút này Nam Mộ Tuyết, thần tôn sơ kỳ tu vi, luận cảnh giới, đã cùng bình thường thánh giả trở về nhân vật chính đám bọn họ cảnh giới không sai biệt lắm. Có thể tại Nam Mộ Tuyết trên người, Đường Sinh nhìn không tới bất luận cái gì một tia sinh cơ. Nàng toàn thân bao phủ tại một loại bạch sắc như thuốc giống như khí chẳng ở bên trong, toàn thân bao phủ một cổ tử khí. Nàng phẳng phất là cái loại này đại nạn vông xuống chi nhân. Trên người nàng cơ duyên, số mệnh, mệnh số, tất cả đều đã trở thành số âm, tràn đầy tử khí, giống như toàn bộ thiên địa đích dí chí đều tại chán ghét nàng, bài xích nàng. Như thế nào hội biến thành cái dạng này? Đường sinh những mày. Nếu để cho hắn để hình dung trước mắt Nam Mộ Tuyết, cái kia chính là Nam Mộ Tuyết hôm nay tình cảnh thật không tốt, hôm nay lăn lộn được phi thường chênh lệch Đường sinh lại nhìn hướng kim ẩn các cường giả. Thân chủ chi cảnh thánh giả trở về nhân vật chính có một người. Thân tôn cấp cái khác thánh giả trở về nhân vật chính có 16 người. Tổng cộng là 17 cái người. Cái này 17 cái người tại vây giết Nam Mộ Tuyết, trên người bọn họ thời đại cơ duyên, số mệnh, mệnh số cộng lại, cường thịnh tới cực điểm. Nếu là cùng Nam Mộ Tuyết so với, bọn hắn giống như là 17 cái trói mắt thái dương, mà Nam Mộ Tuyết giống như là trong bóng tối bóng mở, bọn hắn tại xua tán Nam Mộ Tuyết cái này bóng mở. Có lẽ, bọn hắn 17 cái người, căn bản là không đem Nam Mộ Tuyết để vào mắt, bọn hắn nhìn chúng chính là nam mộ tuyết trô không chế cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc hải cốt. Tiên bối, chúng ta, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Nam mộ vũ chứng kiến cái này 17 vị thời đại nhân vật chính vô địch khí trắng lúc, trong nội tâm run lên, có một loại con sâu cái kiến nhìn lên ngọn núi khổng lồ giống như nhỏ bé cùng cảm giác vô lực. Theo nàng, cái này 17 cái thời đại nhân vật chính là cái loại này không cách nào chiến thắng đại năng cường giả. Nàng thậm chí có một loại cảm giác. Trước mặt đường sinh cũng không phải cái này 17 vị thời đại nhân vật chính đối thủ. Đi thôi. Đường sinh không do dự, thong rong đi ra ngoài. Thời đại nhân vật chính sao? Hắn không phải là không có giết qua. Tại đường sinh mang theo nam mộ vũ đi tới thời điểm, cái này 17 vị thời đại nhân vật chính cũng cảm ứng được đường sinh tồn tại. Ánh mắt của bọn hắn ngay ngắn hướng nhìn tới. Khi thấy đường sinh trên người cũng không có thánh giả trở về nhân vật chính khí trắng lúc, bọn hắn trong con người, mang mang theo một vòng kinh miệt. Các hạ là ai? Kim Trung Kiếm nhìn về phía đường sinh, lạnh lùng mà hỏi. Hắn là Kim ẩn thủ lĩnh, cũng là duy nhất đạt tới thần chủ chi cảnh. Tại thời đại nhân vật chính trong hàng ngũ, hắn xem như chen vào nhất lưu trong hàng ngũ. Ta gọi đường sinh. Các người vây giết nàng, là bằng hữu của ta. Đường sinh hồi đáp. Bên kia nam mộ tuyết, chứng kiến đường sinh rõ ràng ở thời điểm này đến, lại nghe được bằng hưu hai chữ. Không biết như thế nào, nàng nở nụ cười. Đường sinh, không nghĩ tới A, nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi vẫn là như cũ. Lúc này đây, ra không còn là thời đại nhân vật chính bên ngoài, toàn thân, đều tràn đầy thời đại nhân vật chính khí chẳng, hãy để cho người rung động. Bất quá, ngươi chớ để quên, ngươi đã quá hạn. Nam Mộ Tuyết nhìn qua Đường Sinh, mở miệng nói ra. Đường Sinh cũng nhìn xem Nam Mộ Tuyết, cười nói, ta lăn lộn được coi như không tệ. Không phải thời đại nhân vật chính thì như thế nào, quá hạn thì đã có sao. Ngươi nếu là có khó, ta vẫn có thể cứu ngươi lúc này đây. Nam mộ tuyết nghe nói như thế, con người phát sáng lên. Giờ phút này không còn là thời đại nhân vật chính Đường Sinh, trong mắt của nàng, luôn luôn lấy một loại liền thời đại nhân vật chính cũng khó khăn dùng che dấu hào quang. Nàng hỏi, thực sự nắm chắc? Thực sự nắm chắc? Đường Sinh gật gật đầu. Đám kia ta đem những người này đều phong ấn. Ta đem ta ở kiếp này sở hữu tất cả, đều đánh bạc tại cái này trên tế đàn rồi. Thời đại nhân vật chính thì như thế nào? Ta chính là muốn nghịch thiên cải bệnh một lần. Nam mộ tuyết lớn tiếng nói. Đường sinh nhìn xem nam mộ tuyết bộ dạng này bộ dáng, lại nhìn hướng nàng bố trí chính là cái kia tế đàn. Hắn tuy nhiên không rõ cái này tế đàn đến cùng có gì huyền ảo. Nhưng là, tất nhiên biết đạo nam mộ tuyết giờ phút này bộ dạng này bộ dáng tất nhiên cùng cái này tế đàn có quan hệ. Chỉ là, nàng chơi đập phá. Cũng may, hắn đã đến. ta thành toàn ngươi. Đường sinh đáp ứng. Bên cạnh kim trung kiếm đợi 17 vị kim ẩn thời đại nhân vật chính. Chứng kiến Đường Sinh cùng Nam Mộ Tuyết như thế không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, không chút nào đưa bọn chúng để vào mắt Tư Thái, không khỏi trong nội tâm đều có vài phần giận dỗi. Bọn hắn hạng gì thân phận? Cái này không phải thời đại nhân vật chính ra hỏa, rõ ràng dám khinh thị bọn hắn. Thuân Túy là muốn chết. Giết hắn đi. Kim Trung kiếm lạnh lùng nói. Hắn lời nói rơi xuống, năm vị thần tôn hậu kỳ thời đại nhân vật chính đi ra, vây quanh ở Đường Sinh. Bọn họ là thời đại nhân vật chính, lại là thánh giả trở về. Theo bọn họ, vượt cấp khiêu chiến đánh chết một vị bình thường thần chủ, cũng không phải việc khó gì. Chết! Một vị thần tôn hậu kỳ thời đại nhân vật chính giết tới đây, một quyền oanh hướng đường sinh. Một quyền này đuổi giết, nhật nguyệt điên đảo, mang theo một loại không cách nào ngăn cản đại thế, phản phất toàn bộ hư không đều chỉ còn lại một quyền này sát thương chi lực. Lao đại, để cho ta ra tay. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Thuất, người tiểu ra tay. Bất quá, lưu bọn hắn tánh mạng, chỉ là phong ấn sẽ xảy đến. Đường sinh nói ra, hắn còn không có ra tay. Có lẽ theo hắn, những người này, còn không đáng được hắn ra tay. Tiểu hỏa lĩnh mệnh, thập phần tánh mạng. Nó ý niệm trong đầu khẽ động, một cái hỏa diễm cự nhân tại đường sinh trước mặt hiện ra đến. Vị này thần tôn hậu kỳ thời đại nhân vật chính, nhìn thấy đường sinh rõ ràng dưới loại tình huống này, chỉ là thi triển thuật pháp triệu hoán một cái hỏa diễm cự nhân, hắn còn ngươi hiện lên một vòng kinh thường. Hắn quyền thế không có cải biến phương hướng, một quyền muốn đem đường sinh trước mặt hỏa diễm cự nhân bắn cho thoái, thuận tiện lấy đem đường sinh cũng bắn cho thoái. Hỏa diễm cự nhân là tiểu hỏa tại khống chế. Tên tiểu tử này tu vi đạt tới thần chủ chi cảnh về sau, đã chuẩn bị rất nhiều cường đại đích thủ đoạn. Lần này, vị này thánh tôn hậu kỳ thời đại nhân vật chính giết qua lúc đến, nó cũng không có khống chế lên hỏa diễm cự nhân sốt ruột công đi qua, mà là đang đợi. Đợi đối phương giết qua đến. Oanh. Đối phương quyền thế đã giết tới, oanh và tiến vào hỏa diễm cự nhân ở bên trong. Thế nhưng mà, tại nơi này lập tức, hỏa diễm cự nhân đột nhiên tản ra, một đoàn hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa liên, đem giết qua đến vị này thời đại nhân vật chính trực tiếp bao trùm. Hỏa liên ba lô bao khỏa lập tức, sau đó rất nhanh kết thành một cái hỏa liên phong ấn. Vị này thần tôn hậu kỳ thời đại nhân vật chính, cứ như vậy bị phong tiến vào cái này hỏa liên ở bên trong. Chiến đấu, chấm dứt. Cái gì? Giờ khắc này, chung quanh thời đại nhân vật chính đám bọn họ, tất cả đều rung động. Có thể nói. Trận này chiến đấu, bắt đầu được đột nhiên, chấm dứt được cũng đột nhiên. Vị kia thần tôn hậu kỳ thời đại nhân vật chính, cơ hồ có thể nói là bị dây phong ấn. Nếu đến, phong ấn một người so chém giết một người, khó khăn nhiều hơn. Người, rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, sở hữu tất cả thời đại nhân vật chính nhìn về phía đường sinh ánh mắt, đều tràn đầy như lâm đại địch phòng bị cùng hoảng sợ. Phải biết rằng, thực lực của bọn hắn so về bị phong ấn cái vị kia thời đại nhân vật chính, cũng cường đại không đến chạy đi đâu. Đường sinh có thể một cái đối mặt liền đem vị kia thời đại nhân vật chính cho phong ấn, cũng có thể dễ dàng đưa bọn chúng đều cho phong ấn. chương 909, ta thành toàn ngươi. Đường sinh nhìn xem trước mặt đám này nhìn xem hắn như lâm đại địch thời đại nhân vật chính đám bọn họ. Hắn thản nhiên nói, ta là ai, trọng yếu sao. Các ngươi nếu là chết ở trong tay của ta, vậy nói rõ mạng của các ngươi mấy còn chưa đủ, vẫn không thể tại thời đại nhân vật chính trên con đường này, đi đến cuối cùng. Ngươi. Kim Trung kiếm gắt gao nhìn xem trước mặt đường sinh. Trốn. Hắn lớn tiếng nói. Tuy nhiên hắn cũng là thần chủ chi cảnh. Nhưng giờ phút này lại đối mặt đường sinh lúc, trong lòng của hắn, đột nhiên sinh ra một loại không thể chiến thắng cảm giác. Với tư cách thời đại nhân vật chính, cảm giác của hắn dị thường ngạy cảm. Hắn cảm thấy, trước mặt đường sinh chính là bọn họ thời đại nhân vật chính kiếp số. Giết kiếp số này, bọn hắn khả dĩ nhất phi trùng thiên. Giết không được kiếp số này, như vậy. Bọn hắn tất cả đều muốn vẫn lạc tại kiếp số này ở bên trong. Kim Trung Kiếm cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho nên, hắn muốn trốn. Bên cạnh thời đại nhân vật chính đám bọn họ, nghe được Kim Trung Kiếm lời nói này, tất cả đều sức sở. Bọn hắn thật không ngờ, bọn hắn Kim ẩn cường đại nhất thủ lĩnh, tại thời khắc này, lại muốn đến không phải chiến, mà là trốn. Trốn. Đúng vậy, tự là trốn. Liền Kim Trung Kiếm đều muốn chạy trốn, bọn hắn những. Nay thần tôn cấp cái khác, ở đâu chiến thắng được. Bên kia, Nam Mộ Vũ cùng Nam Mộ Tuyết cũng đều xem trận tròn mắt. Nam Mộ Vũ biết đạo đường sinh rất cường đại, thật không nghĩ đến đường sinh rõ ràng cường đại đến loại tình trạng này. Chỉ là một chiêu này, liền đem đối phương cho phóng ấn, mà những người còn lại lập tức chạy chối chết. Chiến hạm trong phòng Nam Mộ Tuyết, giờ phút này cũng phi thường rung động. Nàng là biết đạo đường sinh cường đại, nhưng đường sinh rủ sao không phải thời đại nhân vật chính. Thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, đều có một cái đặc điểm cái kia chính là khả dĩ vượt cấp khiêu chiến. Đường sinh tuy nhiên là thần chủ chi cảnh, ám chỉ theo nam mộ tuyết, đường sinh cảnh giới là được dùng để cho thời đại nhân vật chính đám bọn họ đến vượt cấp khiêu chiến. Có thể đường sinh cái này vừa ra tay, triệt để rung động nàng, cũng phá vỡ nàng đối với đường sinh nhận thức. Nàng chứng kiến còn lại thời đại nhân vật chính đám bọn họ chạy chối chết, nàng phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian lớn tiếng hô đường sinh, cũng đừng làm cho bọn hắn chạy. Tất cả đều đưa bọn chúng phong chặt Cánh mạng của ta cùng tiền đồ, đều đặt ở trên người của bọn hắn rồi, ngươi nhất định phải giúp đỡ ta. Yên tâm, ta giúp ngươi. Đường sinh cười nói. Hắn đối với tiểu kiếm nói ra, tiểu kiếm, đưa bọn chúng tất cả đều ngăn lại. Trong thức hải tiểu kiếm, nghe được đường sinh phân phó về sau, lập tức hưng phấn lên, vâng. Tên tiểu tử này ý niệm trong đầu khẽ động, trong hư không, hiện ra hơn 10 đạo kiếm ý, lập tức buôn tập đánh chết hướng những cái kia chạy chối chết thời đại nhân vật chính đám bọn họ. Đường sinh sợ tên tiểu tử này đem những người kia cho đánh chết, lại dặn dò, lưu lại tánh mạng của bọn hắn. Tiểu hỏa, đưa bọn chúng tất cả đều phong ấn. Hoác hoác, tiểu hỏa cũng linh mệnh. Ý niệm trong đầu khẽ động, trong hư không, hơn 10 cái hỏa diễm cử nhân cũng ngưng tụ mà ra. Tại tiểu kiếm kiếm y phía dưới, sở hữu tất cả thời đại nhân vật chính đám bọn họ, tất cả đều bị tiểu kiếm cho kích thương, kể cả cái kia thánh chủ chi cảnh kim trung kiếm. Sau đó, tiểu hỏa hỏa diễm cự theo mau Kể hết đưa bọn chúng tất cả đều phong ấn tại hỏa liên ở bên trong. Chiến đấu chấm dứt. So trong tưởng tượng chấm dứt được nhanh hơn. Không có gian khổ đại chiến, có chỉ là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Nam mộ tuyết lại lần nữa xem trận tròn mắt. Nàng rồi mới từ chiến hạm trong phòng đi tới, nhận thức chăm chú thật sự đánh giá trước mặt khủng bố Đường Sinh. Nàng rung động mà hỏi, Đường Sinh, ngươi? Ngươi xác định ngươi thật không phải là thời đại nhân vật chính. Ta có phải hay không, ngươi nhìn không ra sao? Đường Sinh nói ra Nam Mộ Tuyết nói, vậy làm sao thời đại nhân vật chính tại trước mặt ngươi, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Phản phất, bọn hắn mới được là phá hôi, ngươi mới được là thời đại nhân vật chính tựa như. Đường Sinh Cười nói, có lẽ, bọn hắn còn không có có cường đại đến uy hiếp của ta tình trạng. Có lẽ, đối với thời đại nhân vật chính mà nói, ta là được thời đại nhân vật phản diện. Ta tuy nhiên giết đã rất lâu thay nhân vật chính, nhưng là, cuối cùng nhất sẽ có một cái mệnh trung chú định thời đại nhân vật chính, giết ta đến chứng đạo A. Nam mộ tuyết nói ra, vậy ngươi nhất định không thể chết được. Đường sinh nói, ta hết sức. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia phong ấn lấy 17 vị thời đại nhân vật chính hỏa liên phong ấn, bay tới. Ngươi muốn đủ vật. Đường sinh nói ra. Nam mộ tuyết con ngươi tỏa sáng mà bắt đầu, nàng kích động nói nói. Đường sinh, muốn hay không nịch thiên cải mệnh, làm thời đại nhân vật chính. Cái này 17 cái thời đại nhân vật chính mệnh cách cộng lại, chúng ta cộng đồng đoạt xa rồi, thay thế bọn hắn vận mệnh. Thần giới ý chí hội thừa nhận Đường sinh nói xong, nhìn về phía hư không. Hắn cảm nhận được, tại thời khắc này, thần giới ý chí cũng chú ý xuống, mang theo một loại phất nộ. Nam mộ tuyết cũng nhìn về phía hư không, khỏe miệng nổi lên một vòng ý chào phúng, thần giới ý chí không nhận có thể thì như thế nào. Thời đại đại thế tán thành chúng ta là được. Ta cái này tế đàn, chính là cổ xưa đoạt xá tế đàn, liền thánh cảnh cường giả đều có thể đoạt xá. Đưa bọn chúng để vào tế đàn ở bên trong tế tự, khả dĩ tinh luyện bọn hắn thánh giả trí nhờ đến. Dung nhập bọn hắn thánh chủ chi nhớ, dung nhập bọn hắn nhân vật chính ấn ký, chúng ta cũng có thể bị thời đại đại thế chô thừa nhận. Đường sinh nghe được nam mộ tuyết hắn cũng minh bạch nam mộ tuyết cái này cổ xưa tế đàn đoạt xá bản chất. Nghĩ nghĩ, hắn hay là lấp đầu, nói ra, ta tiểu không đoạt xá rồi. Ngươi làm thời đại nhân vật chính, ta làm thời đại nhân vật phản diện. Có nhân vật chính, vậy có nhân vật phản diện, một tâm một dương, một chính một tà. Chính có thể áp tà, đồng thời, ta cũng có thể thắng chính. Đường sinh đột nhiên nhớ tới chấn long trong đại kiếp chấn long chi linh. Nếu như nói bọn hắn những chấn long đó chi tử cùng thánh long chi tử là thời đại nhân vật chính, như vậy, chấn long chi linh tử là thời đại nhân vật phản diện. Nhiều lần như vậy chấn long đại kiếp nạn đến, đều là chấn long chi linh cuối cùng nhất đem sở hữu tất cả chấn long chi tử cùng thánh long chi tử cho chém giết, đây là tà thang chính. Thông qua tế đàn đoạt xá mà đến thời đại nhân vật chính, dù sao không phải thật sự thời đại nhân vật chính. Đã như vậy, đường sinh tiểu tuân theo bản tâm Là một cái thời đại đại nhân vật phản diện A. Hắn là sở hữu tất cả thời đại nhân vật chính đá thử vàng, đánh bất bại hắn. Vậy có hắn thời đại này đại nhân vật phản diện đến dẫn dắt thời đại này thủy Triều A. Thực không đoạt xá. Đây chính là tập hợp 17 cái thời đại nhân vật chính mệnh cách số mệnh à Nam mộ tuyết lần nữa hỏi. Nguyên bản, nàng ý định đoạt xá một vị thời đại nhân vật chính là đủ rồi. Thật không nghĩ đến âm hưu của nàng bại lộ, đưa tới kim ẩn thời đại nhân vật chính vây công. Không được. Đường sinh đầu kiên trì bản tâm. Nam mộ tuyết cười nói, đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Lợi hại như ngươi vậy, có thể hay không giúp ta hộ pháp hộ pháp. Nàng cũng không khách khí với đường sinh. Dù sao, nàng cùng đường sinh ở kiếp này quan hệ, chính là theo thế tục mà bắt đầu. Không có vấn đề. Đường sinh nói ra, hắn cũng muốn nhìn xem, nam mộ tuyết rốt cuộc muốn như thế nào nghịch thiên cải mệnh, đoạt xá trở thành thời đại nhân vật chính. Nam mộ tuyết cũng không nói nhảm. Nàng đem cái kêu 17 cái thời đại nhân vật chính hỏa liên phong ấn, dựa theo nhất định được vị trí, bày đặt tại tế đàn ở bên trong. Nàng tế đàn, chính là dùng thánh khí tàu cao tốc chiến hạm thất mà bố trí, một khi phát động, khả di dẫn động toàn bộ thánh khí tàu cao tốc đại trận uy lực, cho nên, dùng để luyện hóa cái này 17 vị thời đại nhân vật chính cũng không có vấn đề. Chương 910, ta mệnh do ta. Chiến hạm thất đại trận dẫn động tế đàn, bắt đầu tế tự 17 cái thời đại nhân vật chính trên người cơ duyên. Số mệnh cùng mệnh số. Tại nơi này lập tức, đường sinh nhảy cảm thần giác, cảm nhận được cái này phương thần giới tối tăm trong hư không, cái kia thần giới ý chí phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ cũng không có dùng. Thần giới ý chí cũng không thể đủ trực tiếp công kích cái này phương thế giới thai ngén sinh linh. Nó cũng cầm nam mộ tuyết không có cách nào. Kim ẩn 17 cái thời đại nhân vật chính, chứng kiến bọn hắn tại tế đàn ở bên trong bị tế tự, tất cả đều không cam lòng phẫn nộ gầm ru lấy. Có thể không luận bọn hắn như thế nào rẽ rùa cũng không có cách nào. Luân lạc tới loại tình trạng này, đại thế đã mất, liền thân giới ý chí đều chỉ có thể phân nộ, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ bọn hắn vận mệnh. Nam mộ tuyết xếp bằng ở tế đàn trung ứng nhất, nàng phẳng phất trở thành toàn bộ tế đàn mắt trận. Mở ra đại trận về sau, nàng đối với nam mộ vũ vây tay, ý bảo nam mộ vũ đến bên cạnh của nàng đến. Rất hiển nhiên, 17 vị thời đại nhân vật chính mệnh cách nhiều lắm, nàng một người là tiêu hóa không hết. Nàng muốn nam mộ vũ cùng nàng cùng một chỗ tiêu hóa, cùng một chỗ trở thành thời đại nhân vật chính. Đường sinh nhìn xem kim ẩn 17 cái thời đại nhân vật chính chậm rãi bị luyện hóa, cơ duyên của bọn hắn, số mệnh, mệnh số bị cổ xưa tế đàn chất lọc mà ra, sau đó dung tiến cổ xưa tế đàn ở bên trong, một lần nữa hình thành một loại đặc thù thời đại nhân vật chính mệnh cách chi khí. Loại này mệnh cách chi khí là 10 màu pha tạm, cũng không tinh tinh khiết. Có thể dù là không tinh tinh khiết, đó cũng là thời đại nhân vật chính mệnh cách chi khí. Chỉ cần hấp thu những Này mệnh cách chi khí, liền có thể trở thành thời đại nhân vật chính Thì ra là thế Chứng kiến những Này mệnh cách chi khí lúc, đường sinh mơ hồ đã minh bạch nam mộ tuyết cái này đoạt xá Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Đúng vậy, như vậy xác thực là có thể trở thành thời đại nhân vật chính Nhưng là so về chính thức thời đại nhân vật chính đến Mệnh cách luôn trước thiên tiểu chưa đủ Nhưng là, nếu như không đi tranh giành thời đại đệ nhất nhân vật chính Chỉ là thời gian sử dụng thay nhân vật chính mệnh cách đến đánh cắp thời đại này cơ duyên, số mệnh, mệnh số để mà tu hành, là đủ. Nhìn xem mệnh cách chi khí một kia dung nhập đến nam mộ tuyết cùng nam mộ vũ trên người, đường sinh thực hiện hứa hẹn, ở bên cạnh hỗ trợ hộ pháp. Nam mộ tuyết cùng nam mộ vũ tại dung nhập những. nay mệnh cách chi khí thời điểm, cái này 17 vị thời đại nhân vật chính kiếp trước thánh giả trí nhớ, cũng chầm chầm dung nhập đến trong thân thể của các nàng. Thời đại này nhân vật chính. Rõ ràng nhất tính chất đặc biệt là cái gì? Đó là thánh cảnh cường giả chuyển thế chi nhớ. Cho nên, Nam Mộ Tuyết cùng Nam Mộ Vũ dung đoạt xá trở thành thời đại nhân vật chính. Mấu chốt nhất thì ra là muốn dung nhập hơn nữa luyện hóa cái này 17 vị thời đại nhân vật chính kiếp trước thánh giả trí nhớ. Cũng không biết là họa là phúc. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Nhưng là, cái này thánh giả trở về thời đại, vốn tiểu đầy đủ rối loạn, sở hữu tất cả sinh linh đều thai kiếp mấy bên trong. Là họa hay phúc? ai có thể nói được rõ ràng chỉ có chính mình tranh thủ một cái ta mệnh do ta mà thôi cho nên đường sinh cũng không hề nói cái gì chỉ là dựa theo hứa hẹn tự cấp Nam Mộ Tuyết cùng Nam Mộ Vũ 2 tỷ mỗi đến hộ Pháp đào mắt mấy ngàn năm đi qua tại Nam Mộ Tuyết cùng Nam Mộ Vũ tại luyện hóa kim mẩn thời đại nhân vật chính mệnh cách chi khí lúc đường sinh đã ở tìm hiểu tu hành Nam Mộ Vũ trước hết nhất xuất quan trên người nàng hấp thu mệnh cách chi khí đã báo hòa rồi thật sự là không thể dung nhập nhiều hơn nữa Lại qua 7800 năm, Nam Mộ Tuyết cũng xuất quan. Tế đàn ở bên trong, kim ẩn thời đại nhân vật chính mệnh cách chi khí, còn thừa 7-8 phần đều không có luyện hóa. Nam Mộ Tuyết đối với Đường Sinh nói ra, ngươi cảm thấy trên người của ta thời đại nhân vật chính khí tức, như thế nào? Đường Sinh rất nghiêm túc đánh giá Nam Mộ Tuyết, chỉ cảm thấy Nam Mộ Tuyết trên người, nhiều ra một cổ thánh cảnh cường giả khí tức, nhưng là, loại này khí tức cùng chính thức thánh giả trở về thời đại nhân vật chính so với, phi thường yếu, lại càng không tinh thuần. Hắn nói ra, rất yếu, nhưng đã cùng toàn bộ thời đại đại thế ăn khớp ở cùng một chỗ, xem như thời đại nhân vật chính đi à. Nam mộ tuyết thỏa mãn nói, ta biết nói, không thể cùng chính thức thời đại nhân vật chính so sánh với, nhưng là, so về nguyên lai ta đây đến, đã xem như cực lớn bay vọn. Dù sao, nguyên lai ta đây, chỉ có thể đủ xem như lúc này thay đại thế phía dưới con sâu cái kiến, như. nay miễn cưỡng xem như nhân vật chính. Đường sinh gật gật đầu. Nam mộ tuyết đôi mắt chuyển động. Hỏi, ngươi thật sự không dung nhập cái kia mệnh cách chi khí sao? Còn thừa hơn phân nửa, ngươi bây giờ tiểu cường đại như thế, dung nhập cái này mệnh cách chi khí, dùng ngươi chi năng, chỉ sợ đi tranh một chuyến thời đại đó đệ nhất nhân vật chính đều có tư cách. Đường sinh lắc đầu nói, lúc này thay nhân vật chính mệnh cách, dù sao không tinh tinh khiết. Đem làm bình thường thời đại nhân vật chính, đánh cắp thời đại số mệnh còn có thể, thật muốn đi tranh giành thời đại đệ nhất nhân vật chính, chỉ biết thua chị kém em, bị đối phương ép tới gắt gao. Nam mộ tuyết nghe, cũng hiểu được đường sinh phân tích được có đạo lý. Bất quá, nàng ngược lại là theo đường sinh lời nói này ở bên trong, nghe ra một cái khắc tầng hàm nghĩa, nàng cười nói, ta ngược lại là không có người lớn như vậy năng lực, cho nên, giã tâm cũng tiểu như vậy điểm. Nói như vậy, người hay là muốn cùng thời đại này nhân vật chính đám bọn họ tranh một chuyến. Đường sinh cũng không phủ nhận, nói ra, có năng lực tranh rảnh vì sao không tranh rảnh Dù là muốn tránh, lại lẫn mất mất sao? Nam mộ tuyết tinh tế nghĩ nghĩ đường sinh lời nói này hằng nghĩa, hồi lâu sau, hỏi, ngươi lại không chịu làm thời đại nhân vật chính, cũng không phải thánh giả trở về, như thế nào đi tranh giành. Thời đại nhân vật chính làm không thành, làm thời đại nhân vật chính nhân vật phản diện, tóm lại khả gì à. Đường sinh nói ra, thời đại nhân vật chính nhân vật phản diện. Nam mộ tuyết nghe thế, ngẩn người, sắc mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thời đại nhân vật chính nhân vật phản diện, tuy nhiên tiền kỳ có nhất định được mệnh số gia trì, nhưng cuối cùng... Đã chú định không có kết cục tốt, nhất định phải chết tại thời đại nhân vật chính chi thủ. Nam Mộ Tuyết nói ra, đường sinh không cho là đúng, nói ra, không phản kháng, sao biết chẳng biết hiệu chết về tay ai. Ai nói thời đại nhân vật phản diện, cuối cùng nhất định sẽ cái chết. Ít nhất, năm đó Trấn Long Chi Linh, tại vô số lần Trấn Long trong đại kiếp, đều giết chết thời đại nhân vật chính. Bất quá, nói trở lại, Trấn Long Chi Linh cuối cùng vẫn là đã bị chết ở tại đường sinh vị này thời đại nhân vật chính trong tay còn không có có thể siêu thoát thành công. Có thể đường sinh không tin số mệnh. Trấn Long Chi Linh không thể thành công, chẳng lẽ, hắn không thể sao? Ta mệnh do ta. Hắn cũng không cam chịu tâm, hắn đương nhiên cũng muốn chống lại. Nam mộ tuyết nghe xong đường sinh mà nói về sau, một hồi im lặng, không biết nên nói cái gì. Đúng vậy a thời đại nhân vật phản diện, cuối cùng nhất định đều chết sao. Tự hồ, tại một cái thời đại đại thế ở bên trong, mọi người chú ý ánh mắt, đều là tập trung tại trói mắt nhất thời đại nhân vật chính trên người, về phần những cái kia thời đại phối hợp diễn, nhân vật phản diện, giống như là cái kia trong muôn hoa lá xanh cùng cỏ dại, chưa từng có người gặp qua nhiều. Chú ý bọn hắn sống và chết. Thật lâu về sau, nàng nói ra, nếu như ngươi có thể thành công, vậy quá rung động rồi. Toàn bộ thời đại, đều trói buộc bất trụ ngươi hào quang. Ta nghịch thiên cải mệnh, sửa chỉ là của ta mạng của mình. Mà ngươi thì sao? Ngươi muốn sửa, chính là toàn bộ thời đại vận mệnh. Chương 911, vận mệnh xuất phát. Nam Mộ Tuyết xem thấu Đường Sinh ra tâm, nội tâm của nàng rung động, khó hơn nữa dùng dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đường Sinh nhìn xem Nam Mộ Tuyết, giờ khắc này, phản phất xem thấu tâm tư của nàng. Người có chí riêng. Có một số việc, hắn không cách nào miễn cưỡng. Ta đi nha. Đường Sinh nói ra, là hắn hộ pháp sự tình như là đã hoàn thành. Như vậy, hắn lại lưu lại, cũng không có cái gì ý tứ. Nam mộ tuyết cái trở về một chữ Đường sinh quay người muốn rời khỏi, có thể lại dừng một chút, trong tay nhiều ra một vật. Đúng là lúc trước Nam mộ vũ giao cho hắn chính là cái kia thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa. Trả lại cho ngươi. Nguyên bản, đường sinh muốn dùng cái này thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, tiến vào thượng cổ phong ấn thần giới. Hiện tại xem ra, đã không cần. Vì vậy thánh giả trở về thời đại, phá vỡ thượng cổ thần giới phong ấn, chính là sở hữu tất cả thời đại nhân vật chính sứ mạng Đường sinh đã muốn lưu lại, cùng thời đại này nhân vật chính phân cao thấp, như vậy, hắn sẽ không có tất yếu sớm tiến vào thượng cổ phong ấn trong thần giới. Trái lại, nam mộ tuyết, nam mộ vũ chính cần. Các nàng tuy nhiên đã trở thành thời đại nhân vật chính, nhưng là, dù sao so về chính thức thời đại nhân vật chính đến trả trên lệch một tia mà các nàng cũng không phải muốn cùng thời đại nhân vật chính đi tranh giành cái gì. Cho nên, sớm tiến vào thượng cổ phong ấn thần giới, có lẽ còn có cơ duyên của các nàng. Nam mộ tuyết kết quả cái này thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, lại dương mắt nhìn lên lúc, phát hiện đường sinh đã biến mất vô tung. Sư phụ, hắn nam mộ vũ ngược lại là có chút khó hiểu bắt đầu. Nam mộ tuyết nhìn qua đường sinh phương hướng ly khai, thở dài, nói ra, hắn không được người chỗ khó, nhìn ra chúng ta không có can đảm kia, cho nên, tiệu chủ động đã đi ra. Nam mộ vũ nghe, hay là không hiểu ra sao? Nam mộ tuyết giải thích nói, nói được trực tiếp một chút, đó chính là hắn dã tâm rất lớn. Mà chúng ta không có can đảm này, cũng không có thực lực này đi theo bên cạnh của hắn. Nam mộ vũ xem như nghe rõ. Bất quá, nghĩ đến đường sinh khủng bố thực lực, trong nội tâm nàng cũng nghiêm nghị. Sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Nam mộ vũ hỏi. Nam mộ tuyết nhìn xem trong tay thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, nghĩ nghĩ, nói ra, trước bế quan một thời gian ngắn, vững chắc cảnh giới. Sau đó, chúng ta bắt đầu chữa trị cái này thành khí tàu cao tốc, cuối cùng. Chúng ta kéo một nhóm người, tiến vào thượng cổ phong ấn trong thần giới. Các nàng không nghĩ tranh giành thời đại đệ nhất nhân vật chính, tự nhiên cũng không cần ở lại bên ngoài. Trái lại, có lẽ thượng cổ phong ấn trong thần giới, còn có pháp tác chi tâm tinh thạch, có lẽ khả di trợ giúp các nàng tỉ mội lại để cho cảnh giới cao hơn một bước. Đường sinh về tới ám hà tổ chức trong tổng bộ. Hắn hôm nay nói như thế nào đều là ám hà đại trưởng lao, thậm chí, nếu không có hắn ngăn cơn sóng giữ. Cả chiếc thánh khí tàu cao tốc cũng sẽ không biết rơi vào ám hà trong tay. Cũng bởi vì đã có thánh khí tàu cao tốc nguyên nhân, những năm gần đây này, ám hà khuyết trương được rất nhanh, thâu tóm rất nhiều tổ chức, cũng hấp thu đã rất lâu thay nhân vật chính để làm đứng đầu. Nguyên bốn chỉ có 9 vị đứng đầu, hiện tại, đường sinh lần này đến, phát hiện thời đại nhân vật chính đứng đầu, đã biến thành hơn 20 vị. Về phân đại trưởng lão, càng là biến thành hơn 60 vị. Đối với cái này, đường sinh sẽ không để ý. Hắn căn bản mặc kệ ám hà trong tổ chức bộ sự tình. Đường sinh tu hữu, người rốt cuộc suốt quan. Chứng kiến đường sinh hàng lâm mà xuống, ám ngọc, hạ kiếm, lam tỉnh bọn người, lập tức tiêu cảm ứng được. Bọn hắn đều đang đánh giá đường sinh, phát hiện đường sinh tu vi càng phát ra thâm bất khả chắc. Đường sinh đã ở đánh giá bọn hắn. Không hổ là thời đại nhân vật chính, thường cách một đoạn thời gian không thấy, tu vi của bọn hắn đều đột nhiên tăng mạnh. Trong đó, ám ngọc cùng hà kiếm tu vi cảnh giới Rõ ràng đã đạt đến thần tôn đại viên mãn, chỉ kém một kia có thể đột phá đến thần chủ chi cảnh. Tổ chức là phải có hành động lớn sao? Ta như thế nào nhìn thấy tất cả mọi người rất khẩn trương? Đường sinh hỏi. Ám Ngọc nói ra, đợi qua một thời gian ngắn, chúng ta thánh khí tàu cao tốc muốn khai mở hướng thâm viên tâm hải, nơi đó là thượng cổ phong ấn thần giới biên giới giới điểm. Chúng ta ám Hà cùng mấy cái có thánh khí tàu cao tốc tổ chức, đã kết thành liên minh, nhìn xem có thể hay không liên thủ. Oanh mở thâm viên tâm hải biên giới giới điểm. Chuyện này, chúng ta vốn cũng đang muốn cáo chi ngươi. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy tiểu xuất quan. a muốn bắt đầu oanh mở thượng cổ phong ấn thần giới phong ấn sao? Đường sinh con ngươi loại ra, có chút kinh ngạc. Ám ngọc gật gật đầu, tiên hạ thủ vi cường. Cho dù không thể oanh mở thâm viên tâm hải biên giới giới điểm, chúng ta cũng muốn chiếm cứ cái chỗ kia. Oanh mở chỗ đó, liền có thể đạt được vô số cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số. Mà lại với tư cách thượng cổ phong ấn thần giới biên giới giới điểm, tại thâm viên tâm hải xuống, còn cất dấu đại lượng pháp tắc chi tâm tinh thạch. Nghe được pháp tắc chi tâm tinh thạch mấy chữ này lúc, đường sinh con ngươi cũng sáng lời. Tại hôm nay thần giới, ngoại trừ có đầy đủ cơ duyên, số mệnh, mệnh số bên ngoài, còn cần có đầy đủ pháp tắc chi tâm tinh thạch đến tìm hiểu, mới có thể tăng lên cảnh giới. Mà thâm viên tâm hải, không thể nghi ngờ là thỏa mãn điều kiện này. Thâm viên tâm hải rất nguy hiểm sao Muốn liên hợp nhiều như vậy tổ chức đến cùng một chỗ hành động, chúng ta ám hạ cường đại như vậy, cũng không thể cưỡng chiếm hạ. Đường sinh hỏi. Thâm viên tâm hải rất nguy hiểm, có rất nhiều do thượng cổ thần giới phong ấn chi lực ngưng tụ mà ra phong linh. Nếu là có thể đủ độc lập chiếm cứ, chúng ta đương nhiên cũng muốn. Ám ngọc nói ra. Đường sinh cũng là lần đầu tiên nghe được qua thâm viên tâm hải cái chỗ này. Đại khái bao lâu đi chiếm lĩnh? Đường sinh hỏi. Ám ngọc nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ ở 3.000 năm tà hữu. Lúc kia, thâm nguyên tâm hải triều tịch lãng triều yếu nhất, cũng thích hợp nhất đi vào trong công kích thượng cổ phong ấn đại trận. 3.000 năm sau sao? Ta hiểu được. Đường sinh gật gật đầu. Cùng mọi người nói chuyện phía một fan đường sinh cũng liền trở về hắn bế quan chính là cái kia vị diện. Lần này chém giết kiếm ấn tổ chức nhiều như vậy thời đại nhân vật chính, trên người hắn tích lũy đại lượng cơ duyên. Số mệnh, mệnh số, chính khả di tiếp tục bế quan một phen. Á ngọc, Hà kiếm Lam tỉnh đợi đứng đầu, nhìn xem đường sinh cứ như vậy ly khai, đều chầm mặc một hồi nhi. Chúng ta thật sự có thể coi là kế hắn sao. Ta cuối cùng cảm thấy trong nội tâm không nắm chắc, không biết trước. Hồi lâu sau, Lam tỉnh nói ra. Không biết như thế nào, lần này nhìn thấy đường sinh về sau, trong lòng của nàng rất sợ. Cho nên, từ đầu đến cuối, nàng đều không dám nói với đường sinh một câu, sợ lòi đôi. Ám Ngọc nói ra, thời đại này, chỉ có hai loại người phát triển được rất nhanh. Một loại là thời đại nhân vật chính, một loại là thời đại nhân vật phản diện. Cái này hai loại người đều là bởi vì kiếp mà sinh. Hắn không phải thời đại nhân vật chính, cũng tiểu chỉ có là thời đại nhân vật phản diện rồi. Chúng ta cùng hắn, chỉ có thể đủ là đối lập. Không phải chúng ta tính toán hắn, chính là hắn tính toán chúng ta. Tổng hội phân ra một cái tháng bại cùng sinh tử. Đây cũng là ám ngọc bọn người, tại đã điều tra xong đường sinh chi tiết về sau, làm quyết định. Lam tỉnh nói ra, ta chỉ sợ chúng ta ép không được hắn. Hắn dù sao cũng là cái này thánh giả trở về thời đại mở màn kéo ra người, một cái đằng trước chấn long đại kiếp nạn thời đại đệ nhất nhân vật chính. Ám ngọc không cho là đúng nói, chúng ta ép không được hắn, không phải còn có khác tổ chức thời đại nhân vật chính sao. Cho dù chúng ta đều không được, không phải còn có long tộc thời đại nhân vật chính sao. chương 912, không cách nào tiếp nhận. 3.000 năm. Thời gian như thoi đưa. Đường sinh đều đang bế quan, tâm không không chuyên tâm. Luyện hóa hắn chém giết kiếm ấn tổ chức thời đại nhân vật chính trô cấp đoạt mà đến cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số. Thu vi của hắn càng phát ra tinh thâm. Có thể theo thực lực tăng lên, hắn với tư cách thời đại nhân vật phản diện, càng phát ra cảm giác được cái này phương thần giới ý chí đối với hắn chán ghét cùng bài xích. Cũng may cái này phương thần giới ý chí tuy nhiên chán ghét cùng bài xích hắn, nhưng cũng không thể trực tiếp đến gạt bỏ hắn. Đường sinh tu hiếu, người xuất con sao. Chúng ta muốn hành động. Cũng không biết qua bao lâu. Ám ngọc thanh âm thông qua đại trưởng lão lệnh bài, tiếng nổ đang tới. Ta đã xuất quan, cái này đi qua. Đường sinh đáp lại một chút. Hắn mở mắt ra, lập tức, một đạo huyết kim sắc kiếm ý, phân hóa âm dương, diễn biến sinh tử, tại hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong chợt lóe lên. Mà ở hắn bê quan chung quanh, không gian một hồi rung động, như là vằn nước giống như chập trùng, nhưng rất nhanh tiểu khôi phục bình thường. Chúng ta đi thôi. Đường sinh đối với bên cạnh tiểu hỏa cùng tiểu kiếm hô một tiếng. Cái này hai cái đang tại chơi đùa tiểu gia hỏa nghe được đường sinh mà nói về sau, ngoan ngoắn bay trở về đường sinh trong thức hải. Không gian lại lần nữa sóng gió nổi lên. Sau đó, đường sinh thân thể, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, đường sinh đã đến ám hạ tổng bộ bên ngoài. Cũng không phải đường sinh không nghĩ trực tiếp chuyển vào tiến ám hạ trong tổng bộ, mà là toàn bộ ám hạ tổng bộ là do cái kia chiếc thanh khí tàu cao tốc chỗ diễn biến. Phạm vi nhất định được không gian bị cái kia chiếc thánh khí tàu cao tốc lực lượng chối trấn áp lấy, ai cũng không cách nào trực tiếp truyền tống đi vào. Bất quá, Đường Sinh ngược lại là có biện pháp. Ý niệm trong đầu khẽ động, thánh khí tàu cao tốc chiến hạm lệnh bài xuất hiện tại đường sinh trong tay. Chiến hạm lệnh bài khả dĩ trực tiếp khống chế cả chiếc thánh khí tàu cao tốc thượng trận thế, tự nhiên cũng có thể thông qua chiến hạm lệnh bài trực tiếp truyền tống. Cho nên, không có đa tưởng. Đường Sinh thông qua chiến hạm lệnh bài, trực tiếp truyền tống tiến chiến hạm trong phòng. Chiến hạm trong phòng, ám ngọc, kiếm Hà đợi 24 vị thời đại nhân vật chính, chính tụ họp ở chỗ này họp, thương lượng như thế nào chiếm lĩnh thâm viên tâm hải sự tình. Đường sinh đột nhiên truyền tống tiến đến, lộ ra có chút đột nột. Từ khi cướp lấy cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc đến nay, đường sinh cũng rất ít tại ám hạ ở bên trong lộ diện, hơn nữa đường sinh chưa bao giờ quản ám Hà nội sự tình. Cho nên, nhận ra đường sinh người, cũng cũng chỉ có ám ngọc, Hà kiếm mấy người này. Còn nữa, hay bởi vì ám Hà kiếm bọn người đối với đường sinh có chỗ tính toán cùng phong bị, tại ám hà bên trong, cũng coi y dấu giếm đường sinh chỗ. Cho nên, ở đây mới gia nhập mặt khác 15 vị thời đại nhân vật chính, không ai nhận ra đường sinh. Chiến hạm thất, chính là thánh khí tàu cao tốc trọng yếu nhất khu vực. Chỉ có bọn hắn thời đại nhân vật chính mới có tư cách vào đến, cũng mới có tư cách khống chế thuyền chủ lệnh bài. Hiện tại, đột nhiên truyền tống tiến đến một vị không phải thời đại nhân vật chính nam tử xa lạ, bọn hắn như thế nào không sợ hãi. Ám Ngọc cũng không nghĩ tới đường sinh sẽ tới tới nhanh như vậy, hơn nữa một chút tiếng động đều không có. Nhiều như vậy năm qua, nàng luyện hóa thánh khí tàu cao tốc, đối với ám hà chung quanh bố khống, đã đạt đến một loại cực kỳ xâm nghiêm tình trạng. Có thể dù là theo nàng loại này xâm nghiêm, rõ ràng một chút đều không có cảm thấy đường sinh tiến đến. Trong nội tâm nàng khiếp sợ đồng thời, lại lần nữa đánh giá đường sinh. Cái này xem xét, nội tâm của nàng càng là chấn động. 3.000 năm không thấy. Nàng phải nhìn. Nữa đường sinh thời điểm, chỉ cảm thấy đường sinh trên người khí tức càng phát ra quỷ dị cùng nhìn không thấu. Phải biết rằng, nàng thế nhưng mà thánh giả chuyển thế a Đường sinh tu hiếu, người đã đến rồi. Ám ngọc tranh thủ thời gian mở miệng, nàng cũng rất nhanh tiểu khôi phục thân sắc. Tuy nhiên nàng nhìn không thấu đường sinh trên người khí tức quỷ dị, nhưng là, đường sinh cảnh giới nàng hay là nhìn thấu, đã đạt đến thần chủ sơ kỳ viên mãn, chỉ sợ không được bao lâu, có thể bước vào thần chủ trung kỳ. Cái này tốc độ tu luyện Quả thực so với bọn hắn những thời đại này nhân vật chính đều nhanh. Quay rời đến các ngươi sao. Đường sinh liếc mắt ở đây thời đại nhân vật chính đám bọn họ, ánh mắt cuối cùng rơi vào ám ngọc trên người. Có lẽ là trong nội tâm có quỷ nguyên nhân, lập tức, ám ngọc cả người tiểu cảm nhận được một loại không hiểu bối rối. Không có, không có. Ám ngọc tranh thủ thời gian nói ra. Đúng rồi, cùng mọi người chính thức giới thiệu một chút. Vị này đường sinh tu hữu là chúng ta ám hà sớm nhất đại trưởng Lao, lúc trước toàn bộ nhờ hắn. Cái này thánh khí tàu cao tốc mới rơi vào chúng ta ám hạ trong tay. Cho nên, trong tay của hắn mới có một khối chiến hạm lệnh bài, khả dĩ trực tiếp xuất nhập chiến hạm thất. Ám Ngọc một bên giới thiệu đường sinh, một bên hướng những thứ khác 15 vị thời đại nhân vật chính giải thích. Thời đại nhân vật chính đều là thánh giả trở về, kiếp trước đều là thánh cảnh cường giả. Bọn hắn hạng gì kiêu ngạo? Đang nhìn đến đường sinh không phải theo chân bọn họ đồng dạng thánh giả trở về thời đại nhân vật chính về sau, bà năng tiểu xem thấp đường sinh một bậc Dù là đường sinh cảnh giới là thần chủ, so với bọn hắn đều cao một đoạn, nhưng là, bọn hắn cũng không có đem không phải thời đại nhân vật chính đường sinh để vào mắt. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, vượt cấp đánh chết không phải thời đại nhân vật chính là chuyện thường xảy ra. Dù là hắn công lao lại đại, cái kia thưởng phạt phân minh cũng nên có một độ. Thánh khí tàu cao tốc chiến hạm lệnh bài không phải chuyện đùa, như thế nào có thể cho nó tùy tiện giao cho không phải thời đại nhân vật chính trong tay. Vạn nhất bị người đã biết. Hắn sẽ gặp trở thành chúng ta thánh khí tàu cao tốc bị phá được yếu nhất một khâu. Nói chuyện chính là một vị trên đầu ngân giác nam tử, thần tôn hậu kỳ, khi thế thập phần cường giả. Hắn gọi là khúc sầm tê giác, luận thực lực, có thể không thể so với áng ngọc, kiếm hạ yếu bao nhiêu. Hắn trời sinh tiểu tự đại. Chứng kiến đường sinh như vậy xông tới quái dày bọn hắn họp, lại chứng kiến đường sinh nhìn thấy bọn hắn những thời đại này nhân vật chính, một bộ lạnh nhạt thái độ, không có chút nào bất luận cái gì dáng vẻ cung kính, hắn xem không h Nói như thế nào, bọn hắn kiếp trước đều là thánh cảnh cường giả. Hôm nay tuy nhiên trọng sinh trở về, nhưng là bối phận cùng cấp độ còn tại đó. Khúc Sầm Tê giác những lời này, cũng lập tức đã nhận được ở đây hơn 10 vị thời đại nhân vật chính đám bọn chúng ủng hộ, mọi người liên tiếp gật đầu. Theo bọn họ, cái này thánh khí tàu cao tốc chiến hạm lệnh bài, mà ngay cả bọn hắn những Này sau gia nhập thời đại nhân vật chính đều không có có thể khống chế, chỉ có vừa bắt đầu đáng ngọc, Kiếm Hà, Lam đợi 9 vị thời đại nhân vật chính mới có thể khống chế. Hiện tại, rõ ràng toát ra một cái không phải thời đại nhân vật chính chi nhân, nhưng có thể khống chế. Cái này quyền lực không phải áp đảo bọn hắn những thời đại này nhân vật chính phía trên sao. Đây là bọn hắn chô không cách nào tiếp nhận. Đường sinh không nói gì, hắn chỉ là lặng lặng nhìn về phía áng ngọc, kiếm hạ, làm tỉnh đợi 9 người. Lần này bế quan về sau, thực lực của hắn nâng cao một bước. Càng là sẽ không đem khúc sầm tê giác loại này thời đại nhân vật chính để vào mắt rồi, dám đến treo chọc hắn hắn không ngại đưa bọn chúng hóa thành cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số. Đúng vậy, tự là trực tiếp như vậy. Dù sao, hắn là thời đại nhân vật phản diện. Thời đại nhân vật chính đối với hắn trời sinh phản cảm, đây cũng là thoải mái. Cùng lý, hắn đối với thời đại nhân vật chính, cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Tại đường sinh ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, không biết như thế nào, áng ngọc, Hà kiếm, lam tỉnh bọn người, nội tâm đột nhiên bất an cùng khẩn trưng lên. chương 913, chạy nhanh nhập vực sâu. Ám Ngọc, Kiếm Hà, Lam tỉnh ba người đột nhiên phát hiện, bọn hắn kỳ thật cũng không biết Đường Sinh. Tuy nhiên Đường Sinh gia nhập Ám Hà đã rất lâu rồi, nhưng là, bọn hắn cùng Đường Sinh ở giữa cùng xuất hiện, cũng giới hạn tại lần trước cướp lấy thánh khí tàu cao tốc hành động. Lần kia hành động, Đường Sinh chỗ biểu hiện ra ngoài sát phạt quyết đoán, lại để cho bọn hắn hôm nay đều lòng còn sợ hãi. Nơi này là thánh khí tàu cao tốc, theo đạo lý nói, không ai dám lô mãng. Nhưng là, Đường Sinh trong tay có một khối chiến hạm lệnh bài Dùng thánh khí tàu cao tốc đại trận đến chấn áp đường sinh căn bản chính là không thể thực hiện được. Khúc sầm tê giác tu hữu, đường sinh tu hữu thực lực có thể không thể so với chúng ta những thời đại này nhân vật chính ngược. Chỉ là hắn không phải thời đại nhân vật chính, lại không nghĩ để ý tới ám hà trong tổ chức bộ tục sự, lúc này mới trên danh nghĩa đem làm một cái đại trưởng lao mà thôi. Đường sinh tu hữu, ngươi cũng đừng trách móc, ngươi lâu dài bế quan, không để ý tới tục sự, khúc sầm tê giác tu hữu cùng với ở đây rất nhiều tu hữu. Đều không có bái kiến ngươi, cho nên đối với ngươi có chỗ hiểu lầm. Áng Ngọc làm, tự là tranh thủ thời gian hòa giải. Hà kiếm, lam tỉnh bọn người, tắc thì không nói được lời nào, nội tâm cũng thiếu thốn tới cực điểm. Khúc sầm tê giác như mày. Hán tuy nhiên hung hăng càng quái, nhưng cũng không ốc. hắn rất nhanh liền từ Áng Ngọc, Hà kiếm bọn người trên người, cảm nhận được một vòng đối với đường sinh khẩn trương kính sợ cảm xúc. ám Ngọc tu hiếu, người này rất có địa vị sao. Như thế nào liền mấy người các ngươi đều đối với hắn kính sợ vài phần. Khúc Sầm Tê giác âm thầm truyền âm cho Ám Ngọc. Ám Ngọc không rất trả lời, cũng lặng lẽ truyền âm trở về, Đường Sinh tu hữu thực lực rất cường đại, người đắc tội hắn không có lợi. Còn nữa, hắn cũng là chúng ta Ám Hà một thành viên, mọi người đoàn kết nhất trí, mới có thể đủ tại Thâm viên Tâm Hải cái loại này địa phương nguy hiểm sống sót. Ám Ngọc cũng không có an cái gì hảo tâm, ít nhất không có coi Đường Sinh là năm chém giết huyết sĩ tổ chức thời đại nhân vật chính sự tình nói ra. Khúc sầm tê giác cũng không đốc, cảm giác, cảm thấy trong đó còn có ẩn tình khác. Bất quá, đã ám ngọc cho hắn dưới bậc thang, tạo lối thoát, như vậy, hắn cũng không nên ở chỗ này công khai hướng đường sinh làm khó dễ. Hắn đối với đường sinh nói ra, nguyên lai đường sinh tu hữu tại ám hà trong tổ chức bộ cùng mặt khác đại trưởng lão địa vị bất đồng, khả dĩ tự do xuất nhập chiến hàm thất, tại hạ khúc sầm tê giác, vừa mới xem như mạo phạm. Lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng là khúc sầm tê giác trong nội tâm, cũng có hắn tự định giá Dù sao, đường sinh trong tay, thế nhưng mà có được lấy một khối chiến hạm thất lệnh bài. Có lẽ, cái này khối chiến hạm thất lệnh bài, khả năng chuyện quan trọng toàn bộ ám hà thánh khí tàu cao tốc lỗ thủng. Không sao. Đường sinh nhàn nhạt trả lời một câu, thái độ ôn hòa. Ám ngọc tranh thủ thời gian hòa giải, nói ra, đường sinh tu hiếu, ngươi đã đã đến, vậy tới tham gia chúng ta cái hội nghị này a chúng ta vừa vặn cũng thương lượng như thế nào tiến vào thâm huyền tâm hải phương án. Nàng cũng cực lực cất giấu tâm tư của mình Bởi vì, nàng đã ở tính toán lấy đường sinh. Đường sinh nghe nói như thế, gật gật đầu, đã muốn đi vào thâm huyên tâm hải, hắn cũng muốn càng nhiều nữa đi giải thâm huyên tâm hải tình báo. Ám ngọc trước hướng đường sinh giới thiệu một chút ở đây hơn 10 vị thời đại nhân vật chính. Ở đây thời đại nhân vật chính, cho dù là đối với đường sinh có chỗ bất mãn, giờ phút này cũng đều ẩn mà không phát. Đường sinh cũng không lên tiếng, lặng lặng nghe những thời đại này nhân vật chính đám bọn chúng về thâm huyên tâm hải thảo luận. Đường sinh tu hiếu. Ngươi cảm thấy phương án của chúng ta như thế nào? Ám ngọc lặng lẽ truyền âm hỏi hướng không nói một lời đường sinh. Đường sinh cũng truyền âm đáp lại nói, các ngươi quyết đoán là tốt rồi. Đã thâm viên tâm hải ở bên trong có pháp tác chi tâm tinh thạch, như vậy, ta đi vào trong đó mục đích là được tìm kiếm cái này pháp tác chi tâm tinh thạch. Hắn cũng không che giấu mục đích của hắn. Trận này thời đại nhân vật chính hôn tạm lấy đường sinh như vậy một cái thời đại nhân vật phản diện hội nghị, cũng không lâu lắm tiệu chấm dứt. Sau đó Ám hạ thành viên toàn thể tập kết, bắt đầu cộng đồng khống chế toàn bộ thánh khí tàu cao tốc, sau đó hướng phía Thâm viên Tâm Hải chạy tới. Đường Sinh cũng sẽ không biết cùng Ám Ngọc đợi thời đại nhân vật chính khách khí. Hắn trực tiếp ngay tại chiến hạm trong phòng tiếp tục bế quan. Chiến hạm thất, cũng là toàn bộ thánh khí tàu cao tốc chỗ an toàn nhất. Khúc Sầm Tê giác đợi thời đại nhân vật chính ly khai phòng họp về sau, mà bắt đầu lặng lẽ ở Ám hạ ở bên trong tìm hiểu Đường Sinh tin tức. Nhưng mà, lại để cho bọn hắn phi thường ngoài ý muốn. Cho dù là ám hạ vô cùng nhiều lao nhân, đều chưa từng có nghe nói qua đường sinh cái tên này, càng không biết ám Hà còn có như vậy một vị đại trưởng lao. Bất quá, tính toán nhân quả, lại bởi vậy chôn xuống căn. Thời đại nhân vật chính cùng thời đại nhân vật phản diện, nhất định sẽ ở thần giới ý chí cùng tốc mệnh nhân quả chi hạ phát sinh va chạm. Toàn bộ thần giới thiên điệu rất lớn. Cho dù là dùng thánh khí tàu cao tốc không gian truyền tống xuyên thẳng qua tốc độ, cũng muốn hoa một đoạn thời gian rất dài mới có thể theo thần giới một mặt đến một chỗ khác. Đào mắt, thánh khí tàu cao tốc đã ở tại thần giới ở bên trong xuyên thẳng qua vài thập niên. Tại chiến hạm trong phòng bế quan Đường Sinh, đột nhiên cảm thấy toàn bộ chiến hạm thất không gian đều đung đưa, thánh khí tàu cao tốc pháp tắc như là đã nhận lấy cái gì năng lượng công kích, phi thường kịch liệt chấn động. Hoác hoắc. Tiểu Hỏa cảm nhận được không đúng, theo Đường Sinh trong thức hải chui đi ra, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Đường Sinh cũng theo trong thăm ngộ thanh tỉnh. Ý niệm trong đầu khẽ động. Hắn thần nghiệm tràn vào chiến hạm lệnh bài ở bên trong, lập tức, toàn bộ thánh khí tàu cao tốc trong ngoài pháp tắc vận chuyển tình huống, tất cả đều vừa xem hiểu ngay. Giờ phút này thánh khí tàu cao tốc không biết chạy nhanh vào đến địa phương nào. Trung quanh tất cả đều là hôn độn hát ám cho dù là liền hắn thần nghiệm cũng không cách nào tại đây phiến hôn độn trong bóng tối dò xét đến rất xa. Tại đây phiến hôn độn trong bóng tối, tuôn ra đãng ra rất nhiều nhìn không thấy năng lượng triều tịch. Đúng là những... Này năng lượng chiều tịch trùng kích lấy thánh khí tàu cao tốc ngoại bộ năng lượng phòng ngự cháo, mới khiến cho toàn bộ thánh khí tàu cao tốc pháp tắc bắt đầu như thế kịch liệt chập trùng. Thật là khủng khiếp năng lượng. Đường Sinh sắc mặt biến hóa. Hắn cảm thấy, những này tuân gia đã hỗn độn hắc ám năng lượng, thậm chí có thể mất đi chính thức thánh cảnh cường giả. Liên thánh cảnh cường giả đều có thể mất đi, tự nhiên cũng có thể mất đi mất hắn. Bởi vì hắn thực lực hôm nay tuy nhiên cường đại, nhưng còn không phải thánh cảnh cường giả cũng không đạt được thánh cảnh cường giả cấp bậc. Nếu như không có thánh khí tàu cao tốc đại trận thủ hộ, cũng không có ám hà cao thấp hơn 10 vạn cường giả cộng đồng vận chuyển cái này thánh khí tàu cao tốc, chỉ sợ vào không được tại đây. Đường Sinh lòng còn sợ hai nghĩ đến. Hắn thần niệm tiến vào thánh khí tàu cao tốc Hắc Tâm, tự nhiên cũng tiểu cảm nhận được gá ngọc, hạ kiếm bọn người thần niệm. Dù sao, cái này chín vị nguyên lao đứng đầu, trên người cũng đều có chiến hạm thất lệnh bài. Nơi này là địa phương nào? Đường Sinh truyền âm hỏi. Hám Ngọc truyền âm nhắc trả, nơi này là thâm viên tâm hải biên giới khu vực. Chúng ta thánh khí tàu cao tốc chính chạy nhanh nhập thâm viên tâm hải bên trong. Những này hỗn độn hắc ám năng lượng thì là thượng cổ phong ấn thần giới phong ấn chi lực chỗ diễn biến đi ra. Biên giới khu vực cứ như vậy lợi hại. Cái kia chạy nhanh nhập hạch tâm khu vực, đường sinh trong nội tâm dùng mình, không khỏi lo lắng. Rất hiển nhiên, tại thâm viên tâm hải loại này hỗn độn hắc ám năng lượng trước mặt, cá nhân đích lực lượng là nhỏ bé. Cho dù là thánh cảnh cường giả cũng không cách nào ở bên trong sinh tồn. Hắn lần thứ nhất sắc mặt ngưng trọng lên. Bởi vì, cái này thâm nguyên tâm hải quả nhiên là vô cùng nguy hiểm. Một cái không tốt, hắn rất có thể chết ở chỗ này. Chương 914, bên cạnh duyên giới điểm. Chứng kiến đường sinh ngữ khí như thế ngưng trọng, ám ngọc phản phất đã minh bạch đường sinh trong lòng lo lắng. Nàng giải thích nói ra, dùng chúng ta ám hà thực lực, cho dù là có thánh khí tàu cao tốc. Công vị không đến Thâm Nguyên Tâm Hải Hạch Tâm cũng sẽ bị tại đây hắc ám năng lượng cho xé rách thành phấn vụn. Bất quá, chúng ta cũng không phải muốn tới Thâm Nguyên Tâm Hải Hạch Tâm khu vực, chúng ta chỉ cần tìm tới nơi này bên cạnh duyên giới điểm sẽ sẽ đến. Chỉ cần tìm được bên cạnh duyên giới điểm, khoanh mở bên cạnh duyên giới điểm trận thế, như vậy, toàn bộ Thâm viên Tâm Hải biên giới phong ấn trận thế năng lượng chiều dương, dĩ nhiên là hội yếu bất xuống. Mà chúng ta tự nhiên cũng có thể có nơi sống yên ổn. Đường Sinh nghe thế lời nói, giật mình bắt đầu Đúng vậy a Hắn ngược lại là đem chuyện này đem quên đi. Bọn hắn tới nơi này, thực sự không phải là muốn xâm nhập thâm viên tâm hải hạch tâm khu vực, mà là chỉ cần ở bên cạnh duyên khu vực, tìm được phong ấn giới điểm sẽ xảy đến. Lòng của hắn xem như thoáng sắp đặt xuống. Nhìn về phía chung quanh hốn độn hát ám, hắn hỏi, chúng ta đây nên như thế nào tìm được bên này duyên giới điểm? Phanh vật khí. Ám Ngọc trả lời. Phanh vật khí. Đường sinh ngay xong những mày, phản phất cho là hắn nghe lầm. Ám Ngọc giải thích nói, thâm nguyên tâm hải với tư cách năm đó thượng cổ thần giới phong ấn đại trận mắt trận một trong, ai cũng không biết cái này mắt trận bên cạnh duyên giới điểm ở địa phương nào. Chúng ta những thời đại này nhân vật chính tuy nhiên mỗi một cái đều là thánh giả trở về, nhưng cũng không có người biết nói. Còn nữa, những này bên cạnh duyên giới điểm cũng, cũng không cái chết, mà là hội theo mắt trận trận thế vận chuyển hoạt động lấy. Các người đã không có năm chắc, còn dám tới tại đây. Cái này chỉ dựa vào phanh vận khí. Cái kia muốn phanh tới khi nào? Đường sinh càng là khó hiểu. Theo hắn, nếu như chỉ là dựa vào phanh vận khí nhẽ tìm bên này duyên giới điểm, chỉ sợ bọn họ những người này rất có thể tìm mấy trăm vạn năm tìm khắp không đến. Mà thánh khí tàu cao tốc mỗi thời mỗi khắc vận chuyển, đều cần tiêu hao lớn lượng năng lượng. Một khi năng lượng của bọn hắn tiêu hao hết, không cách nào vận chuyển thánh khí tàu cao tốc đại trận. Như vậy, thâm yên tâm hải khủng bố năng lượng, hội không chút do dự đưa bọn chúng thánh khí tàu cao tốc cho xé nát. Sau đó đưa bọn chúng tất cả đều cho mất đi mất. Ám ngọc sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nàng như thế nào không biết đường sinh lời nói này đạo lý. Bất quá, giọng nói của nàng ngược lại là cực kỳ kiên định, nói ra, lúc này không giống ngày xưa. Hôm nay toàn bộ thần giới đã đến sinh tử tồn vòng chi tế, thần giới cơ duyên, số mệnh, mệnh số cũng đều tụ tập đã đến chúng ta những. Này thánh giả trở về thời đại nhân vật chính trên người. Có thể nói, hiện tại đã đến phá vỡ thượng cổ thần giới phong ấn thời cơ tốt nhất. Chúng ta cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc lên, tổng cộng có 24 vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, cũng tiểu trong lúc vô hình, ngưng tụ 24 cổ cường đại thời đại nhân vật chính số mệnh. Hơn nữa chúng ta có cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc, lại liên hiệp khác mấy cái có được thánh khí tàu cao tốc thời đại nhân vật chính tổ chức. Có thể nói, ngày hôm nay lúc địa lợi cùng nhân hòa cũng đã có đủ. Nói là phanh vật khí, có thể túc mệnh cho phép, chúng ta nhất định sẽ đụng phải thâm nguyên tâm hải bên cạnh duyên giới điểm. Đường sinh nghe được ám ngọc lần này ngôn ngữ kiên định trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có một loại không thể nào phản bác cảm giác. Bởi vì, hắn không phải thời đại nhân vật chính. Cho nên, hắn cảm thụ không đến thời đại nhân vật chính cái trùng loại kia tuân theo thần giới vận mệnh mà sinh sứ mạng cảm giác. Mà với tư cách thời đại nhân vật phản diện hắn. Thậm chí, phá hư thời đại nhân vật chính đám bọn chúng sứ mạng cảm giác, mới được là hắn nên phải đấy quy túc Tại nơi này lập tức, đường sinh cũng có chút đã minh mạch. Vì cái gì với tư cách thời đại nhân vật chính, toàn bộ thần giới ý chí nắp khí quản ác bài xích hắn? Chúng ta cái này thánh khí tàu cao tốc, có thể ở chỗ này kiên trì bao lâu? Đường sinh hỏi, có thể kiên trì ngàn năm tả hưu? Ám Ngọc Chi Tết nói, nói cách khác, bọn hắn những người này nhất định phải tại trong ngàn năm, tìm được bên cạnh duyên giới điểm, hơn nữa đem bên này duyên giới điểm bắn cho mở. Ngàn năm, đối với phạm nhân mà nói, có lẽ là mấy cái chiều đại thay đổi. Nhưng đối với đường sinh cường giả loại này mà nói, tự là bế một lần quan đến tìm hiểu thời gian. Có thể nói, ngàn năm thời gian rất ngắn rất ngắn. Những thời đại này nhân vật chính đám bọn họ, thật có thể đủ nương tựa theo bản thân số mệnh, tìm được bên kia duyên giới điểm sao. Đường sinh đối với cái này không phát biểu ý kiến. Có thể lòng của hắn, lần nữa để tại cổ học thượng. Hắn cũng vô tâm lại bế quan. Hắn thần nghiệm tiến vào đến chiến hạm thất lệnh bài ở bên trong, cũng đi theo hỗ trợ. Đi theo khống chế cả chiếc thánh khí tàu cao tốc vận chuyển. Phiêu đáng lấy. Thâm nguyên tâm hải biên giới khu vực hắc cám năng lượng như là hải triều giống như mãnh liệt tới, từng đợt rồi lại từng đợt chủng kích lấy thánh khí tàu cao tốc năng lượng phòng ngự cháo. Thời gian dần qua, hướng phía chỗ càng sâu chạy nhanh nhập. Tổng thể mà nói, tại có thể duy trì thánh khí tàu cao tốc năng lượng phòng ngự cháo dưới tình huống, đứng ở thánh khí tàu cao tốc ở bên trong hay là an toàn. cứ như vậy Dựa vào phanh vận khí đến tìm kiếm thâm viên tâm hải bên cạnh duyên giới điểm, cứ như vậy đã qua mấy trăm năm. Đường Sinh chỉ là hỗ trợ không chế thánh khí tàu cao tốc chiến trận, đối với thánh khí tàu cao tốc muốn hướng phương hướng nào phi, như thế nào phi, hắn cũng không phát biểu ý kiến. Hắn coi như là là tự nhiên biết chi mình, dù sao hắn không phải thời đại nhân vật chính. Mà phanh vận khí sự tình, hay là muốn dựa vào thời đại nhân vật chính đích ý chí đến quyết định phương hướng. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên trung quanh hỗn độn hắc năng lượng mãnh liệt So với lúc trước mãnh liệt gấp bội. Dầm dầm kích động phía dưới, cả chiếc thánh khí tàu cao tốc năng lượng phòng ngự cháo, lập tức có chút nhịn không được dấu hiệu. Đường Sinh biến sắc, tranh thủ thời gian thông qua chiến hạm lệnh bài không chế toàn bộ thánh khí tàu cao tốc đại trận. Lui về sau. Cái lúc này ám ngọc thanh âm vang lên. Nàng thông qua chiến hạm lệnh bài, không chế lấy thánh khí tàu cao tốc phi hành phương hướng. Thánh khí tàu cao tốc lui về sau đi. Quả nhiên, thối lui đến nhất định khoảng cách về sau. Trung quanh năng lượng mánh liệt lại khôi phục đã đến bình thường tiêu chuẩn. Chuyện gì xảy ra? Cái chỗ kia hắc ám năng lượng mánh liệt, như thế nào cường đại như vậy? Đường sinh nghi hoặc khó hiểu bắt đầu. Ám ngọc thanh âm mang theo khó có thể ước chế kích động, nói ra, cái chỗ kia có cổ quái Nói không chừng, chúng ta khả năng gặp được bên cạnh duyên giới điểm rồi. Bên cạnh duyên giới điểm rốt cuộc là thế nào, ai cũng không biết, cho dù là ám ngọc đợi thời đại nhân vật chính cũng không biết. Bọn hắn chỉ là theo thần giới ý chí chỉ dẫn phía ph Biết có một chỗ như vậy, thật đúng là cho các ngươi phanh vận khí đã tìm được. Đường sinh đôi mắt cũng sáng ngời. Không hổ là thời đại nhân vật chính A. Hắn cũng không khỏi không bội phục thời đại nhân vật chính đám bọn chúng số mệnh. Đương nhiên, đường sinh năm đó cũng là đã làm thời đại nhân vật chính chi nhân. Thiên thời địa lợi cùng nhân hòa đều tại chúng ta thời đại nhân vật chính bên này, làm sao có thể tìm không thấy. Ám ngọc trên mặt rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng giống như dáng tươi cười. Đường sinh hỏi. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là anh mở bên này duyên giới điểm rồi. Ám Ngọc bình phục một chút tâm tình, nhẫn mại ở nội tâm kích động chi tình. Nàng bắt đầu triệu tập nhân thủ. Đồng thời, lại để cho Hạ Kiếm, Lam tỉnh bọn người, ngay ngắn hướng vận chuyển chiến hạm lệnh bài, đem thánh khí tàu cao tốc năng lượng pháo cho chuẩn bị cho tốt. Mặc kệ cái chỗ kia có phải hay không bên cạnh duyên giới điểm. Trước anh nó một pháo nói sau. Ám Ngọc lớn tiếng nói. chương 915, Thần giới buồn nguyên Lam tỉnh, Hà kiếm, ba dựng ai, khúc sầm tê giác đợi thời đại nhân vật chính đám bọn họ, nguyên một đám tất cả đều hưng phấn lên. Mà ngay cả thánh khí tàu cao tốc nội tu sĩ khác, cũng tất cả đều tinh thần chấn động. Vất vả mạo hiểm lâu như vậy, rốt cục vẫn phải có hồi báo. Đường sinh cũng đẩy tâm chờ mong lấy. Làm cho này thánh khí tàu cao tốc chiến hạm lệnh bài trưởng khống giả một trong, giờ phút này đường sinh cũng toàn lực phối hợp, vận chuyển thánh khí tàu cao tốc năng lượng pháo đem lại trận năng lượng chứa đầy đến thánh khí tàu cao tốc ở bên trong. Lập tức, một cái năng lượng pháo quan cầu tại thánh khí tàu cao tốc trước mặt bắt đầu ngưng tụ. Khủng bố năng lượng pháo pháp tắc khí tức kích động lấy, liền chung quanh hắc ám năng lượng mấy liệt, giờ phút này cũng trấn áp xuống dưới, khiến cho chung quanh đều chịu rung động. Nã pháo, cho ta hoành. Xem chuẩn lừng pháo không sai biệt lắm, Ám Ngọc không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh. Đường Sinh, hạ Kiếm, Lam tỉnh đợi không chế chiến hạm lệnh bài người, có nã pháo quyền lợi. Giờ phút này, bọn hắn cũng đều ngay ngắn hướng vận chuyển lên pháo đại trận. Oanh! Nương tụ tại thánh khí tàu cao tốc trước mặt năng lượng tháo, cái kia đoàn cực lớn quan cầu, bắn chết ra một đạo khủng bố cổ sáng. Đạo này cột sáng oanh bắn mà ra, phảng phất mất đi pháp tắc, phảng phất khả di không kiêng nghề gì cả phá hủy hết thảy. Trung quanh hắc ám năng lượng, tựu như là mây đen giống như, giờ phút này tất cả đều bị năng lượng pháo cột sáng cho xé nát, trung quanh hỗn độn hư không, phát sáng lên, sau đó nổi lên trận trận kích động. Tại đây một tầng tầng kích động ở bên trong, bên trong tướng mạo sẵn có rốt cục tại ẩn tàng diện mục phía dưới, hiện lộ ra chân dung đến. Một cái cực lớn màu đen phong ấn trận thế, đột nhiên xuất hiện đem chúng quanh hắc ám năng lượng đều tụ tập, như là lấp kín khủng bố tường giống như, xuất hiện ở năng lượng pháo cổ sáng trước mặt. Cả hai đụng nhau đụng vào nhau. Liên thánh cảnh cường giả đều có thể mất đi khủng bố thánh khí tàu cao tốc năng lượng pháo cổ sáng, tại đụng vào cái này chắn phong ấn trận thế chi từ lúc, nhưng không cách nào đem chi phá hủy chỉ là đem cái này chắn phong ấn trận thế chi tưởng bắn cho cái lay động mà thôi thật là khủng khiếp lực phòng ngự đường sinh triệt để rung động thánh khí tàu cao tốc năng lượng pháo huy lực đến cùng có bao nhiêu hắn là tin tưởng bởi vì thánh khí tàu cao tốc năng lượng pháo thuộc về chiến tranh chi cho khí cũng không chỉ một tu sĩ khả dĩ so sánh bằng được nhưng này chắn phong ấn trận thế chi tưởng rõ ràng khả dĩ Hoàn Mỹ phòng ngự xuống nhưng mà ám Ngọc đợi thời đại nhân vật chính chứng kiến cái này chắn phong ấn trận thế chi từng lúc Nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vô cùng vẻ kích động. Đã tìm được. Cái này là bên cạnh duyên giới điểm. Cái này chắn phong lớn trận thế chi tưởng, tức là bên cạnh duyên giới điểm thủ hộ trận. Ám Ngọc kích động nói, thật đúng là lại để cho bọn hắn đã tìm được. Đường Sinh nghe nói như thế, đã cảm thấy bất ngờ, cũng hiểu được tại hợp tình lý. Tiếp tục anh. Ám Ngọc lớn tiếng nói. Một lớp năng lượng pháo vênh kích mà ra, lại lần nữa một lần nữa ngưng tụ mới đích một lớp. Tập trung ở một cái điểm thượng, Vânh! Vânh! Vânh! Tại đây một luồng sóng năng lượng pháo vanh kích phía dưới, đường sinh phát hiện kêu bức năng lượng pháo chi tường độ phòng ngự, rõ ràng yếu đi xuống. Lực phòng ngự của nó tuy nhiên cường đại, nhưng rõ ràng không có gì lực công kích, càng không có cái gì chữa trị năng lực. Tại vanh kích hơn 20 ở dưới thời điểm, nó rốt cục không chịu nổi, hỏng mất ra. Năng lượng pháo có sáng, trực tiếp bắn vào bên cạnh duyên giới điểm ở bên trong. Bên cạnh duyên giới điểm hoạch tâm đại trận, bắt đầu sụp đổ ra. Dù sao cũng là đã trải qua vô số ức năm thượng cổ phong ấn, lại bị toàn bộ thần giới ý chí chỗ vứt bỏ, không cách nào mượn nhờ thiên thời địa lợi, khiến cho nó vô cùng nhiều vi năng đều biến mất, chỉ còn lại có cái này bạc nhược yếu kém phòng thủ. Nếu không, dùng chúng ta cái này chiếc tàn phá thánh khí tàu cao tốc năng lượng tháo, chưa hẳn oanh được phá nó. Ám ngọc cảm khai lấy. Bất quá, chung quy là đem cái này phòng ngự bắn cho phá. Tất cả mọi người rất kích động. Mà ngay cả đường sinh cũng phi thường kích động. Bên này duyên giới điểm bị hoanh toái về sau, đến cùng bên trong sẽ có cái gì? Thật sự sẽ như ám ngọc theo như lời, bên trong có đại lượng pháp tắc chi tâm tinh thạch sao. Bên cạnh duyên giới điểm đại trận sụp đổ về sau, ám ngọc tiếp tục chỉ huy thánh khí tàu cao tốc, cũng không có lập tức bay vào đi vào. Để đọc chuyện mà theo bên cạnh duyên giới điểm phong ấn đại trận sụp đổ, trung quanh hốn độn hư không, bắt đầu phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Những cái kia nguyên bản mãnh liệt khủng bố hắc ám năng lượng chiều dâ Giờ phút này thời gian dần qua pháp tắc bản chất cải biến, diễn biến thành là vô cùng tinh thuần thần giới năng lượng, mà cái này thần giới năng lượng ở bên trong rõ ràng mang theo một tia pháp tắc chi tâm bổn nguyên. Rõ ràng có pháp tắc chi tâm bổn nguyên chi lực. Đường Sinh khống chế cái này một mặt chiến hạm lệnh bài, lập tức có thể cảm thụ đạt được bên ngoài diễn biến pháp tắc chi tâm bổn nguyên chi lực, hắn trong con ngươi lộ ra vô cùng rung động chi sắc. Nếu là tu sĩ ở chỗ này tu luyện, hấp thu tại đây thần giới năng lượng Tất nhiên cũng có thể từ đó luyện hóa tại đây pháp tác chi tâm buồn nguyên. Ám ngọc bọn người, cũng phát hiện điểm này. Những Nay thần giới năng lượng, còn có thể bổ sung bọn hắn thánh khí tàu cao tốc trong khoảng thời gian này tiêu hao Vận chuyển thánh khí tàu cao tốc, thôn phệ những Nay thần giới năng lượng, đừng cho chúng tiêu tán tại hôn độn trong hư không. Cho ta thôn phệ, một kia đều không bùng tha. Ám ngọc kích động nói Mọi người tuân lệnh, ngay ngắn hướng vận chuyển thánh khí tàu cao tốc. Lập tức Dùng thánh khí tàu cao tốc làm trung tâm, hình thành một cái thôn vệ đại trận. Trung quanh do hắc ám năng lượng chỗ diễn biến thần giới năng lượng, lập tức như là trăm sông đổ về một biển giống như, đều hướng phía thánh khí tàu cao tốc tụ tập mà đến. Lập tức, thánh khí tàu cao tốc bên trong đều tràn ngập cái này thần giới năng lượng, cho thánh khí tàu cao tốc các nơi đại trận bổ sung năng lượng. Cùng lúc đó, sở hữu tất cả tại thánh khí tàu cao tốc nội tu sĩ, cũng đều cảm nhận được bên này duyên giới điểm thần giới năng lượng, luyện hóa về sau Lập tức cảm nhận được trong đó pháp tắc chi tâm buồn nguyên Có chút kẹt tại cảnh giới quan khẩu tu sĩ Lập tức đã cảm thấy cảnh giới buông lòng bắt đầu Với tư cách thời đại nhân vật phản diện Tại hoanh phá vào đề duyên giới điểm trận thế lập tức Đường sinh càng là cảm nhận được một cổ tối tăm bên trong cực lớn cơ duyên Số mệnh cùng mệnh số Hàng lâm tại trên người của hắn Xem ra hoanh mở bên này duyên giới điểm Là thuận theo thời đại thủy triều Cho nên mới phải có cơ duyên Số mệnh cùng mệnh số hàng lâm Đường sinh trong nội tâm cũng vui vẻ. Bất quá, hắn phát hiện, tại thánh khí tàu cao tốc nội ám ngọc, kiếm hà đợi thời đại nhân vật chính đám bọn họ, sắc mặt cũng đồng dạng là tràn đầy vô cùng vẻ kích động. Bọn hắn với tư cách thời đại nhân vật chính, chỉ sợ lấy được cơ duyên, số mệnh cung mệnh số, so với ta thời đại này nhân vật phản diện hơn rất nhiều a Trong lòng của hắn thầm nghĩ, bất kể như thế nào, đi theo đám này thời đại nhân vật chính đến lan lột, ít nhất khi bọn hắn ăn thịt thời điểm. Hắn thời đại này nhân vật phản diện còn có thể đi theo hút miếng canh. Ý niệm trong đầu khẽ động, đường sinh câu một đoàn do bên cạnh duyên giới điểm hắc ám năng lượng trôi chuyển hóa mà đến thần giới buồn Nguyên, thân nghiệm tinh tế quan sát một phen, phát hiện cái này thần giới Bổn Nguyên chẳng nhưng không có vấn đề gì, hơn nữa dị thường tinh thuần. Nghe nói năm đó cái này thượng cổ thần giới phong ấn, chính là tế tự hơn phân nửa cái thần giới Pháp Tắc Chi Tâm phong ấn mà thành. Hiện tại, từ nơi này thần giới năng lượng ở bên trong ẩn chứa Pháp Tắc Tâm Bổn Nguyên đến xem. Sắc thực không giả. Ám Ngọc nói ra. hiển nhiên, căn cứ chú ý cẩn thận nguyên tắc, nàng cũng không có trước tiên thôn vệ luyện hóa những. Này thần giới bổn nguyên. chương 916, Thượng Cổ thần giới. Ám Ngọc thực lực tuy nhiên không bằng đường sinh, nhưng là với tư cách thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, ánh mắt của nàng cao hơn đường sinh rất nhiều. Nàng cũng cho rằng cái này thần giới bổn nguyên cũng không có vấn đề gì, sau đó bắt đầu không kiêng nghệ gì cả luyện hóa thôn vệ. Một là bổ sung trong cơ thể tiêu hao thần giới bổn nguyên, hai là từ đó chất lọc bên trong pháp tắc chi tâm bổn nguyên. Chẳng những ám ngọc như thế, những thứ khác thời đại nhân vật chính đám bọn họ cũng đều là điên cùng thôn phệ cùng tu luyện. Đường Sinh ngược lại là nhịn được, không vội ở cái này nhất thời. Bên cạnh duyên giới điểm nghênh mở về sau, Hắc ám số tán. Tại phía trước hỗn độn ở bên trong, một mảnh tàn phá vị diện hiển lộ tại trước mặt mọi người, tàn mát ra tăng thương cổ xưa khí tức. Nó là bên cạnh duyên giới điểm trung tâm cũng là cái này phương trận mắt rượi vào chỗ. Mà sở hữu tất cả hắc ám năng lượng, phản phất cũng là từ nơi này phiến tàn phá vị diện phát ra mà ra. Chúng ta đi vào. Về sau, nơi này chính là chúng ta ám hạ mới đích cứ điểm. Ám Ngọc nhìn về phía trước xuất hiện tàn phá vị diện, vô cùng kích động nói: "Cái này tàn phá vị diện, cùng loại với lúc trước hạ thần giới vị diện, đều là thần giới sụp đổ sau đích mảnh vỡ. Chỉ có điều, cái này tàn phá vị diện một mực đều tại thượng cổ phong ấn thần giới biên giới khu vực." Cho tới hôm nay mọi người hợp lực đã phá vỡ bên cạnh duyên giới điểm, mới từ mới hiển lộ hậu thế mà tôi. Thánh khí tàu cao tốc đã có trung quanh thần giới bổn nguyên bổ sung, năng lượng càng thêm sung túc. Châm dái chạy nhanh nhập tàn phá vị diện. Tàn phá vị diện theo hắc ám năng lượng dần dần chuyển hóa trở thành thần giới bổn nguyên, nó thời gian dần qua lộ ra nguyên vẹn diện mục. Từ xa nhìn lại cũng không tính đại. Thật là chính chạy nhanh nhập quá khứ đích thời điểm, chỗ đó vị diện gây gấp điệp, mới phát hiện cái này tàn phá vị diện diện tích so trong tưởng tượng lớn. Thánh khí tàu cao tốc đứng tại tàn phá vị diện trên không, tựu như là một con môi đứng tại một mảnh sâu lâm trên không đồng dạng, vô biên vô hạn, toàn bộ tàn phá vị diện cho dù là mượn nhờ thánh khí tàu cao tốc cảm ứng cũng cảm ứng không đến cuối cùng. Căn cứ chú ý cẩn thận nguyên tắc, Ám Ngọc cũng không có lập tức mở ra thánh khí tàu cao tốc trận môn, mà là đang cái này tiến tàn phá đại lục trên không dừng lại một thời gian ngắn, đối với phía dưới thiên địa tiến hành quan sát. Tàn phá thiên địa nhìn từ xa tàn phá, gần xem về sau, sơn mạch kéo dài Dòng sông hồ nước, thảm thực vật tươi tốt. Một ít ở tại thần giới ở bên trong khó gặp linh hoa linh thảo, ở chỗ này chỗ nào cũng có. Cái này phương thượng cổ thần giới, quả nhiên là đầy đất là bảo vật. Ám ngọc đôi mắt phát sáng lên. Hà kiếm cảm khai lấy, tại đây phong ấn không biết bao nhiêu trăm triệu năm. Lại giống như này tinh thuần thần giới bổn nguyên thoải mái, cho dù là một cây cỏ dại, trải qua thần giới bổn nguyên trăm triệu năm thoải mái, cũng có thể hóa thành tinh. Rất nhiều cực phẩm cự Chúng ta vừa vặn có thể dùng đến luyện đan. Ta đều có chút không thể chờ đợi được rồi." Lam Tỉnh cũng mở miệng nói ra. "Bọn hắn những, nay thánh cảnh cường giả trở lại thời đại nhân vật chính còn như thế, thánh khí tàu cao tốc nội cái kia chút ít bình thường tu sĩ, càng là như vậy, nguyên một đám dục dịch." Đại khái tại đây phương Tàn Phá Đại Lục trên không xoay nhanh một vòng, liền cái này phương Tàn Phá Đại Lục một phần vạn đều không có tuần tra xong, thánh khí tàu cao tốc nội tu sĩ cũng có chút kìm nén không được. Ám Ngọc đứng đầu, Tại đây chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Chúng ta lúc nào mới có thể ra đi dạo chơi. Đúng vậy a Tại đây đầy khắp núi đồi đều là những cái kia cực phẩm thiên tài điệu bảo dưỡng liệu, thần giới khó gặp, nhưng nơi này chỗ nào cũng có, nhiều như cỏ dại. Hơn nữa tại đây thần giới buồn nguyên ẩn chứa pháp tắc chi tâm buồn nguyên, chỉ cần chúng ta ở chỗ này tu hành, không xuất ra mấy trăm năm, tu vi định có thể liên tiếp kéo lên. Thánh khí tàu cao tốc nội tu sĩ đều tự cấp ám hạ cho vị đứng đầu truyền âm tr Chúng ta liều chết liều sống đi vào nơi này đánh bên cạnh duyên giới điểm làm như vậy là vì cái gì? Không phải là vì tăng lên tu vi, đột phá cảnh giới sao? Được rồi. Đã như vậy, như vậy, ta thử cho các ngươi đi ra ngoài. Ám ngọc đáp ứng xuống. Thánh khí tàu cao tốc cảm ứng đại trận đều không có cảm thấy đạt được cái này phương tàn phá thế giới đến cùng có nguy hiểm gì. Bọn hắn những thời đại này nhân vật chính cũng càng thêm cảm ứng không đến. Nàng trước tuyển ra một đám tu sĩ. Lại để cho bọn hắn trước ly khai thánh khí tàu cao tốc, đi ra bên ngoài thu thập những thiên tài địa bảo kia. Vậy cũng là lúc đầu binh. Nhóm này tu sĩ vô cùng đã bay đi ra ngoài, sau đó top 5 top 3, đánh về phía phía dưới sơn xuyên đại địa ở giữa linh hoa linh thảo, linh thụ linh quả. Nhưng này cái thời điểm, dị biến nổi lên. Đem làm những tu sĩ này tới gần phía dưới linh hoa linh thảo, linh thụ linh quả lúc, những cái kia linh vật quỷ dị sống lại. Bắt đầu công kích những cái kia tới gần chúng tu sĩ. Có chút cường đại linh hoa linh thảo, linh thụ linh quả thực lực, có thể so với thần đế, thần quân, thần tôn cấp bậc, rất nhiều tu sĩ cũng không là đối thủ, sau đó bị những Này linh hoa linh quả, linh thụ linh thảo cho căn nuốt sạch. Những thiên tài địa bảo này đều sinh ra đời linh trí. Hơn nữa vô số ước năm đến, ở chỗ này đạt được thần giới buồn nguyên cùng pháp tắc chi tâm buồn nguyên thoải mái, nguyên một đám thực lực đều phi thường cường đại. Ám ngọc như mày! Nàng không nghĩ tới sẽ là như vậy một loại kết quả. Mà ngay cả thánh khí tàu cao tốc cảm ứng, đều không có cảm ứng được đến những Này linh vật trong cơ thể rõ ràng sinh ra đời linh trí Cũng may những Này linh hoa linh thảo, linh thụ linh quả tuy nhiên có thể so với thần đế, thần quân, thần tôn Nhưng là, chúng cũng không có pháp bảo, đều dựa vào linh vật thần thông bản thể tại chiến đấu Rất nhiều tu sĩ cảnh giới tuy nhiên không bằng, nhưng ỷ vào thần thông pháp bảo Cũng đều có thể vượt cấp đánh chất những Này linh vật, một khi mất đi những này linh, hoa linh Thảo Linh thụ linh quả linh trí, chúng cũng tiểu biến trở về nguyên lai linh thể, như trước có thể dùng chúng linh thể đến luyện đan luyện dược. Chúng ta cũng ra tay, ở chỗ này thanh lý ra một mảnh đặt chân chi địa A. Ám Ngọc nói ra, ám hà đứng đầu, đại trưởng lao cấp bậc cường giả, bắt đầu ra tay, dùng nghiên áp co tư thế, bắt đầu chém giết phía dưới linh hoa linh thảo, linh thụ linh quả linh trí. Rất nhanh, phạm vi mấy vạn giảm địa phương, sở hữu tất cả thiên tài địa bảo linh vật, cũng không có linh trí. Thánh khí tàu cao tốc tu sĩ cũng đều bay ra, sau đó điên đoạt những này linh vật đến luyện đan. Tại đây trong quá trình, Đường Sinh cũng không có ra tay. Hắn lặng lặng ở chiến hạm trong phòng, tá trợ lấy thánh khí tàu cao tốc cảm ứng đại trận, cảm ứng đến chung quanh hết thảy biến hóa. Hắn đây là coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền Dù sao, hắn là thời đại nhân vật phản diện, cũng không phải là thời đại nhân vật chính. Phạm vi mấy vạn dặm sông núi địa mạch, rất nhanh đã bị Ám Ngọc đợi thần giới trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ. Bố trí phòng ngự đại trận, đem tại đây thành lập trở thành một cái trụ sở. Ám hà các tu sĩ, bắt đầu ở các nơi thành lập động phủ. Bọn hắn cũng không chọn địa phương, bởi vì nơi này khắp nơi đều là phúc địa động tiên, ngay tại chỗ bắt đầu bế quan tu hành bắt đầu. Đường sinh tu hiếu, ngươi tiểu không xuất ra đi xem sao. Ám ngọc nhìn thấy đường sinh còn ở lại chiến hạm trong phòng, không khỏi hỏi. Không được. Tu vi đã đến ta cảnh giới này, tầm thường linh dược linh đan đối với ta đã không có gì tác dụng. Trừ phi là thánh dược." Đường Sinh nhàn nhạt trả lời. "Ám Ngọc con ngươi lóe ra, nàng nói ra, chúng ta Ám Hà tổ chức có thể sẽ ở chỗ này đặt chân một thời gian ngắn, đem tại đây cho rằng căn cứ. Ta cùng mấy vị tu hữu muốn kết bạn đi cái này phương nghiền nát thần giới mấy cái địa phương thăm dò một phen, không biết Đường Sinh tu hữu có hứng thú hay không." Chương 917: Phúc Điệu Động Thiên. Tại đây phương thượng cổ thần giới vị diện ở bên trong, còn không biết ngoại trừ những này linh dược linh thảo uy hiếp bên ngoài, còn có hay không những thứ khác nguy hiểm. Cho nên, ám ngọc cực lực muốn kéo đường sinh vị này đại cao thủ, cùng nàng cùng nhau đi rõ xét tầm bảo. Đối với đường sinh mà nói, tầm thường thiên tài địa bảo linh dược không có hiệu quả, kỳ thật đối với bọn hắn những. Nay thần tôn cấp bậc thời đại nhân vật chính mà nói, cảm giác không phải là. Các người đi thôi. Ta gần đây có chỗ cảm ngộ muốn bế quan một thời gian ngắn. Đường sinh lại huyển chuyển cự tuyệt bắt đầu. Bình lấy chú ý cẩn thận nguyên tắc. Hắn vẫn là có ý định muốn đứng ở thánh khí tàu cao tốc nội, lại tinh tế đối với cái này phương thượng cổ thần giới vị diện, hảo hảo quan sát một phen. Những người khác muốn mạo hiểm, muốn tầm bảo, vậy từ nào đó bọn hắn đi thôi. Nhìn thấy đường sinh không đi, ám ngọc trong nội tâm có chút thất vọng, có thể nàng cũng không thèm để ý. Bọn hắn những thời đại này nhân vật chính, mặc kệ đi tới đó đều có cơ duyên, nhưng lại hội gặp dư hóa lành. Đã như vậy, vậy thì mời đường sinh tu hữu, hảo hảo chấn thủ thánh khí tàu cao tốc. Ám Ngọc nói ra, nàng liên muốn cáo từ ly khai. Đường sinh đây là lại mở miệng hỏi, chúng ta phải ở chỗ này dừng lại bao lâu? Khắc theo chúng ta kết minh tổ chức. Bọn hắn như thế nào theo chúng ta hội hợp? Chẳng lẽ cũng là muốn tới tại đây? Trong khoảng thời gian này, đường sinh cũng không có nhìn thấy bọn hắn ám Hà cùng hắn nó thời đại nhân vật chính tổ chức tương liên lạc, cho nên, trong lòng của hắn không khỏi có chỗ tò mò. Ám Ngọc gặp đường sinh không hiểu, nàng kiên nhẫn giải thích nói, thâm nguyên tâm Hải ở bên trong. Cũng không phải là chỉ có một bên cạnh duyên giới điểm. Chúng ta chiếm được cái này một chỗ bên cạnh duyên giới điểm, bọn hắn tự nhiên là muốn chiếm lĩnh những thứ khác bên cạnh duyên giới điểm rồi. Chúng ta cái gọi là liên thủ, là chỉ liên hợp lại, mở ra thâm viên tâm hải sở hữu tất cả bên cạnh duyên giới điểm. Chỉ cần tại đây bên cạnh duyên giới điểm đều bị chúng ta mở ra, như vậy, cái này thâm viên tâm hải thượng cổ phong ấn đại trận mắt trận sẽ hiển lộ ra đến, có dấu vết mà lần theo. Kế tiếp mục tiêu của chúng ta, là được tìm được cái này thượng cổ phong ấn đại trận mắt trận, sau đó đem hắn phá hư. Đây cũng là bọn hắn những thời đại này nhân vật chính đám bọn họ tụ tập ở chỗ này mục đích. Bên cạnh duyên giới điểm chỉ là bước đầu tiên, thâm nguyên tâm hải thượng cổ phong ấn đại trận mắt trận mới được là mục đích của bọn hắn chỗ. Chỉ cần bọn hắn phá vỡ cái này thượng cổ phong ấn đại trận mắt trận, như vậy tại thâm nguyên tâm hải cái chỗ này, cũng sẽ bị bọn hắn đánh xuyên qua một cái khả dĩ đi thông thượng cổ phong ấn thần giới lồ hồng. Bọn hắn những người này có thể theo thâm viên tâm hải tiến vào đến thượng cổ phong ấn trong thần giới. Thì ra là thế. Nghe thế, đường sinh xem như hiểu được. Hắn gật gật đầu, không hề đặt câu hỏi. Không có chuyện gì, ta đây liền cáo tử. Ám Ngọc nói ra. Nàng cùng lam tỉnh, hạ kiếm đợi thời đại nhân vật chính cùng một chỗ, sau đó hướng phía cái này phương thượng cổ thần giới địa phương khác dò xét mà đi. Lão đại, chúng ta vì cái gì không đi tìm kiếm những bảo bối kia? Tiểu hòa theo đường sinh trong thức hải chui ra nửa cái tiểu não đại, rất là không giải thích được nói. Theo nó, bên ngoài cái kia vài ngày tại điệu bảo hóa linh, căn bản là không phải nó tiểu hòa đối thủ. Cái này bên cạnh duyên giới điểm phá vỡ sau chỗ hiển lộ ra đến thượng cổ thần giới vị diện, nhìn như bình tĩnh, nhìn như không có gì nguy hiểm, có thể trong lòng của ta cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chúng ta hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, bọn hắn sốt ruột đi ra ngoài tầm bảo, vậy hay để cho bọn hắn đi ra ngoài đi. Chúng ta ở chỗ này yên lặng theo dõi kỷ biến là được. Đường sinh giải thích nói. Đây mới là hắn quyết định không đi ra nguyên nhân, đồng thời, bên ngoài cái kia vài ngày tài địa bảo, cũng không đáng được hắn đi mạo hiểm. Trừ phi là phát hiện pháp tắc trì tâm tinh thạch. đảo mắt, ngàn năm quá nhiều đi. Đường sinh hay là một bước đều không có ly khai qua thánh khí tàu cao tốc chiến hàng thất. Ám ngọc, hà kiếm đợi thời đại nhân vật chính đám bọn họ, tại đây ngàn năm qua đã trở lại mấy lần, mỗi một lần. Sắc mặt của bọn hắn đều tràn đầy vẻ vui mừng, mà Tu Vi của bọn hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Như áng ngọc, khúc sầm tê giác bọn người, rõ ràng tại đây ngàn năm ở bên trong, đột phá cảnh giới, Tu Vi đạt đến thần chủ sơ kỳ, đạt tới cùng đường sinh một cái tầng thứ. Đương nhiên, thánh khí tàu cao tốc ở bên trong bình thường Tu Sĩ, ở chỗ này thiên tài địa bảo, thần giới buồn nguyên cùng pháp tắc chi tâm buồn nguyên phụ trợ xuống, Tu Vi cũng đột nhiên tăng mạnh, thần quân, thần tôn Tu Sĩ cũng đều bắt đầu nhiều hơn. Tất cả mọi người tu vi cảnh giới đều tiến bộ phi tốc, ngoại trừ đường sinh bên ngoài. Đường sinh cảnh giới, tại thần chủ sơ kỳ đại viên mãn. Trên người hắn pháp tác chi tâm tinh thạch đã đã tiêu hao hết, cơ duyên, số mệnh, mệnh số còn có một chút. Có thể rõ ràng có thể từ chung quanh thần giới buồn nguyên ở bên trong luyện hóa ra pháp tác chi tâm buồn nguyên đến, đường sinh cũng không có làm như vậy. Đồng thời, hắn cũng không cho tiểu hỏa cùng tiểu kiếm thôn phệ tại đây thần giới buồn nguyên. Lại qua hơn 1.000 năm. Ở chỗ này tu sĩ, nguyên một đám tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cái kia 24 vị thời đại nhân vật chính ở bên trong, toàn bộ tu vi đều đạt đến thần chủ chi cảnh. Như áng ngọc, kiếm hà, khúc sầm tê giác bọn người tu vi cảnh giới, đã vượt qua đường sinh. Không hổ là thời đại nhân vật chính. Tại tốc độ tu luyện lên, đường sinh cũng không khỏi không bội phụ. Mà ở trong đó xác thực cũng là một khối tu hành chi bảo địa phương. Lão đại, chúng ta cũng đi ra ngoài đi một chút ra. Nhiều người như vậy đi ra ngoài đều không có sự tỉnh chúng ta là không phải quá nhỏ tâm quá mức hả. Tiểu Hòa nói ra, nó vốn chính là một cái hiếu động tính tình, ở đâu ngồi được. Cũng thế, chúng ta đây tiểu đi ra ngoài đi một chút ta. Kỳ thật đường sinh cũng muốn bốn phía đi xem. Cái này 2000 năm qua cẩn thận từng ly từng tí, đường sinh em thầm quan sát những tu sĩ này, luyện hóa cái này, phương thần giới hết thể tài nguyên đến tu luyện, cũng xác thực không có xảy ra vấn đề gì. Hoác hoác. Tên tiểu tử này chỉ là hô hô mà thôi, không nghĩ tới đường sinh thật sự đáp ứng, lập tức hưng phấn lớn tiếng kêu to bắt đầu. Tiểu kiếm cũng bay ra, vòng quanh đường sinh vòng vo vài vòng, cũng hưng phấn kêu to. Đi ra thánh khí tàu cao tốc. Đường sinh đứng tại trong hư không, quan sát lấy dưới chân cái này phương đại địa Cái này hơn 2.000 năm đến, theo tại đây tu sĩ không ngừng săn giết tại đây linh hoa linh thảo chi linh, khiến cho phạm vi mấy ngàn vạn dặm, đều chịu không còn, không có gì như dạng thiên tài địa bảo. lần thứ nhất, Đường sinh dùng chính mình thân nghiệm, cảm thụ được cái này phương thượng cổ thần giới mảnh vỡ thiên địa, cảm thụ được tại đây sơn xuyên đại địa phát tán mà ra cổ xưa khí tức. Nhìn về phía trên, tại đây thật sự như là một khối phúc địa độc thiên, tu luyện thánh địa, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì. Nguyên một đám thắng lợi trở về tu sĩ, từ nơi này phương thần giới mảnh vỡ ở chỗ sâu trong săn giết linh hoa linh thảo trở về, chuẩn bị đi bế quan luyện đàn, đột phá tu vi. Đường sinh một bước bước ra, đã đi tới nhất biên giới khu vực tại đây Đang có vài đội tu sĩ, tại cùng phía dưới Linh Hoa Linh Thảo Chi Linh đến đối chiến. Trải qua cái này hơn 2.000 năm đến, tại đây tu sĩ đã sớm nghiên cứu ra một bộ đi chi hữu hiệu phối hợp đối phó Chi Pháp. Lão đại, chúng ta cũng trảo vài cọng Linh Hoa Linh Thảo trở về. Tiểu Hòa hỏi. Cũng tốt. Đường Sinh cũng muốn tự mình cảm thụ một phen tại đây Linh Hoa Linh Thảo Chi Linh. Hắn lại một bước bước ra, biến mất ngay tại chỗ. Hắn chỗ đã đến, vô thanh vô tức phía dưới tu vi không người cảm thụ đạt được sự hiện hữu của hắn. chương 918, thần bí ý chí. Phía trước đỉnh núi, có một cây vạn hồn kiếm anh thần hoa, hỏa hầu dùng không biết là bao nhiêu trăm triệu năm. Xa xa nhìn sang, nó như là một cái vương giả, sừng xứng tại đỉnh núi, dây núi sở hữu tất cả linh hoa linh thảo, phẳng phất đều là thủ hạ của nó. Vạn hồn kiếm anh hoa, có thể dùng đến luyện chế thần chủ cấp bậc cường giả phục dụng tăng tu thần đan, bất quá, với ta mà nói, tác dụng cũng không phải đại Đường Sinh đã rơi vào nải tòa đỉnh núi trước mặt, nhìn cách đó không xa cái này một cây Vạn Hồn Kiếm Anh Thần Hoa, cũng không vội tại động tay. Hắn hôm nay tu vi cảnh giới, đan dược đối với hắn tác dụng đã không quá lớn hơn rồi, cảnh giới của hắn sở dĩ bị kẹt chủ, là vì cơ duyên số mệnh mệnh số cùng với pháp tác chi tâm buồn nguyên nguyên nhân. Hắn tinh tế quan sát đến cái này gốc Vạn Hồn Kiếm Anh Thần Hoa, chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định, cái này Vạn Hồn Kiếm Anh Thần Hoa bên trong hồn phách, cũng không thức tỉnh, cũng sẽ không biết chủ động đi công kích. Thần nghiệm phúc thăm qua đi. Cái này gốc vạn hồn kiếm anh thần hoa, đột nhiên khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Hiển nhiên là đường sinh thần nghiệm đánh thức nó trong cơ thể hồn phách. Bất quá, nó hay là án binh bất động, cũng không có đối với đường sinh tiến hành công kích. Đường sinh tiếp tục tới gần. Bước lên đỉnh núi. Có lẽ là cảm giác khoảng cách vậy là đủ rồi. Cái này gốc vạn hồn kiếm anh thần hoa, đột nhiên bạo lên. Nó yêu hóa bắt đầu. Cả gốc hoa thần điên cùng sinh trưởng. Cùng lúc đó Trung quanh hư không bắt đầu vặn mẹo, hình thành một cái chiến đấu bí cảnh, đem đường sinh vây quanh ở trong đó. Lão đại, để cho ta thu thập người này. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Những năm gần đây này bế quan, nó đều không có ra tay đối địch, thế nhưng mà có chút nín hỏng nó tiểu hỏa. Cái này vừa vặn, khiến nó tiểu hỏa khả dĩ hoạt động một chút tay chân. Đừng nóng nội, xem trước một chút nó có thủ đoạn gì nói sau. Đường sinh thản nhiên nói, cản lại xúc động tiểu ra hỏa. Cái này gốc Vạn Hồn Kiếm Anh Thần Hoa phát Tán khủng bố khí tức, tương đương với một vị thần tôn đỉnh phong cường giả cấp bậc. Tại bí cảnh chiến trường ba lô bao khỏa xuống, một cổ do Vạn Hồn Kiếm Anh Thần Hoa phát Tán phấn hoa độc khí phiêu tán mà đến, toàn bộ bí cảnh chiến trường thiên địa nguyên khí đều bị hoa của nó phấn chi độc nhận thấy nhuộm. Ở chỗ này cùng nó quyết đấu, nếu không phải coi chừng hút vào hoa của nàng phấn, lập tức sẽ trúng độc. Cho nên, đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, thân thể trung quanh hiện ra một cái năng lượng phòng ngự tráo đem bên ngoài bí cảnh chiến trường nguyên khí cho ngăn cách. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Cái kia nguyên bản tại đỉnh núi Vạn Hồn kiếm anh hoa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngược lại toàn bộ bí cảnh chiến trường hư không, bắt đầu xuất hiện vô số đạo rễ cây. Rễ cây như kiếm, đâm rách hư không, dùng một loại khủng bố thần thông chấn động, đánh chết mà đến. Đường Sinh còn không có động. Những này dễ cây khủng bố ám sát, cho dù là tầm thường thần tôn cấp bậc cường giả tu sĩ, đều muốn sắc mặt đại biến. Có thể ám sát đến đường sinh trước mặt thời điểm, đường sinh trước mặt hư không quỷ dị và mèo Những này như kiếm dế cây, phản phất đã mất đi mục tiêu, đột nhiên dừng lại xuống. Bởi vì tại thời khắc này, chúng cảm thụ không đến đường sinh khí tức tồn tại. Cảm ứng không đến mục tiêu tồn tại, tự nhiên cũng tiểu đỉnh chỉ công kích. Có thể đường sinh rõ ràng còn ở nơi này đứng đấy. Đây là những năm gần đây này, đường sinh đối với không gian pháp tắc một ít ra lông lĩnh ngộ sau đó dung nhập đến thân pháp của hắn bên trong. Lão đại, Ta khả dĩ xuất thủ không vậy? Tiểu hỏa cấp cấp hô. Các người hiện tại bên cạnh cho ta bày trận, ta tự mình bắt hạ cái này vạn hồn kiếm anh thần hoa linh phách, nhìn xem trong lúc này, rốt cuộc là cái gì? Đường sinh nói ra. Hắn không cho tiểu hỏa ra tay, cũng không phải là không tín nhiệm tiểu hỏa thực lực, mà là sợ tiểu hỏa ra tay quá mãnh liệt, thoáng cái sẽ đem gốc vạn hồn kiếm anh thần hoa cho giết chết. Hắn thân pháp lập lòe, lập tức tại nguyên chỗ đã mất đi tung tích. Tái xuất hiện thời điểm, đã ở đằng kia tòa ngọn núi đỉnh Tại đây, sớm đã không còn cái này gốc vạn hồn kiếm anh thần hoa tung tích, nó cũng không biết đạo tạng tại ở đâu. Có thể đường sinh thần mâu như bước, phảng phất có thể thấy rõ văn vật. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ. Nhìn như mây trôi nước chảy. Có thể tại hắn cái vồ này phía dưới, toàn bộ không gian phảng phất dừng lại một chút, sở hữu tất cả dế cây ám sát tốc độ đều hàng chậm lại. Sau đó hư không trùng trùng điệp điệp ảo giác chợt cảm thấy biến mất. Ngọn núi hay là này tòa đỉnh núi, toàn bộ bí cảnh trên chiến trường cũng không có những vạn hồn kiếm anh đó hoa rễ cây. Hết thể tất cả, phản phất đều là ảo giác. Cái kia gốc vạn hồn kiếm anh thần hoa hoàng hốt, không nghĩ tới trước mặt Đường Sinh như thế chi khủng bố lợi hại, rõ ràng thoáng cái đã phá vỡ nó kiến tạo ảo giác sắc cục. Nó lập tức muốn chạy trốn. Trí tuệ của nó cũng không thấp, có thể nó trốn chỗ nào được mất. Ngay tại nó muốn động thời điểm, Đường Sinh lại trước một bước xuất thủ. Một tay chụp tới, vạn hồn kiếm anh hoa chỉ cảm thấy toàn bộ bí cảnh chiến trường pháp tắc đều cứng lại mà bắt đầu Nó rốt cuộc không thể động đậy. Đợi nó phục hồi tinh thần lại lúc, chẳng biết lúc nào, đã bị phong ấn, liền thần hồn đều không thể tản ra. Nhìn xem rơi vào lòng bàn tay Vạn Hồn Kiếm Anh Thần Hoa, Đường Sinh rất chân thành xem xét lấy. Tại đây Vạn Hồn Kiếm Anh Thần Hoa bên trong, xác thực tồn tại một cổ ý chí tồn tại, nhưng lại không phải thần hồn, cũng càng không phải có cây thành tinh hồn phách, có chút giống là đoạt xá, có thể cũng không phải. Đường Sinh nhíu mày bắt đầu, Phản phất một ít manh mối cùng đầu mối, muốn miêu tả sinh động. Câu. Đường sinh đầu ngón tay nổi lên gắt gao kim mang. Hướng phía cái này vạn hồn kiếm anh thần hoa một điểm, muốn đem cái này vạn hồn kiếm anh thần hoa đích dí chí cho câu đi ra. Nhưng mà, cái này vạn hồn kiếm anh hoa đích dí chí rời đi cái này vạn hồn kiếm anh hoa linh thể lúc, đột nhiên vô thành vô tức tiêu tán. Loại này tiêu tán, tựa hồn là đã bị nào đó không thể kháng cự pháp tác lực lượng dẫn dắt. Rõ ràng câu không được. Đường sinh mật người. Sau đó rơi vào chầm tư. Tại đây vạn hồn kiếm anh hoa đích ý chí biến mất lập tức, hắn cảm nhận được một loại bất thường. Tại đây linh hoa linh thảo đều bao hàm một cổ ý chí, những... Này ý chí, có chút vấn đề. Nghĩ tới đây, đường sinh trong nội tầm đột nhiên sinh ra một loại nguy hiểm tiếp cận cảm giác. Cái này thượng cổ phong ấn thần giới, tuyệt đối không có giống mặt ngoài như vậy an toàn. Đường sinh có chút dám khẳng định, tại đây tuyệt đối cất giấu cái gì, hơn nữa là rất nguy hiểm đồ vật. Vẻ này ý chí tiêu tán về sau. Toàn bộ vạn hồn kiếm anh thần hoa khôi phục nguyên dạng, tiểu như là một cây thuần túy linh hoa. Ám hạ các tu sĩ, tu vi sở dĩ có thể đột nhiên tăng mạnh, là được dùng như vậy linh hoa linh thảo đến luyện đan sau đó tăng lên tu vi. Cũng không biết bọn hắn luyện hóa những. Này linh hoa linh thảo đến để thăng tu vi, có thể hay không có cái gì gì chứng. Đường sinh không khỏi lo lắng. Nhưng là, biểu hiện ra xem, những. Này linh hoa linh thảo lại những. Này thần bí đích gì chi sau khi biến mất. Cũng không có cái gì dị thường. Hắn cũng không có cái gì hữu lực căn cứ chính xác theo, chứng minh những. Này linh hoa linh thảo là không thể luyện đan luyện dược. Hết thể tất cả, cũng chỉ là hắn lăng không suy đoán mà thôi. Bất kể như thế nào, chuyện này, hãy tìm ám ngọc đến thương lượng một chút ta. Đường sinh trong lòng nghĩ lấy. Hắn tuy nhiên không để ý tới ám hà đích sự vật, nhưng dù sao tạm giữ trước một cái đại trưởng lao, loại chuyện này, mặc kệ người khác tin hay không. Hắn kết thúc chính mình một phần trách nhiệm cùng nghĩa vụ là được rồi. chương 919, nửa đường bị tập kích. Toàn độ nghiền nát thần giới nhìn về phía trên bình tĩnh, trước mắt ngoại trừ những cái kia linh hoa linh thảo nội ẩn trưa ý chí bên ngoài, cũng không có biểu hiện ra nguy hiểm gì. Cho dù là những cái kia linh hoa linh thảo, chỉ cần ngươi không đi tới gần chúng, không đi ngắt lấy chúng, chúng cũng sẽ không biết chủ động đi công kích tu sĩ. Nhưng là, nghiền nát trong thế giới, phản phất bao phủ nào đó năng lượng, khiến cho ở chỗ này, Chuyên âm pháp bảo nhận lấy hạn chế, ở chỗ này cũng không thể sử dụng. Cho nên, Đường Sinh muốn thông qua Đại trưởng lão lệnh bài đến liên lạc Cám Ngọc, nói với nàng vừa nói những Này Linh Hoa Linh Thảo nội ẩn chứa ý chí sự tình. Có thể hắn phát hiện, rõ ràng liên lạc không được. Được rồi. Bọn hắn những người này đều là thời đại nhân vật chính, cả đám đều có thể gặp dự hóa lành, sau đó có đại cơ duyên bản thân, ta một cái thời đại nhân vật phản diện mỏ mẫm quan tâm cái gì. Muốn không may, cũng không tới phiên bọn hắn những thời đại này nhân vật chính, mà là bình thường tu sĩ không may. Nghĩ vậy, đường sinh nhịn không được cười lên bắt đầu. Ánh mắt của hắn, một lần nữa rơi vào cái này vạn hồn kiếm anh thần hoa trên người. thân nghiệm cùng linh giác do xét, đường sinh đều phát giác không đến cái này vạn hồn kiếm anh thần hoa trên người, có cái gì khác thường. Bất quá, đường sinh tin tưởng trực giác của hắn, mà trực giác của hắn cũng nhiều lần đã cứu mạng của hắn. Có đôi khi, cảm thấy không đến, cũng không có nghĩa là lấy không có. Mà La nói rõ thủ đoạn của đối phương rất lợi hại, ẩn tàng được rất sâu. Ý niệm trong đầu khẽ động, Thanh Đồng Lò Đan lơ lửng tại đường sinh trước mặt. Thanh Đồng Lò Đan là một kiện thần bí lò đan bảo vật, trước kia đường sinh vậy nó đến phòng ngự, có thể nó chính thức công dụng nhưng lại dùng để luyện đan. Những năm gần đây này, đường sinh đối với Thanh Đồng Lò Đan, luân hồi quan, tạo hóa ngọc như ý, long huyết ngọc vòng tay, hôn nguyên trận ấn tìm hiểu, đều đã có nhảy vọt tiến triển, những Nay thần bí bảo vật một ít thần thông uy năng Hắn cũng từng bước thăm dò đi ra. Nhìn xem dùng thanh đồng lò đan lò lửa, có thể hay không phát giác mấy thứ gì đó đến. Đường sinh vỗ thanh đồng lò đan, thần lực buồn nguyên rót vào trong đó. Lập tức, một cổ màu xanh lò lửa bốc lên thiêu đốt mà ra. Không do dự. Đường sinh đưa trong tay cái này một cây đã không có ý chí vạn hồn kiếm anh hoa, trực tiếp vùi đầu vào thanh đồng trong lò đan. Màu xanh đan hỏa, mang theo một loại quỷ dị pháp tắc trí lực, thiêu đốt bên trong. Phân giải lấy vạn hồn kiếm anh hoa bên trong các loại dược khí thuộc tính. Nhưng mà, toàn bộ vạn hồn kiếm anh hoa luyện hóa hoàn tất về sau, đường sinh còn không có phát hiện có cái gì dị thường. Cái này vạn hồn kiếm anh hoa xác thực có thể dùng đến làm thuốc luyện đan, một chút vấn đề đều không có. Chẳng lẽ là ta đang nghi hả? Đường sinh trong nội tâm, không khỏi phát lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Ý định lại làm cho một cây cùng loại vạn hồn kiếm anh hoa linh hoa linh thảo đến điều tra một phen Chúng ta đi. Đường sinh một lần nữa bay đến giữa không trùng, thần nghiệm phúc dò sét mà xuống, bắt đầu bốn phía điều tra. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cây cùng vạn hồn kiếm anh hoa không sai biệt lắm cấp bậc linh thảo, cái này gốc linh thảo gọi là cốt tiết ngư xa thảo. Đường sinh bay thấp mà xuống, cốt tiết ngư xa thảo cảm ứng được đường sinh xâm lấn về sau, bắt đầu công kích đường sinh. Bất quá, loại này cấp bậc công kích, đối với bình thường tu sĩ mà nói là lợi hại, đối với đường sinh loại này cấp bậc mà nói tịnh không đủ để gây cho sợ hãi. Hắn đơn giản sẽ đem gốc cốt tiết ngừ sa thảo cho Phong Vân Bát. Lần này, Đường Sinh cũng không có đem cốt tiết ngừ sa thảo đích trí chí trực tiếp theo hắn trong cơ thể câu lấy ra, mà là đem cái này cốt tiết ngừ sa thảo toàn bộ vùi đầu vào thanh đồng trong lò đan. Thanh đồng lò đan thuộc về Thánh Bảo. Lò đan thánh hỏa đốt cháy, bắt đầu đem cốt tiết ngừ sa thảo tính cả bên trong đích trí chí, cùng nhau phân giải luyện hóa. Quỷ dị sự tình xuất hiện. Ngay tại lò đan thánh hỏa đốt cháy lập tức Đường sinh chỉ cảm thấy tối tăm trong hư không, một cổ khủng bố pháp tắc ý chí hàng lâm lập tức phá tan hắn lò đan thánh hỏa pháp tắc phong tỏa, sau đó đem cái kia gốc cốt tiết ngừ xa thảo nội đích ý chí cho đánh tan. Cái này, chỉ là chuyện trong nháy mắt tỉnh, phi thường nhanh. Nếu không là đường sinh rất cảnh giác, căn bản là cảm thấy không đến. Vẻ này pháp tắc ý chí, rốt cuộc là cái gì? Nó tại sao phải ngăn cản ta dò xét những? Này linh hoa linh thảo nội đích ý chí. Như vậy có vị lễ thưởng Ngược lại là lại để cho đường sinh càng phát ra rất hiếu kỳ bắt đầu. Cái này gốc cốt tiết ngư sa thảo lò đan phân thân, đường sinh cũng không có phát hiện cái gì. Cho nên, hắn ý định lại phong ấn mặt khác một cây linh hoa linh thảo, tiếp tục điều tra. Nếu như không biết rõ ràng những vật này sau lương bí mật, đường sinh chỉ sợ không pháp thản nhưng đích ở chỗ này đãi xuống dưới. Nhưng mà, liên tiếp thí nghiệm 9 lần. Mỗi lần đem làm đường sinh muốn mượn nhờ thanh đồng lò đan đi đốt cháy linh hoa linh thảo nội đích dí chí lúc. Vẻ này thần bí pháp tắc ý chí sẽ xuất hiện, sau đó đem linh hoa linh thảo nội đích ý chí cho đánh tan. Nó tới cũng nhanh, tới quỷ dị, đi cũng nhanh, cũng quỷ dị. Đồng thời, nó cái đánh tan linh hoa linh thảo nội đích ý chí, cũng không có làm ra cái gì tổn thương đường sinh cử động sự tình. Xem ra, cái này thần bí pháp tắc ý chí, cũng không nghĩ ta rõ xét những. Này linh hoa linh thảo nội ý chí bí mật. Nhiều lần như vậy thí nghiệm, đường sinh ít nhất được ra như vậy một cái kết luận. đồng thời Cũng phát hiện một việc, cái kia chính là tại đây phiến thượng cổ phong ấn thần giới vị diện ở bên trong, ít nhất còn cất dấu một cái khủng bố pháp tắc ý chí, cái này pháp tắc ý chí thập phần khủng bố, ít nhất dùng đường sinh thực lực hôm nay mà nói, hẳn không phải là cái này pháp tắc ý chí đối thủ. Nhưng là, với tư cách pháp tắc ý chí, chắc hẳn nó cũng hẳn là đã bị nào đó quy tắc ước thúc. Tự như là thần giới ý chí cũng không thể trực tiếp đối với thần giới sinh linh ra tay quy tắc đồng dạng. Đã thanh đồng lò đàn không được. như vậy ta tiểu đổi một loại phương pháp thử một lần. Đường sinh cũng chưa từ bỏ ý định. Thanh đồng lò đan pháp bảo có thể nói là đường sinh cần dùng đến pháp bảo ở bên trong, yếu nhất một kiện. Hắn muốn dùng luân hồi quan thử một lần. Luân hồi quan, đường sinh đến nay cũng không hiểu do nó, đương nhiên, cũng biết không rõ bên trong nằm cái kia, trước có lạ lấm thi thể, rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, có một điểm là không thể nghi ngờ, cái kia chính là luân hồi quan rất lợi hại. Hôm nay đường sinh, Đã sơ bộ có thể phát huy ra một ít luân hồi quan thần thông nguy lực. Đi. Hắn một lần nữa bay lên không trùng, thần nghiệm bắt đầu cắn quét, muốn một lần nữa tìm kiếm một cây linh dược. Lão đại, bên kia có. Tiểu kiếm thần nghiệm so đường sinh phúc giò xét được xa, nó phát hiện ở đâu có linh hoa linh thảo về sau, lập tức lớn tiếng hô. Làm không tệ. Đường sinh sờ sờ tên tiểu tử này cái đầu nhỏ, sau đó hướng phía tiểu kiếm trỗi chỉ phương hướng bay đi. Nhưng mà, còn chưa kịp không phải rất xa. cái lúc này Dị biến nổi bật Chỉ thấy đường sinh chung quanh hư không Một hồi đung đưa Như là bình tĩnh mặt hồ nổi lên nước gợn rung động Một cái cường đại bí cảnh chiến trường Đem đường sinh cho bao vây lại Ngay sau đó Đường sinh cảm nhận được tại hắn dưới chân đại địa Hai cổ khủng bố khí tức mang tất cả mà ra Vọt vào đường sinh chô bí cảnh chiến trường Ở bên trong Cái này hai cổ khí tức khủng bố Đã vượt qua thần chủ Đặt đến trong truyền thuyết thánh cảnh cường giả cấp bậc Nhưng nó cũng không phải là thánh cảnh cường giả Chỉ là khí tức đạt tới thánh cảnh cường giả cấp bậc mà thôi. lượng gốc thánh cảnh cấp bậc Linh Hoa Linh Thảo. Đường sinh con người dùng mình, lập tức đã có phán đoán. chương 920, có chuẩn bị mà đến. Tại đây Linh Hoa Linh Thảo, chỉ có đem làm tu sĩ chủ động xâm lấn địa bàn của bọn nó, đi công kích chúng thời điểm, chúng mới có thể đi hoàn thủ. Cho dù là thánh cảnh cấp bậc Linh Hoa Linh Thảo, cũng có thể là như thế. Dù sao, những năm gần đây này, Á Ngọc, Hà Kiếm bọn người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Theo chân bọn họ ở chỗ này phát hiện thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh thảo phân không chốt mở hệ. Cho nên, theo trong miệng của bọn hắn, đường sinh cũng có thể biết đạo một ít về thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh thảo đặc tính. Có thể giờ phút này, cái này lượng gốc thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh thảo lại chủ động tới công kích hắn. Không, nói đúng ra, hẳn là ở nửa đường thượng mai phục chặn giết hắn. Đây là một hồi có chuẩn bị mà đến công kích. Đối phương, tự là trực tiếp hướng về phía hắn đến. Đường sinh sắc mặt có chút trọng Cái này lượng gốc thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh thảo, hắn cũng không phải như thế nào để vào mắt, dù sao theo áng ngọc, hạ kiếm bọn người trong miệng biết được tin tức, hắn cũng biết những. Này linh hoa linh thảo đại khái là cái gì cấp bậc lực công kích tiêu chuẩn? Hắn chỗ lo lắng, chính là cái này lượng gốc thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh thảo sau lưng tồn tại. Đối phương gấp gáp như vậy diệt trừ hắn, vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta tại dò xét những. Này linh hoa linh thảo trong cơ thể đích ý chí, khiến cái này ý chí sau lưng tồn tại cảm nhận được uy hiếp. Đọc chuyện ở. Đường Sinh chỉ có thể đủ như vậy suy đoán. Dù sao, hắn trong khoảng thời gian này, một mực cũng đều tại làm chuyện này. Lưỡng gốc linh hoa linh thảo, liên thủ xây dựng cái này bí cảnh chiến trường, toàn bộ thiên địa bắt đầu diễn biến, bên trong hư không bị diện bắt đầu tràn ngập thứ nhất loại quỷ dị phấn hoa chi độc. Cùng lúc đó, trong hư không xuất hiện từng đạo tơ máu. Tơ máu giặm rạp toàn bộ không gian, hướng phía Đường Sinh chỗ vị trí quấn quanh mà đến. Đường Sinh thần mâu nghiêm nghị, Hắn nhìn ra được những này hướng hắn lan tràn tới tơ máu đều là một cây huyết sắc dễ cây cái này lượng gốc linh hoa linh thảo dễ cây lao đại để cho ta tới ra tay tiểu hỏa lớn tiếng hô chiến ý đằng đằng lấy. ta cũng muốn ra tay tiểu kiếm cũng hô cái này hai cái tiểu ra hỏa đều có chút kìm nén không được cảm xúc đường sinh không để ý đến cái này hai cái tiểu ra hỏa yêu cầu hắn hay là quyết định tự mình ra tay dù sao cái này hai cái tiểu da hỏa ra tay không nhẹ không nặng Đối với cái này hai cái đưa tới cửa thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh thảo, hắn vừa vặn bắt lại, sau đó dùng luân hồi quan huyền ảo, triệt để phân tích một chút trong cơ thể ý chí thành phần cùng bí mật. Đốt. Lập tức những. Này huyết sắc dễ cây đốt cháy tới thời điểm, đường sinh miệng phun một chữ, trong tay nghiết một cái phát ấn. Lập tức, tại hắn thân thể chung quanh, một cổ huyết sắc hỏa diễm đốt cháy mà ra. Hỏa diễm đốt cháy như rồng, không gian như là tuổi khô giống như, cháy sạch, nấu được ken ken rung động bắt đầu Cái này huyết hồng sắc hỏa diễm, nhìn như chói mắt, trong đó, vậy mà ẩn chứa một tia không gian, thời gian, sinh tử, kiếm đạo, luân hồi, nhân quả, tạo hóa thô thiện ra lông áo nghĩa. Tán. Theo đường sinh trong tay Pháp ấn lại nhất biến. Toàn bộ búp cháy lên bí cảnh chiến trường hư không, đột nhiên hóa thân đã trở thành biển lửa. Nguyên vốn có cái kia lưỡng gốc linh hoa linh thảo khống chế bí cảnh chiến trường, giờ phút này triệt để diễn biến thành là đường sinh yêu dị biển lửa bí cảnh chiến trường. Mà ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó lượng gốc thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh thảo, giờ phút này cũng hiển lộ ra đến. Chúng hiển lộ chính là sau khi biến hóa yêu thể, hư đứng ở trong biển lửa, toàn thân tản mát ra khủng bố thánh cảnh cấp bậc dược linh khí tràng. Chúng dược linh buồn nguyên mãnh liệt lấy, cho đến đem đường sinh dược linh khí tràng cho pha vỡ. Có thể chúng tuy nhiên là thánh dược, nhưng là thực lực của bản thân, cũng hữu tương đương với thần chủ sơ kỳ tiêu chuẩn, ở đâu làm gì được đường sinh. Phong. Đường sinh trong tay ấn quyết lại nhất biến. Cái kia yêu dị hỏa diễm đốt cháy ở bên trong, lập tức bắt đầu khởi động ra một cổ cường đại phong ấn chí lực, hướng phía cái này lượng gốc linh hoa linh thảo phong ấn mà đi. Cái này lượng gốc linh hoa linh thảo không nghĩ tới Đường Sinh cư nhiên như thế cường đại. Chúng cũng không muốn bị Đường Sinh phong ấn chặt, sau đó chụp tới nghiên cứu, cho nên tại Đường Sinh phong ấn chi lực hàng lâm trước, chúng vậy mà ngay ngắn hướng mất đi mất trong cơ thể đích ý trí. Chiến đấu chấm dứt. Đường Sinh cũng thuận lợi phong ấn chặt cái này lượng gốc linh hoa linh thảo. Bất quá Hắn ý niệm trong đầu điều tra xuống dưới, phát hiện bên trong đích ý chí đã sớm tiêu tán rồi, chỉ còn lại có lượng gốc không có ý chí thánh dược. Sớm tán đi ý chí. Xem ra, đây quả thật là sợ bị ta phát hiện. Đường Sinh nghĩ đến. Đối phương càng là như vậy giấu đầu hở đuôi, Đường Sinh vượt cảm thấy cái này nhìn như bình tĩnh bên cạnh duyên giới điểm chỗ thượng cổ trong thần giới, có cực lớn vấn đề. Lão đại, để cho ta phóng hỏa, đem tại đây tất cả đều đốt rủi. Tiểu Hỏa nghe được Đường Sinh nó chiến ý đàng đàng quát. Tại nó Tiểu Hỏa xem ra, chỉ cần đem cái này thần giới cho đốt đi, tại đây ẩn tàng ra hỏa, tự nhiên cũng tiểu hiển lộ ra đã đến. Cái này thượng cổ thần giới vị diện, không giống tầm thường, chúng ta còn không biết tất cả của nó bộ. Mạng muội phóng hỏa đốt cháy, phá hư tại đây, còn không biết sẽ chọc cho ra phiền phức gì. Đường Sinh lắc đầu, phủ định tên tiểu tử này chú ý. Theo chiến đấu chấm dứt, chung quanh bí cảnh chiến trường cũng dần dần biến mất. Đường Sinh trầm ngâm một phen quyết định tiếp tục đuổi tra được. Lão đại, có người hướng chúng ta tại đây bay tới. Với lúc đó, tiểu kiếm tự hồ phát hiện cái gì, nó lớn tiếng nói. Là bọn hắn. Đường sinh cũng cảm nhận được. Bất quá, khoảng cách song phương rất xa. Đường sinh có thể phát hiện bọn hắn, bọn hắn chưa hẳn phát hiện được đường sinh. Có lẽ bọn hắn chỉ là đi ngang qua, hay hoặc là bọn hắn có can đảm đến nơi này chiến đấu chấn động. Chúng ta đi thôi. Đường sinh ý định không để ý tới hội những người này. Hắn hay là ưa thích độc lai like, độc vãng, còn nữa, hắn cũng muốn chính mình truy tra xuống dưới. Cho nên, đường sinh hướng phía phương hướng ngược nhau bay đi, đi tìm những thứ khác linh hoa linh thảo. Có thể kế tiếp chuyện kỳ quái xuất hiện. Vô luận đường sinh tiếp xúc đến cái kia khỏa linh hoa linh thảo, những này linh hoa linh thảo tại không địch lại về sau, đều chủ động đem trong cơ thể đích ý chí cho tán đi, lại để cho đường sinh triệt triệt để để chụp một cái một cái không. Phản phất, có một đôi con mắt vô hình. Đang ngói trừng đường sinh nhất cử nhất động. Cái này lại để cho đường sinh phi thường không được tự nhiên. Lão đại, những người kia hay là đi theo chúng ta. Tiểu kiếm nhắc nhở lấy. Đường sinh cũng cảm ứng được. Ta đã nhiều lần biến hóa phương hướng, không theo chân bọn họ đồng nhất đường, bọn hắn như thế nào hay là chuẩn xác tìm được vị trí của ta. Đường sinh cũng không khỏi được kinh nghi bắt đầu. Lần thứ nhất, còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng này lần thứ hai, lần thứ ba, lại là chuyện gì xảy ra. Đây rõ ràng là đối phương hướng về phía hắn đến. Đã như vậy, vậy xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì a Lúc này, đường sinh cũng không thay đổi biến lộ tuyến. Hắn đứng ở tại chỗ, quyết định nhìn xem những người kia, rốt cuộc muốn chơi cái gì siếp. Người đến là 5 vị thời đại nhân vật chính. Người cầm đầu, là vị kia lúc trước có chút xem đường sinh không thế nào thuận mắt khúc sầm tê giác. Còn lại bốn vị thời đại nhân vật chính, phân biệt gọi là nam cơ hoang viên, bột lợi kiếm phong, lạc mãng, bột giá cư thử. Bọn hắn tuân theo đại cơ duyên đại khí vận, tại đây phương thần giới tại nguyên phụ trợ xuống, hôm nay Tu Vi cũng đã đạt đến thần chủ cảnh. Trong đó, cầm đầu khúc sầm tê giác cảnh giới, so với đường sinh còn cao một điểm. chương 921, ẩn mà không phát. Đường sinh đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng cùng đợi khúc sầm tê giác 5 người đến. a a a a, thật là đúng dìm a, đường sinh trưởng lão, ngươi ở nơi này a. Một người sao? Khúc sầm tê giác nhìn thấy đường sinh về sau, lộ ra một bộ thật bất ngờ thần ng Cái này lại để cho đường sinh không khỏi cảnh giác lên. Đối phương biết rất rõ ràng hắn ở chỗ này, cũng là hướng về phía hắn đến, giờ phút này lại muốn ngụy trang. Hắn bất động thanh sắc, ý định yên lặng theo dõi kỳ biến, nói ra, đúng vậy à, thật là đúng dìm A Khúc sầm tu hiếu, các người đây là muốn đi nơi nào hả? Chúng ta mấy người đang cái này phương thượng cổ thần giới vị diện ở bên trong, phát hiện một cái cổ quái bí cảnh cửa vào. Cái này bí cảnh cửa vào phong ấn rất cường đại, chúng ta mấy người rất có nghề lục hợp thánh trận. Cần 6 người để diễn luyện, khả dĩ phá cái này bí cảnh cửa vào phong ấn. Cho nên, chúng ta chính hướng về hồi trở lại thánh khí tàu cao tốc căn cứ, sẽ tìm một vị tu hữu đến hỗ trợ. Không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà gặp đường sinh trưởng lão. Khúc sầm tê giác nói ra. Đường sinh nghe xong lời này, đã biết rõ khúc sầm tê giác mấy người ý đồ là cái gì. Nói cái gì cổ quái bí cảnh cửa vào, hơn phân nửa là nói dối. Dẫn hắn đi vào trong đó, đây mới là thật sự. Ta vừa vặn có chuyện muốn làm. Đường sinh ý định cự tuyệt. Khúc sầm tê giác chô đó chịu. Hắn nói ra, đường sinh trưởng lão, ngươi hẳn là không nghĩ giúp chúng ta vội vàng sao. Đường sinh như mày. Bên cạnh nam cơ hoang viên chen vào nói tiền đến, nói ra, cái kêu bí cảnh cửa vào chi địa, còn không biết có cái gì cơ duyên. Chúng ta hiện hành phá vỡ phong ấn thăm dò, nếu vẫn không định lại, cũng sẽ biết báo cáo cho ám hả, sau đó tập thể hành động. Đến lúc đó, Đường sinh trưởng lão hay là muốn theo chúng ta cùng đi dò xét cái kêu bí cảnh cửa vào. Như thế nào, chẳng lẽ đường sinh trưởng lão còn tưởng rằng chúng ta 5 người lừa ngươi, sẽ đối ngươi có cái gì lòng bất chính hay sao? Lạc mãng làm bộ giận dữ, hắt lên mặt đen. Đường sinh gặp những cái thứ này mặt trắng mặt đen đều giả làm cái, cũng tiểu thuận thế đáp ứng. Đã như vậy, ta đây đi hỗ trợ, với các ngươi cùng một chô diễn luyện cái này lục hợp đại trận là được. Đường sinh nói ra. Kỳ thật, hắn vừa mới cự tuyệt cũng chỉ là làm bộ. Lạc mềm bộ chặt. Hắn cũng muốn nhìn xem, những cái thứ này đến cùng chơi thủ đoạn gì. Còn có, bọn hắn những cái thứ này, lại là như thế nào xác định vị trí của hắn, chuẩn xác tìm được hắn. Haha, ha. cái này đúng rồi. Mấy người chúng ta đều là thời đại nhân vật chính, thân có đại cơ duyên đại khí vận, đường sinh tu hữu, người đi theo mấy người chúng ta lăn lộn là được. Lạc mãng nhìn thấy đường sinh đáp ứng, lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Nam cơ hoang viên cũng nói, Đường sinh trưởng lão, nguyên bản cảnh giới của ngươi là chúng ta ám hạ ở bên trong tối cao. Có thể ta nghe nói những năm gần đây này, ngươi đều tại thánh khí tàu cao tốc nội bế quan. Ngươi xem, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, đều bị chúng ta cho đổi theo. Ngươi dù sao không phải cái gì thời đại nhân vật chính, tiềm lực cuối cùng nhất là có hạn đi theo chúng ta những thời đại này nhân vật chính, chỗ tốt cũng sẽ không biết thiểu ngươi. Những lời này, mang theo một loại cao cao tại thượng nhân vật chính tư thái. Đường sinh không ngại. Cũng không làm phản bác, nói ra, ta đây hãy theo mấy vị tu hữu lăn lộn. Đi thôi. Chúng ta 6 người đi trước cái kia bí cảnh chi địa, nhìn xem có thể không phá vỡ bên trong phong ấn. Khúc sầm tê giác nói ra. Khúc sầm tê giác phi tại phía trước nhất, nam cơ hoang viên cùng bột lợi kiếm phong một trái một phải đem đường sinh vây vào giữa, mà lạc mãng cùng bột giá cực thử thì tại đường sinh đằng sau. Cái này trong lúc vô hình, chính là một cái vây quanh ngũ hành chỗ đứng, rất rõ ràng chính là phòng ngừa đường sinh chạy trốn Đường sinh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, bất động thanh sắc. Lão đại, trong chốc lát muốn ta tiểu hỏa ra tay, ta tiểu hỏa cam đoàn tất cả đều chém giết bọn hắn. Tiểu hỏa tại trong thức hải, lớn tiếng hô. Ta tiểu kiếm cũng muốn ra tay. Tiểu kiếm cũng không càm chịu yếu thế lấy. Hảo hảo, trong chốc lát, nếu thật chiến đấu mà bắt đầu, ta tất nhiên cho hai người các người tiểu ra hỏa cơ hội xuất thủ. Đường sinh đáp ứng xuống. Phi hành gần nửa canh giờ tả hữu phía trước ngọn núi so với địa phương khác đều cao ngất. Tại đây linh hoa linh thảo phẩm dai cũng đều so địa phương khác cao. Tiểu là phía trước rồi. Khúc sầm tê rắc hướng phía một chỗ dãy núi vờn quanh hạp cốc rơi đi. Chỗ này hạp cốc, mây mù lợn lờ, mang theo một loại cổ quái từ trường, ngăn trở thần nghiệm nhìn trộm. Đường sinh bay thấp xuống dưới về sau, mới nhìn rõ cái này một chỗ hạp cốc toàn cảnh. Trong đó, rõ ràng có một cái hát thủy hồ sâu. Toàn bộ hồ sâu, tản mát ra một loại khác thường hàng khí. Chỉ có đứng tại bờ đà mới có thể cảm nhận được loại này thấu xương rét lạnh. Cho dù là dùng đường sinh cảnh giới cùng tu vi, vẫn đang bị cái này hát thủy thần đàn hàn khí chỗ lạnh đến. Chính là trong chỗ này sao? Bí cảnh cửa vào. Đường sinh nhìn chung quanh chung quanh, dùng hắn thân nghiệm, cũng không có phát hiện cái gì bí cảnh cửa vào, mà ở trong đó duy nhất kỳ lạ, tự là trước mặt cái này một ngụm hàn đàm. Đương nhiên, trước khi đến, hắn cũng không dùng là sẽ có cái gì bí cảnh cửa vào. Những... Này bất quá là khúc sầm tê giác bọn người dẫn hắn đến nơi đây âm như nói dối mà thôi. Bí cảnh cửa vào, tự là cái này màu đen hàn đàm. Khúc sầm tê giác chỉ vào trước mặt hàn đàm nói ra. Tại đây, đường sinh mật người. Bản năng, hắn đem thần nghiệm lại lần nữa dò xét cái này hàn đàm. Bất quá, cái này hàn đàm đầm nước mang theo một loại cường đại băng phong trong tổ chức hắn thần nghiệm dò xét. Trong chốc lát, đường sinh trưởng lão ngươi sẽ biết. Hiện tại. Chúng ta bắt đầu liên hợp diễn luyện phá trận lục hợp thánh trận a." Khúc Sầm Tê Zác không muốn nhiều lời. Hắn đem một đoạn trận pháp tin tức trực tiếp rơi vào tay Đường Sinh trong thức hải. "Đây là lục hợp thánh trận diễn luyện chi pháp." Đường Sinh lần nữa sửng sở. "Chẳng lẽ, cái này Hàn Đàm phía dưới, thật đúng là có một cái bí cảnh cửa vào hay sao?" "Còn nữa, Khúc Sầm Tê Zác bọn người đến tìm hắn, thực sự không phải là vì cho hắn hạ bộ đồ, mà thuần túy là vì để cho bọn hắn hỗ trợ diễn luyện cái này lục hợp thánh trận." Sau đó mọi người cùng nhau phá vỡ cái này đại trận trận thế hay sao? Khúc sầm tê giác, nam cơ hoang viên, bột lợi kiếm phòng, lạc mãng, bột giác cực thử 5 người, đã rửa theo lục hợp thánh trận trận vị đứng ở Hàn đàm 5 cái trận vị Duy chỉ có đường sinh đứng tại nguyên chỗ không có động. Như thế nào, có vấn đề gì sao? Khúc sầm tê giác chứng kiến đường sinh không có chiến trận bị, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Đường sinh nghĩ nghĩ, trực tiếp ngả bài, hỏi, các người đem ta đưa đến tại đây, đến cùng có cái gì ý đồ? Nói thẳng đi. Tuy nhiên nhập cấp khúc sầm tê giác bọn người biểu hiện được cũng như thường, cũng không có trực tiếp hướng đường sinh động tay, nhưng đường sinh trực giác cũng không có sai, 5 người này quả thật có chút không đúng. Khúc sầm tê giác 5 người nghe xong, giúp nhau mắt nhìn, con người ở chỗ sâu trong đều lẻ ra quang mang kỳ lạ. Đường sinh trưởng lão, người đang nói cái gì nha? Chúng ta chỉ là muốn cho ngươi tới nơi này hỗ trợ, ngươi nói ra lời này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Khúc sầm tê giác không giải thích được nói. Lạc mãng tắc thì tiếp tục sắm vai mặt đen nhân vật, hắn tức giận nói ra, như thế nào, đường sinh trưởng lão, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta 5 người có hại ngươi chi tâm hay sao? Hôm nay, ngươi nếu không phải đem lại nói tinh tưởng, đừng trách ta lạc mãng trở mặt. chương 922, vạch mặt. Lạc mãng lời này vừa ra, bên cạnh nam cơ hoang viên, bột lợi kiếm phòng, lạc mãng ba người, nhìn về phía đường sinh ánh mắt cũng bất thiện bắt đầu. Lập tức, bọn hắn thần chủ cấp bậc khí tràng thốt nhiên mà ra, khóa chặt lại đường sinh Cảnh giới của bọn hắn hôm nay cùng đường sinh đồng dạng, đồng thời, bọn hắn càng là thời đại nhân vật chính, trên người mang theo kiếp trước thánh cảnh cường giả khí trạng. Còn nữa, bọn hắn còn có kiếp trước thánh cảnh cường giả kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên, vượt cấp khiêu chiến đối với bọn hắn như vậy thời đại nhân vật chính mà nói, căn bản cũng không có cái gì độ khó. Càng đừng đề cập theo chân bọn họ đồng dạng cảnh giới không phải thời đại nhân vật chính đường sinh. Trước kia, bọn hắn so đường sinh thấp một cái cảnh giới lúc, còn đối với đường sinh có chỗ kỵ Hiện tại, loại này lòng kiêng kỵ theo cảnh giới của bọn hắn tăng lên, hoàn toàn đã không có. Mọi người hay là đẩy ra lời nói mà nói so sánh tốt. Đường sinh thản nhiên nói, đối mặt cái này 5 vị thời đại nhân vật chính đám bọn họ bất thiện khí tràng tập trung, đường sinh vẫn có thể đủ vẻ mặt lạnh nhạt. Những thời đại này nhân vật chính đám bọn họ có thể vượt cấp khiêu chiến, hắn làm sao lại không thể. Chết trong tay hắn thời đại nhân vật chính còn thiếu sao. Đường sinh trưởng lão, ngươi cũng không thể tưởng, chúng ta những người này muốn giết ngươi. Không thể so với bóp chết một con kiến dễ dàng. Ngươi rõ ràng hoài nghi chúng ta đối với ngươi lòng mang làm loạn. Nam cơ hoang viên trầm giọng nói. Bột giáp cực thử cũng mở miệng khuyên bảo lấy. Đường sinh trưởng lão, chúng ta mời ngươi tới. Thật sự chỉ là vì cộng đồng mở ra cái này bí cảnh cửa vào. Tất cả mọi người là ám hà tổ chức, mà ngươi ngày bình thường cũng theo chúng ta 5 cái không oán không cửu. Chúng ta tại sao phải hại ngươi? Những người này hay là muốn khuyên bảo đường sinh phối hợp bọn hắn. Có thể bọn hắn càng như vậy Đường sinh càng là cảm thấy ở trong đó không được bình thường. Các người nếu không phải nói thật ra, ta đây đã đi. Đường sinh không muốn nhiều lời cái gì. Hắn mấy lần biến hóa vị trí, nhưng những... Này ra hỏa có thể chuẩn xác tìm được hắn, nói rõ đây là có bị mà đến, cũng là hướng về phía hắn đến. Đến nơi đây về sau, những cái thứ này còn không có có trực tiếp ra tay, chỉ có thể nói rõ, bọn hắn tính toán còn có khác, thực sự không phải là trực tiếp muốn hắn chết. Đường sinh trưởng lão, ngươi như vậy đi rồi. Cái kia chính là thật sự không để cho chúng ta 5 người mặt mũi. Nói như thế nào, chúng ta 5 người đều là thời đại nhân vật chính, là ám hà đứng đầu. Khúc sầm tê giác lại lần nữa lên tiếng. Hắn là 5 người tiểu đội đầu lĩnh. Hắn mở miệng, tự đại biểu cho một loại thái độ. Cái kia chính là đường sinh nếu là dám đi, như vậy, bọn hắn muốn động thủ. Đường sinh nói ra, liền áng ngọc, hà kiếm bọn hắn đều muốn kính ta ba phần, các ngươi dựa vào cái gì như thế bức bách ta. Ta cũng dựa vào cái gì muốn cho mặt mũi ngươi? Á ngọc, Hà Kiếm bọn người mời ngươi, đó là bởi vì bọn hắn trước kia thực lực không đủ. Hôm nay, bọn hắn cảnh giới cũng đã đến thần chủ chi cảnh, ngươi nhìn nhìn lại, bọn hắn còn kính bất kính ngươi. Cái thế giới này, hay là dựa vào thực lực nói chuyện." Khúc Sầm Tê giác thanh âm lạnh dần. Nói ra, nam cơ hoang viên cũng mở miệng nói ra, ngươi trước kia có lẽ có chút ít cơ duyên số mệnh đi tại chúng ta đằng trước. Nhưng ngươi không phải thời đại nhân vật chính. Vĩnh viễn không cách nào lý giải chúng ta những thời đại này nhân vật chính đám bọn chúng cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số. Đường sinh nở nụ cười. Không hiểu. Đại khái hắn làm thời đại nhân vật chính thời điểm, những người này cũng đều không có luân hồi chuyển thế đi ra. Ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, dẫn ta đến nơi đây, rốt cuộc là mục đích gì? Đường sinh cuối cùng hỏi. Khúc sầm tê giác gặp đường sinh hay là dây dưa không sai, hắn triệt để không có kiên nhẫn rồi, nói ra, xem ra. Ngươi thật sự muốn rượu mời không uống uống rượu phạt rồi. Phạt rượu. Các ngươi nếu là có, không ngại cho ta đến một ly A. Đường sinh cũng lười được nói nhảm đi xuống. Rất tốt, rất tốt. Khúc sầm tê rắc cũng không muốn nói thêm cái gì. Ta bỏ ra tay. Ta cũng muốn nhìn xem, tiểu tử này thực lực là không phải có miệng của hắn cứng như vậy. Lạc mãng lớn tiếng nói. Lời nói rơi xuống, theo hắn thần niệm chuyển động. Toàn bộ hàn đảm bốn phía, một cái bí cảnh chiến trường lập tức hình thành đem đường sinh cho bao phủ ở trong đó. Cái gọi là thần chi đệ cửu cảnh thần chủ cấp bậc cường giả, hắn bí cảnh chiến trường so với lúc trước cái kia hai vị thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh thảo chỗ xây dựng huyền ảo cùng cường đại rất nhiều. Bí cảnh chiến trường ở bên trong băng phong thiên địa. Rất hiển nhiên, Lạc Mãng là tìm hiểu thủy chi pháp tắc cường giả. Đường Sinh đứng tại lấy bí cảnh trên chiến trường, khả di cảm thụ đạt được ở giữa thiên địa băng hàn chi lực, phản phất muốn đưa hắn đóng băng phong ấn không sai. Một tay thánh đao xuất hiện ở Lạc Mãng trong tay. Đây là hắn kiếp trước buồn mạng thánh khí. Mặc dù không có như Đường Sinh Thanh Đồng lò đan cao như vậy cấp, nhưng hắn đang cùng bọn hắn tâm linh tương thông, khả dĩ phát huy ra lớn nhất uy lực đến. Đào nơi tay, Lạc mãng cả người khí tràng, lang lệ ác liệt mà bắt đầu, phản phất thiên địa tại hắn khí thế phía dưới đều muốn thần phục xuống. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, mời rượu cùng phạt rượu, ngươi muốn uống cái đó một ly. Lạc Mãng trầm giọng quát hỏi. "Đều uống." Đường Sinh thản nhiên nói. "Ngươi muốn chết?" Lạc mãng giận tí mặt. Hắn cảm thấy, đường sinh đây là đang trêu đùa hí lộng hắn. Hắn thánh cảnh cường giả tôn nghiêm, không để cho mạo phạm. Hắn thời đại nhân vật chính tôn nghiêm, cũng không để cho mạo phạm. Nhân đao hợp nhất. Hắn trực tiếp chém giết hướng đường sinh. Một đao kia chém xuống đến, toàn bộ bí cảnh chiến trường chi lực, đều ngay ngắn hướng ra chỉ tại đây một trong đao. Ở giữa thiên địa thủy chi phát tắc, theo đao ý mà xuống. Đao mới thôi, đường sinh cũng cảm giác được thân thể của hắn chung quanh hư không Đã đóng băng bắt đầu. Tâm thương thần chủ cảnh cương giả, chỉ sợ tại đây thủy chi pháp tắc đóng băng phía dưới, lập tức không thể động đậy. Đáng tiếc, hắn gặp được chính là đường sinh. Thanh đồng lò đan lơ lửng tại đường sinh đỉnh đầu, rủ xuống tiếp theo phiến âm dương thánh hỏa. Lập tức lạc mạng thánh đao chém giết tới, đường sinh tay phải cầm bước lên kiếm chỉ, điểm nhẹ mà ra. Lập tức, rủ xuống tại hắn thân thể chung quanh âm dương thánh hỏa, ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn, hóa thành một đạo âm d Âm dương kiếm khí đánh chết mà ra, mang theo một cổ lăng lệ ác liệt kiếm tu chi ý. Đón nhận lạc mãng nhân đau hợp nhất. Lạc mãng kinh thường. Hắn và buồn mạng thánh khí một đau kia, lại há có thể là đường sinh cái này tiểu tiểu ngưng tụ kiếm khí khả dĩ ngăn cản. Mà ngay cả đang xem cuộc chiến khúc sầm tê giác, nam cơ hoang viên bọn người, cũng đều cho rằng đường sinh một đau kia âm dương kiếm khí không có gì huy lực. Nhưng mà, sau một khắc, phá vỡ những người này sở hữu tất cả. Vâng anh! Đường sinh em dương kiếm khí kích tại lạc mãng thánh đao thượng. Lạc mãng thánh đao thượng đao ý, phản phất bọt khí giống như, lập tức tiểu rách nát rồi ra. Sau đó đường sinh em dương kiếm khí dư thế không suy, trực tiếp kích tại lạc mãng thánh đao trên lưới đao. Lưới đao, đúng lúc là bảy tốc ra Không có khả năng. Lạc mãng mở tỏ con mắt. Phản phất khó mà tin được trước mắt đã phát xanh Một đao kia, hắn mặc dù không có dùng hết toàn lực, thế nhưng dùng 8-9 phần độ mạnh yếu. Mà đường sinh Chỉ là kích phát một đạo ly thể kiếm khí, có thể có bao nhiêu uy lực. Nhưng hôm nay kết quả, nhưng lại đường sinh đạo này ly thể kiếm khí đưa hắn nhân đao hợp nhất cho đánh tan. Không có ra, là đánh tan. Tại thời khắc này, tại đường sinh âm dương kiếm khí kích tại thánh đao bảy tất chỗ lúc, lạc mãng chỉ cảm thấy một cổ khủng bố lực lượng theo thánh trên đao truyền lại mà đến. chương 923, dễ như trở bàn tay. Cái này cổ kinh khủng lực lượng, giống như mang theo một loại không gian thiết các, cắt, thời gian tăng thương. Sinh tử khó lường, nhân quả vô thường Luân hồi diễn biến, tạo hóa huyền diệu Tuy nhiên cũng chỉ là ra lông Tuy nhiên đều rất nông cạn Nhưng là, những Này pháp tắc, vô luận cái đó một đạo Đều là ở giữa thiên địa nhất trí cao pháp tắc ca Cho dù là ra lông Cho dù là thánh cảnh cường giả Có thể tìm hiểu cũng cực nhỏ cực nhỏ Nhưng trước mắt này cái đường sinh Hắn liền thánh cảnh cũng không phải Rõ ràng thoáng cái tìm hiểu nhiều như vậy Ta một người không đối phó được Màu ra tay giúp ta Lạc mãng lớn tiếng quát. Cái này một phát tay, mới chỉ là một chiêu, là hắn biết song phương trên lệnh. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì áng ngọc, Hà kiếm bọn người sẽ đối tại đường sinh như thế kính sợ, đồng thời, cũng muốn đem một khối thánh khí tàu cao tốc lệnh bài giao cho đường sinh trong tay. Cho nên, lạc mãng lập tức hỗ trợ rút. Sợ đã muộn như vậy một kia, sẽ tới đã không kịp. Hắn muốn lui. Có thể ở đâu lui được. Đem làm đường sinh em dương kiếm khí đánh chết tới, lạc mãng thậm chí không kịp rút r chỉ là kích phát thân thể thánh khí phòng ngự tráo. Wen. Sau một khắc, Đường Sinh em dương kiếm khí anh tại Lạc mạng thánh khí phòng ngự tráo thượng. Nhất trực quan năng lượng và trạng. Lạc mạng sắc mặt đại biến tâm đó, chỉ cảm thấy hắn thánh khí năng lượng phòng ngự tráo tại Đường Sinh một kiếm này phía dưới, bổn nguyên trực tiếp tiêu hao ba bốn thành. Nói cách khác, hắn cái này thánh khí năng lượng phòng ngự tráo, chỉ có thể đủ ngăn cản Đường Sinh ba kiếm. Ba kiếm? Gần đây hồ tại bị miểu sát cục diện. Lạc Mãng căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Bên kia, tại đang xem cuộc chiến khúc sầm tê giác, nam cơ hoang viên, bột lợi kiếm phòng, bột giáp cực thử bốn người, cũng lại càng hoảng sợ. Theo bọn họ, Đường Sinh không phải thời đại nhân vật chính, tại sao có thể là thời đại nhân vật chính lạc mãng đối thủ. Nhưng mà, kết quả lại là lạc mãng liền Đường Sinh một chiêu đều tiếp không dưới. Bọn hắn dẫn Đường Sinh đến nơi đây, nhưng lại có mưu đồ làm loạn. Hiện tại tên đã trên dây, cũng không khỏi không phát, muốn cùng giải căn bản là không còn kịp rồi. Ra tay! Chúng ta dùng điên đảo ngũ hành thánh trận đến vây giết hắn. Khúc sầm tê dứt quát. Lời nói rơi xuống, hắn và nam cơ Hoang viên, Bột Lợi Kiếm Phong, Bột Giác Cực Thử bốn người, nhao nhao vận chuyển trong cơ thể nguyên thần, trong tay cầm thánh khí. Lập tức đứng ở đường sinh bốn cái phương vị. Bọn hắn ngay ngắn hướng véo động trận ấn. Lập tức, bốn cổ khủng bố thánh uy, mang theo bọn hắn thời đại nhân vật chính mệnh số khí tràng, phá tan đường sinh phong tỏa, sau đó cùng cái kia bị đường sinh chen ép lạc mãng câu thông cùng một chỗ. 5 người khí thế, trực tiếp nối thành một mảnh. Toàn bộ bí cảnh chiến trường lập tức kích động thứ 5 người buồn Nguyên Thánh Uy bắt đầu. Sau một khắc, bốn người bọn họ theo 4 phương 8 hướng, phân biệt vây giết như đường sinh, muốn đem lạc mãng theo đường sinh trong tay giải cứu đi ra. Đối mặt 4 vị khác thời đại nhân vật chính vây công, đường sinh sắc mặt như thường, chỉ là nhàn nhạt lít mắt, cũng không cho là đúng. Tiểu chút thực lực ấy. Vậy đối với hắn mà nói, bất quá là 5 cái á mưu á cẩu mà thôi. Chính hướng về ra tay nhanh chóng đưa bọn chúng giải cứu, có thể hắn nghĩ tới đã đáp ứng tiểu hỏa cùng tiểu kiếm hai cái tiểu gia hỏa sự tình. Cái này bốn cái gia hỏa, các ngươi một người hai cái, có thể ứng phó sao? Đường sinh hỏi. Tại hắn trong thức hải tiểu hỏa cùng tiểu kiếm, đã sớm kìm nén không được tính tình rồi, bây giờ nghe đến đường sinh lao đại tranh thủ thời gian gật đầu. Đương nhiên có thể. Hai cái tiểu gia hỏa cùng kêu lên quát. Rất tốt. Ta muốn sống, không cho phép giết chết. Các ngươi đưa bọn chúng đều phong ấn Đường sinh nói ra, 5 người này có chút khác thường, đường sinh cảm giác, cảm thấy trên người của bọn hắn có chút không đúng địa phương, vừa vặn sống bắt hỏi thăm một hai. Vâng. Hai cái tiểu gia hỏa cùng kêu lên quát. Đường sinh tắc thỉ đối phó lạc mãng. Một đạo âm dương kiếm khí, bất quá là hắn tiện tay kích phát, cũng không phải là toàn lực của hắn. Có thể là được như vậy tiện tay một đạo kiếm khí, lạc mãng cũng đã tiếp không thể. Không phải lạc mãng loại này thời đại nhân vật chính quá yếu mà là hắn thời đại này nhân vật phản diện quá mạnh mẽ, đã không phải là lạc mãng loại này nhị tam lưu thời đại nhân vật chính có thể treo trọc. Thân hình hắn theo tại chỗ vô thành vô tức biến mất, kế tiếp lập tức, cũng đã đi tới lạc mãng trước mặt. Không chút nghĩ ngợi, một trường vô xuống. Một trường này, nhìn như mây trôi nước chảy, cùng hắn âm dương kiếm khí không sai biệt lắm, cơ bản không có cái gì kinh thiên động địa khí thế. Nhưng lại như vậy trở lại nguyên trạng, ngược lại lại để cho lạc mãng cảm thấy khủng bố. lạc mãng muốn ngăn cản Có thể tại đường sinh một trường này đập rơi xuống thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, hắn rõ ràng không thể động đậy. Trung quanh hư không, chẳng biết lúc nào đã bị giam cầm. Loại này giam cầm chi lực, cương đại đến hắn rõ ràng không cách nào dây ruộng. chơi ạ, người này đến cùng. Rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Lạc mãng đột nhiên phát hiện, bọn hắn trêu chọc phải một cái vô cùng khủng bố tồn tại. Tại nơi này khủng bố tồn tại trước mặt, hắn và khúc sầm tê giác bọn người, không thể nghi ngờ là năm cái con sâu cái kiến. Cho dù bọn hắn muốn trốn, chỉ sợ giờ phút này cũng trốn không thoát. Hắn cho rằng, hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo có thể tiếp được đường sinh ba chiêu. Mà khi đường sinh một trường này đập rơi xuống thời điểm, trước mặt hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo căn bản là như là châu châu đá xe, trực tiếp tiểu rách nát rồi. Trường lực cầm ầm mà xuống, hóa thành một cổ lại để cho lạc mãng không thể nào phản kháng phong ấn chi lực. Đường sinh cũng không có giết cái này lạc mãng, mà là đem cái này lạc mãng cho phong ấn chặt. Hắn bên này chiến đấu đã xong Hắn nhìn về phía tiểu hỏa cùng tiểu kiếm cái kia bên cạnh. Tiểu hỏa đối chiến chính là Khúc Sầm Tê giác cùng nam cơ hoang Viên, hai người này đều là thần chủ sơ kỳ đỉnh phong. Trong đó Khúc Sầm Tê giác cảnh giới chỉ kém một tia có thể đột phá đến thần chủ trung kỳ. Trong tay bọn họ đều cầm bổn mạng của bọn hắn thánh khí, nổ vang đường sinh, sử xuất bọn hắn nhất dốc sức liệu mạng đích thủ đoạn, thậm chí cũng đã thiêu đốt mệnh nguyên. Không cầu có thể giết chết đường sinh, theo bọn họ, ít nhất có thể đem đường sinh bức cho lui A. Nhưng lại tại cái lúc này, Bọn hắn tiểu chứng kiến tại đường sinh trước mặt, đột nhiên hiện ra hai luồng tử sắc u liên hỏa diễm. Cái này hai luồng tử sắc u liên hỏa diễm phiêu đáng mà ra, nhìn như chậm chạp kỳ thực lập tức đã đến trước mặt của bọn hắn. Đây là cái gì? Khúc sầm tê giác cùng nam cơ hoang viên tất cả giật mình, chính hướng về đem trước mặt u liên hỏa diễm cho pha vỡ. Nhưng mà, cái này hai luồng u liên hỏa diễm căn bản không nhìn công kích của bọn hắn, trực tiếp bao trùm bọn hắn, đưa bọn chúng toàn thân đều cho bốc cháy lên không tốt Một cẩu nguy hiểm khí tức bao phủ hai người này toàn thân. Khúc Sầm Tê giác cùng nam cơ hoàng viên tranh thủ thời gian kích phát trên người năng lượng phòng ngự cháo, muốn ngăn cản cái này hai luồng quỷ dị u liên hỏa diễm đốt cháy. Có thể chuyện kinh khủng đã xảy ra. Chỉ thấy bọn hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo, tại đây hai luồng u liên hỏa diễm đốt cháy phía dưới, buồn nguyên nhanh chóng tiêu hao. Cái kiên trì nửa cái hô hấp cũng chưa tới, bọn hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo đã bị hai luồng u liên hỏa diễm cho tiêu hủy. Đã không có thánh khí phòng ngự cháo. Bọn hắn thần thể ở đâu ngăn cản được cái này ưu liên hỏa diễm phân thân Cái này Khúc sầm tê giác cùng nam cơ hoang viên trận tròn mắt Cường đại như vậy sao Hai người bọn họ Rõ ràng liền đường sinh thân đều vào không được Thậm chí liền đường sinh triệu hoán hai luồng ưu liên hỏa diễm đều không ngăn cản được Bọn hắn chỉ có thể đủ chờ chết chương 924 Lộ ra chân ngựa Khúc sầm tê giác cùng nam cơ hoang viên cho là bọn họ sẽ chết Nhưng mà Đem làm cái này hữu liên hỏa diễm đốt phá năng lượng của bọn hắn phòng ngự cháo thời điểm, cũng không có đưa bọn chúng chết cháy, mà là hóa thành một cổ hỏa diễm phong ấn trí lực, đưa bọn chúng ngay tiếp theo thân thể cùng thần hồn, cùng nhau phong ấn. Ở trong quá trình này, bọn hắn không phải là không muốn phản kháng, mà là bọn hắn căn bản là phản kháng không được. Hoác hoác, tiểu hỏa lớn tiếng hô, nó bên này chiến đấu xem như giải quyết hết. Theo nó, cái này khúc sầm tê giắc cùng nam cơ hoang viên quá nhỏ bé. Nó tiểu hỏa khả dĩ dễ dàng đưa bọn chúng cho chết cháy, nếu không là Đường Sinh lao đại phân phó muốn bắt sống, nó đã sớm tiễn đưa bọn hắn xuống địa ngục. Hừ hừ. Cái gì chó má thời đại nhân vật chính, cũng không quá đáng như thế, nó tiểu hỏa thổi khẩu khí là có thể chết cháy. Bên kia, tiểu kiếm đón nhận bột lợi kiếm phong cùng bột dã cơ thử. Hai người này cũng cực kỳ cường đại. Trong đó, bộ lợi kiếm phong dùng chính là kiếm, tu chính là kiếm đạo, trong tay thánh kiếm mang theo một loại quỷ dị khó lường khí bí. Một kiếm đâm ra, Toàn bộ bí cảnh chiến trường Phảng phất đều ngưng tụ đã đến mũi kiếm của hắn phía dưới. Hắn điểm giết muốn Đường Sinh, dù là không thể đem Đường Sinh đánh chết, theo hắn, cũng có thể cho Đường Sinh tạo thành nhất định được phiên toái. Nhưng lại tại hắn xuất kiếm thời điểm, liền gặp được tại Đường Sinh trước mặt, đột nhiên xuất hiện hai đạo vết kiếm. Đúng vậy, tiểu là hai đạo vết kiếm. Phảng phất là bị kiếm xẹt qua dấu vết. Có vết kiếm, lại không có kiếm khí, đây là một cái rất quỷ dị sự tình. Cái này hai đạo xuất hiện tại Đường Sinh trước mặt vết kiếm cũng không có bất luận cái gì khí tức. Một đạo bắn chết hướng về phía bột Dã Cư Tử, một đạo bắn chết hướng về phía bột Lợi Kiếm Phong. Đây là cái gì thần thông? Bột Lợi Kiếm Phong bản năng cảnh giác. Bởi vì này hai đạo vết kiếm khí tức, cùng đường sinh lúc trước kích phát âm dương kiếm khí hoàn toàn bất động. Nhưng mà, tại bột Lợi Kiếm Phong cảnh giác lập tức, cầm được thẳng hướng kiếm của hắn ấn, cũng đã đã đến trước mặt của hắn. Nhanh, quá là nhanh. Phảng phất gian di động giống như. Dung Bụt Lợi Kiếm Phong tu vi cảnh giới, Căn bản là không cách nào nắm chắc đạo này vết kiếm quy tích. Vết kiếm cũng không có cùng hắn thánh cảnh cứng đối cứng, mà là bỏ qua cho hắn thánh cảnh, trực tiếp quanh kích buộc lợi kiếm phong năng lượng phòng ngự cháo. Không tốt. Buộc lợi kiếm phong sắc mặt đại biến. Không phải hắn không nghĩ ngăn cản, mà là hắn căn bản là theo không kịp đạo này vết kiếm tốc độ. Hắn chỉ có thể đủ tất cả lực vận chuyển năng lượng phòng ngự cháo, ý đồ ngăn cản đạo này vết kiếm quanh kích. Vâng. Anh... Nhưng mà... Đạo này vết kiếm danh kích tại bột lợi kiếm phong thánh khí năng lượng phòng ngự cháo thượng lúc cũng không có đem bột lợi kiếm phong năng lượng phòng ngự cháo bắn cho phá có thể chuyện kinh khủng xuất hiện cái này vết kiếm trực tiếp tại bột lợi kiếm phong năng lượng phòng ngự cháo thượng chui một cái lỗ sau đó xuyên qua bột lợi kiếm phong năng lượng phòng ngự cháo trực tiếp bắn vào bột lợi kiếm phong mi tâm trong thức Hải Ồ! đường sinh thấy như vậy một màn con người nói ra đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu kiếm dùng thần thông như vậy chiêu thức đến công kích Kiếm ý ngưng tụ tại một điểm, rõ ràng tại không đánh bại đối phương thánh khí năng lượng phòng ngự cháo thời điểm, tại một điểm chỗ, đâm vào đối phương năng lượng phòng ngự cháo ở bên trong. Đây đối với kiếm ý tìm hiểu đã đạt tới một loại rất khủng bố cấp bậc. Thậm chí nói, đây là tiểu kiếm thiên phú thần thông, người khác rất khó bắt chước, cho dù là Đường Sinh cũng hiểu được hắn học không được. Vết kiếm chui vào bột lợi kiếm phong mi tâm ở bên trong. Bột lợi kiếm phong quá sợ hãi tâm đó, đã nghĩ ngợi lấy vận chuyển trong thức hải lực lượng. Đem đạo này vết kiếm cho khu trục đi ra ngoài. Thế nhưng mà, hắn liền thân thể đều ngăn cản không nổi đạo này vết kiếm, trong thức hải thần hồn điểm này lực lượng, ở đâu ngăn cản được hả. Xong đời, hắn chỉ có tuyệt vọng chờ chết, mắt thấy đạo kia vết kiếm thẳng đến thần hồn của hắn mà đến. Lập tức chui vào thần hồn của hắn ở bên trong. Sau đó, đạo này vết kiếm cũng không có phá hủy thần hồn của bột lợi kiếm phong ý thức, mà là hóa thành một đạo phong ấn, đem bột lợi kiếm phong cho phong ấn Tiểu kiếm hiển nhiên cũng ghi nhớ Đường Sinh lão đại nhắc nhở, cũng không có hạ sát thủ, mà là đem Bột Lợi Kiếm Phong cho Phong vấn chặt. Bột Lợi Kiếm Phong ngăn cản không nổi tiểu kiếm vết kiếm, bên kia Bột Dã Cực Thử tự nhiên cũng ngăn cản không nổi. Hai người cũng không phải tiểu kiếm hợp lại chi địch, dễ dàng đã bị tiểu kiếm cho Phong vấn chặt. Từ đó, Đường Sinh bắt giữ Lật Mãng, Tiểu Hỏa bắt giữ Khúc Sầm Tê Dác cùng nam cơ hoang Viên, tiểu kiếm bắt giữ Bột Lợi Kiếm Phong cùng Bột Dã Cực Thử. Trận này mai phục Đường Sinh âm ưu, ở chỗ này tựu đã xong. Đường sinh trưởng lão, tha mạng, tha mạng. Chúng ta biết sai rồi, biết sai rồi. Chúng ta không nên đối với người vô lễ. Tha chúng ta a tha chúng ta a Khúc sầm tê giác 5 người tuy nhiên bị phong ấn, nhưng là thần thức vẫn có thể đủ truyền âm nói chuyện, bọn hắn lập tức cầu xin tha thứ bắt đầu. Có thể dối có thể khuất, phương là anh hùng bản sắc. Chỉ cần có thể còn sống, nói không chừng, kinh nghiệm lần này ngăn trở, bọn hắn còn có thể nhất phi trùng thiên Nghĩ tới ta tha các ngươi Vậy cũng đi. Tiểu xem các ngươi cùng không phối hợp. Đường sinh nói ra. Với hắn mà nói, khúc sầm tê giác 5 người tựu như là năm cái con sâu cái kiến, bóp chết bọn hắn dễ dàng, thả bọn hắn cũng không sao cả. Chúng ta tất nhiên phối hợp, tất nhiên phối hợp. Về sau tại ám hà trong tổ chức, chúng ta 5 người tất nhiên dùng đường sinh tu hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khúc sầm tê giác 5 người tranh thủ thời gian nói ra. Cường giả vi tôn. Đối với bọn họ mà nói, đường sinh hôm nay là cường giả. Bọn hắn thần phục tại đường sinh dưới trướng cũng không phải cái gì chuyện mất mặt tình. Đương nhiên, một ngày kia thực lực của bọn hắn vượt qua đường sinh, như vậy, chính là bọn họ báo thù rửa hận, một tuyết trước hổ thẹn lúc sau. Mà thôi bọn hắn thời đại nhân vật chính đặc tính, rất nhanh tăng lên cảnh giới cùng thực lực, đó là rất chuyện dễ dàng. Cái này hàn đàm phía dưới, đến cùng có cái gì? Các ngươi năm cái dẫn ta tới nơi này, rốt cuộc làm mưu đổ cái gì? Đường sinh hỏi, đây cũng là hắn một mực đều rất ngạc nhiên. Cái này hàn đàm thật là chúng ta 5 cái phát hiện một cái thần bí bí cảnh, nó bên trong đến cùng có cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm à. Chúng ta sở dĩ muốn dẫn đường sinh tu hữu ngươi tới tại đây, là vì theo chúng ta, đường sinh tu hữu thực lực ngươi cường đại lại không phải thời đại nhân vật chính, năng lực tại chúng ta chô khống chế phạm vi Một khi mở ra cái này bí cảnh, bên trong có cái gì đại cơ duyên, đường sinh tu hữu tất nhiên tranh giành bất quả chúng ta. Mà chúng ta năm cái cũng có chút xem đường sinh tu hữu không vừa mắt, Cũng có được muốn thử dò xét đường sinh tu hữu thực lực ý tứ. Khúc sầm tê giác tranh thủ thời gian chi tiết nói, đưa hắn ý nghĩ trong lòng từ đầu trí cuối nói ra. Hắn những lời này, nói được hợp tình hợp lý. Nếu là những người khác đã nghe được, chỉ sợ sẽ tin. Nhưng mà, đường sinh cũng không có tín. Hắn con người loay ra, một vòng sát ý hiện lên. Nói dối. Hắn ngâng lên trường đến, tựa như đem khúc sầm tê giác cho trục chết. Theo hắn, trục chết khúc sầm tê giác tự như là trục chết một con kiến. Khúc sầm tê giác chết rồi, hắn còn có nam cơ hoang viên, bột lợi kiếm phòng, lạc mãng, bột gia cực thử bốn người khả dĩ thẩm vấn, đồng thời, dùng khúc sầm tê giác chết, cũng có thể trấn nhiếp một chút cái này bốn cái ra hỏa, lại để cho bọn hắn thành thật một chút. Chứng kiến đường sinh thủ trưởng trụ được đến. Khúc sầm tê giác cũng không có trong ngay mắt, chỉ là yên tĩnh chờ chết, thậm chí, hắn con ngươi ở chỗ sâu trong, một vòng ám mang lập lòe, phản phất là một loại âm như thực hiện được giải thoát. Phất, tại thời khắc này Hắn tiểu là đang đợi chết. chương 925, khủng bố dung hợp. Khúc sầm tê giác đang đợi chết. Nhưng mà, tại đường sinh thủ trưởng sắp vô vào khúc sầm tê giác trước chán, đột nhiên ngừng lại. Đường sinh cũng không có hạ sát thủ. Khúc sầm tê giác con ngươi ở chỗ sâu trong cái kia một vòng ám mang, tại thời khắc này, rất nhanh biến mất không thấy. Phản phất là thất vọng. Lại phản phất là kinh ngạc, kinh ngạc tại đường sinh vì cái gì không có giết hắn. Đường sinh dừng ở trước mặt khúc sầm tê giác. Hắn trái Đem khúc sầm tê giác cho triệt triệt để để phong ấn, trước phóng tới một bên. Hắn tự hồ có tính toán của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía người thứ hai, đây là bị tiểu hỏa sống trảo Nam Cơ Hoang Viên. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Đường sinh hỏi. Nam Cơ Hoang Viên cũng là một cái kính cầu xin tha thứ, nhìn về phía trên, hắn và khúc sầm tê giác không sai biệt lắm, đều là không muốn chết. Đường sinh tu hiếu, khúc sầm tê giác tu hiếu theo như lời, đều là lời nói thật a Chúng ta dẫn ngươi tới tại đây. Thật là đánh giá thấp thực lực của ngươi, cho rằng ngươi tốt khống chế, đồng thời muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Đừng giết ta, thà cho ta đi. Nam cơ hoang viên lớn tiếng cầu khẩn. Đường sinh lạnh lùng nhìn xem nam cơ hoang viên, hỏi, tốt, cho dù các ngươi những lời này thật sự, như vậy, ta hỏi ngươi. Các ngươi là làm sao tìm được đến ta sao? Nam cơ hoang viên không chút nghĩ ngợi, tiểu nói ra, chúng ta chỉ là trùng hợp, trùng hợp phát hiện tung tích của ngươi, cho nên, cho nên tiểu truy tung đạt được ngươi rồi. Trùng hợp phát hiện được ta tung tích. Đường sinh nghe nói như thế, cười lạnh mà bắt đầu. Tại các ngươi phát hiện được ta thời điểm, ta đã sớm khả dĩ phát hiện các ngươi. Không sợ nói cho các ngươi biết, tại các ngươi hướng về phía ta chỗ phương hướng đến thời điểm, ta rất xa tiểu cảm ứng được các ngươi. Vì tránh nẽ các ngươi, ta khả dĩ thay đổi rất nhiều cái vị trí. Dùng thực lực của ta, thân pháp của ta căn bản không có khả năng ở trên hư không lưu lại dấu vết cho các ngươi theo dõi đến. Có thể các ngươi tại vượt qua các ngươi cảm ứng phạm vi bên ngoài lại có thể nhiều lần chuẩn xác biết đạo vị trí của ta, hơn nữa hướng phía vị trí của ta mà đến. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Kỳ thật, cái này cũng chính là đường sinh hoài nghi khúc sầm tê giác, nam cơ hoang viên bọn người đích căn nguyên. Bởi vì, muốn truy tung đường sinh vị trí, vượt ra khỏi khúc sầm tê giác, nam cơ hoang viên bọn người thực lực phạm vi. Có thể bọn hắn lại chuẩn xác có thể truy tung đặt được, cái này nói rõ một việc, cái kia chính là tại khúc sầm tê giác, nam cơ hoang viên bọn người sau lưng, lại cường đại hơn tồn tại. Khả dĩ thực lúc đem đường sinh phương vị nói cho bọn hắn biết. Cũng chính là căn cứ vào điểm này, đường sinh mới đúng khúc sầm tê giác bọn người hoài nghi, cũng không đi theo chân bọn họ cùng một chỗ mở ra cái này hàn đảm bí cảnh cửa vào phong ấn. Chúng ta. Nam cơ hoang viên nhất thời không cách nào trả lời. Không nói sao. Rất tốt, ta tự nhiên có thủ đoạn cho các ngươi nói. Đường sinh lạnh lùng nói. Đường sinh tu hiếu, chúng ta sai rồi. Không nên tính toán người. Giết chúng ta a Nam cơ hoang viên cầu khẩn. Lần này, hắn không phải cầu sống, mà là muốn chết, giết các ngươi. Không biết rõ ràng các ngươi sau lương tồn tại, ta như thế nào an tâm. Đường sinh nói ra, cái này không chỉ có là hiếu kỷ, càng làm cho đường sinh cảm nhận được một loại nguy hiểm. Trong lòng của hắn càng là mơ hồ có một loại phi thường hoảng sợ suy đoán. Hắn cái hy vọng cái loại này suy đoán, không phải thật sự. Nếu là như vậy, vậy thật sự quá kinh khủng. Chứng kiến đường sinh một bộ muốn truy xét đến ngọn nguồn tư thái trước mặt nam cơ hoang viên lại thay đổi một bộ tư thái. Lần này, hắn không phải cầu sống, cũng không phải muốn chết, mà là khí thế nhất biến, biến thành một loại cao cao tại thượng, tại cùng đường sinh ngả bài đàm phán tư thái. Hắn thanh âm có chút hờ hương nói, đường sinh tu hiếu, chúng ta sau lưng tồn tại, không phải ngươi có thể trêu chọc được rất tốt. Thả chúng ta, sau đó, ngươi ly khai bên cạnh duyên giới điểm. Chuyện nơi đây, coi như không có phát sinh qua. Như thế nào? Đường sinh dùng mình. hắn phát hiện Tại Nam cơ hoang viên nói ra như vậy lời nói thời điểm, hắn con ngươi ở chỗ sâu trong, một cổ quỷ dị ám mang loại ra, phẳng phất đoạt xá đã khống chế Nam cơ hoang viên đích dí trí. Ngươi không phải Nam cơ hoang viên. Ngươi rốt cuộc là ai? Đường sinh quát. Trong lòng của hắn cũng lại càng hoảng sợ. Tại hắn trong đáy lòng, cái loại này không tốt nhất suy đoán, thời gian dần trôi qua biến thành chân thật. Ta là ai, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi rất có thực lực, cũng rất cẩn thận. Có tư cách từ nơi này còn sống đã đi ra. Nam cơ hoang viên thanh âm, càng phát ra hở hứng mà bắt đầu, cũng càng phát ra không có một tia cảm tình. Người đoạt xá hắn. Đường sinh nói ra. Hắn nhìn về phía bên cạnh khúc sầm tê giác, bột lợi kiếm phòng, lạc mãng, bột giác cực thử bốn người, phát hiện bọn hắn con người ở chỗ sâu trong, cũng có một vòng ám mang đang lóe lên. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều bị đoạt xá. Hơn nữa loại này đoạt xá phi thường cao minh. Không, có lẽ chưa tính là đoạt xá Mà là một loại ý chí theo chân bọn họ dung hợp, cái này cổ ý chí thay thế khúc sầm tê giác bọn người đích ý chí. Đoạt xá. Cái này quá thấp cấp rồi. Là bọn hắn thuộc sở hữu ta rồi. Những lời này, theo nam cơ hoang viên, bột lợi kiếm phong, lạc mãng, bột giáp cực thử 5 người trong thân thể, đồng thời phát ra tới. Cái này lại để cho đường sinh càng là rơi xuống kêu to một tiếng. Hắn tưởng rằng năm cái ý chí đoạt xá bọn hắn 5 người, không nghĩ tới, xác thực một cái ý chí, đoạt xá bọn hắn 5 người. Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Đường sinh lưng lạnh cả người mà hỏi. Ta là ai? Kỳ thật ngươi không phải có suy đoán đến sao? Cái này tồn tại nói ra. Tại thời khắc này, đường sinh phản phất có một loại bị đối phương nhìn thấu cảm giác. Ngươi là những. Này linh hoa linh thảo trong cơ thể đích dí trí. Đường sinh khủng hoảng suy đoán. Nếu như hắn suy đoán thật sự. Nếu như là bởi vì khúc sầm tê giác, nam cơ hoang viên bọn người, đã luyện hóa được tại đây thần giới buồn nguyên cùng pháp tác chi tâm buồn nguyên đã luyện hóa được tại đây linh hoa linh thảo, mới đưa đến bị cái này thần bí tồn tại ý chí dung hợp. Như vậy, toàn bộ ám hà tổ chức sở hữu tất cả thành viên, chẳng phải là cũng đều bị bị dung hợp. Người xác thực thông minh. Cái này khủng bố đích ý chí cũng không có phủ nhận. Nói như vậy, chúng ta ám hà tất cả mọi người, đều bị ngươi dung hợp. Đường sinh trực tiếp hỏi ra nội tâm kinh khủng nhất suy đoán. Trở nên mạnh mẽ đại, là muốn trả giá thật nhiều. Ta không phải đoạt xá bọn hắn Mà là theo chân bọn họ đích ý chí dung hợp. Bọn hắn hay là đám bọn hắn, chỉ là, tại ta cần thời điểm, ý chí của bọn hắn hội chấp hành ý chí của ta. Cái này khủng bố tồn tại nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao phải thả ta? Dung hợp ta không phải rất tốt sao? Đường sinh hỏi trong lòng của hắn khó hiểu vấn đề. Cái này tồn tại cũng không giấu giếm. Hắn nói ra, ta cũng muốn dung hợp ngươi. Cái này hàn đảm phía dưới, chính là ta bố trí một cái tế đàn Chỉ cần ngươi phá vỡ hàn đảm phong ân xuống dưới, như vậy, ta có thể phát động đại trận, đem ngươi tế tự dung hợp. Nhưng là, ngươi quá cảnh giác, quá thông minh, cũng quá mạnh lớn hơn. Ngươi những năm này, cho tới bây giờ đều không có thôn vệ tại đây nửa điểm thần lực buồn nguyên, cũng không có luyện hóa tại đây là bất luận cái cái gì một cây linh hoa linh thảo. Nghe nói như thế, đường sinh trong nội tâm càng là phát lệnh. Khá tốt, khá tốt hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu căn cứ chú ý cẩn thận thái độ. khá tốt Hắn cũng không có bị bên này duyên giới điểm thần giới buồn nguyên, pháp tác chi tâm bổn nguyên cùng đầy khắp núi đồi linh hoa linh thảo sở mẹ hoặc. Nếu không, hiện tại hắn có phải hay không cũng tiểu cùng khúc sầm tê giác, nam cơ hoang viên bọn người không sai biệt lắm, hoàn toàn bị cái này cổ ý chí cho dung hợp, sau đó bị cái này cổ ý chí cho điều khiển nữa nha.